chương 417, không phụ tu l à chương 417, không phụ tu l à hai cái quỷ môn đại tướng sẽ bằng lòng thành tâm sửa đổi lập công chuộc tội sao cũng là không phải là không có khả năng nhưng thiên l y giáo chú biết muốn đạt thành việc này độ khó cao ự c không nói vào tù tránh thai sự tình vẹn v ẹ n hắn phá giải lưu ly quỷ môn đánh giết hai vị quỷ môn đại tướng cử động liền vì việc này tăng thêm không ít cánh cửa phán quan đại nhân hai vị quỷ môn đại tướng bản tính ngay thẳng rất có khổ lao nhất định là nhất thời oan khuất nói vài câu cầu ô n vô luận như thế nào bọn hắn tận trung cương vị nhiều năm sao có thể bởi vì vô tâm tri thất quá độ chọc hạng đây là tháng bảy hoa linh thanh liên quân trồng c h ọ n phúc thọ hồng liên có bát bảo chi ý có thể mỹ t h i ê n địa có thể hàng hai tạ ta có thể dùng cái này vật là hai vị ủy môn đại tướng chỗ tội khiến cho bọn hắn sớm ngày thoát ly lao ngục nỗi khổ thiên lý giáo chủ dốc hết một liếng viên kia phúc thọ hồng liên cũng không phải vật phạm mà là thanh liên chu n tả kiếm đâm tổn thương hắn sở sinh dường như cái loại này hồng liên trong tay hắn cũng không nhiều phần lớn bị dung nhập xích huyết hồng liên bên trong nhưng hôm nay không thể không đem hàng tồn đưa ra không ngờ trấn ngục phán quân không chỉ có không tiếp còn nghĩa chính ngôn tử nói tướng quân chớ để ta khó xử âm t i luật pháp trật tự rõ ràng ta là phán quan sao có thể tùy tiện cả i biến m ờ i đoá có thể hoan thi hành hình phạt mấy ngày pháp không quý tiện âm luật nghiêm túc chấn ngục phán quan chi ngôn khiến thiên lý giáo chủ ý thức tới hai vị quỷ môn đại tướng chịu tội nặng hơn bình thường chuộc tội phương pháp đã mất đi hiệu lực thế này hắn n h ấ t chân đi ra phán quan điện cũng truyền t ố n g về uổng mạng ngục tầm thứ nhất chấn ngục phủ tướng quân sau đó cũng không thông chi một đám tu lạ quỷ không chế xích huyết hồng liên bay thẳng u ổ n mạng ngục tầm thứ chín ý đồ tìm hai vị quỷ môn đại tướng lý luận hắn thấy giống nhau giá tiền không cách nào khiến phán quan đ ổ i giọng lại có khả năng hóa giải hắn cùng hai vị quỷ môn đại tướng ân đoán nhưng hắn đông nhiên đến làm rối loạn một đám tu la quỷ b ổ trí lúc này lại nghĩ nhường chu nguyên rút về huyết h ả i treo sông đã chậm bọn hắn chỉ có thể căn dặn la khiếp đa hành sự cẩn thận thu được truyền tin la khiếp đa khó tránh khỏi có chút bối rối lập tức đối chu nguyên nói giáo chủ đ ư ợ đến n g ư ơ i tận lực trầm mặc không nói tất cả vấn đáp đều do ta hồi phục ưu mạng mục trung quy là thiên lý giáo chủ địa bàn như thật độc thủ bọn hắn cũng chỉ có thể trốn vào huyết hại sông ngầm lưu lãng tư sứ dù là la khiế nhưng sự đáo lâm đầu nhiều ít sẽ có chút lời bán giận cùng bất an ai ngờ chu nguyên cũng không khủng hoảng còn hồi phục một câu làm hắn mười phần khiếp sợ lời nói chớ hoàng sợ ta chính là đấu chiến tu la vũ khí nơi tay thì sợ gì tranh đấu sao lại liên lụy người khác nếu có gì thường ngươi phối hợp thiên lý giáo chủ công kích ta chính là chỉ chết mà thôi tất nhiên không phụ chư quân đúng rồi thị sát tu la làm việc phải làm việc chớ có lưu thủ ta cũng nghĩ thử một chút ngươi có mấy phần thủ đoạn khả năng làm ta thoải mái hôn máu ngươi giờ phút này la k i ế p đa bỗng nhiên theo chu nguyên trên thân thấy được vô trí tu la quỵ cải bóng này không phải d è n pha mà là kính nể có trí người không biết sợ tu la quỷ mặc dù việc xấu lo lộ bản tính giận dữ ghen ghét thị sát nhưng cũng thưởng thức không sợ trí dũng đến tận đây nguy nan lúc nghe nói đồng tộc không sợ sinh tử c h i ngôn lại có thể nào không sinh lòng xúc động làm la k h i ế p đa đem lời này chuyển đạt một đám tu la quỷ sau chúng tu la quỷ tâm tình lập tức dị thường phức tạp cùng ai hiệu mệnh k h ô n g p h ả i hiểu m ệ n h như chuyện không thể làm cùng nhau chạy trốn cũng không phải không được ngược lại cái này của mạn ngục ta cũng lóc á n lời ấy có lý đã đến chỗ nào đều là tranh đấu không bằng cho chúng ta tự mình làm thứ gì mấy cái tu la quỷ lẫn nhau truyền tin ở giữa một đạo hồng quang sông giá huyết hải treo sông cấp tốc bắn về phía hai cái quỷ môn đại tướng sự thật chứng minh chúng tu la quỷ kích động có chút sớm thiên lý giáo chủ như thế nào cẩn thận như thế nào để người khác ở đây dự tính chuyện quan trọng vì thế hắn vừa rơi xuống đất liền đối với chúng tu la quỷ phát đi truyền tin c h ư v ị tướng quân b ấ t vả còn mời trở về t ầ n g thứ ba phủ đệ nghỉ ngơi ta cùng quỷ môn đại tướng có một số việc vụ thương lượng la khiếp đa nghe nói còn có như thế chuyện tốt lúc này mở miệm hồi phục nhắc nhở chu nguyên theo hắn cùng nhau rút lui giáo chủ xin cứ tự nhiên chúng ta cái này trở về phủ đệ chờ gọi đến thiên lý giáo chủ đối tu la quỷ phản ứng rất hài lòng hắn nguyên bản còn lo lắng tu la quỷ nhớ tới t ì n h cũ cần uy hiếp một phen mới có thể nhường hắn cùng hai cái quỷ môn đại tướng một chỗ hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều tu la quỷ tuy tốt đấu dễ d ậ n nhưng đối với hắn vị giáo chủ này vẫn có chút tôn kính chờ trung nguyên cùng la khiết đa lấy huyết hải thừa thông thuật sau khi rời đi hắn quay đầu nhìn về phía hai vị bị minh văn xiềng xích trói b u ộ c quỷ môn đại tướng hai vị tướng quân chính là tu la quốc tự thần tính tình dễ dẫn ta có thể hiểu được nếu là thành tâm ăn năn ta nguyện cầu phán quan cho các ngươi một cái đại tội cơ hội là công khiến t i ê n lý giáo chủ không nghĩ tới chính là trước đó đối với hắn có chút phẫn hận quỷ môn đại tướng lần nữa nhìn thấy hắn lại không có chút nào biểu thị dường như bình thường cửa thành giống như không n ú c đích dưới sự bất đắc dĩ hắn chỉ có thể làm một chút uy hiếp hai vị tướng con ứ n g biết ta là c h ấ n ngục đại tướng tại t u n g mạng ngục bên trong ta có là biện pháp làm các ngươi sửa đổi nhưng ta không muốn thương tổn đồng liêu hòa khí không bằng các ngươi sách chút yêu cầu thấy thế nào khả năng thanh trừ ân đoán tốt đồng tâm hiệp lực là hưởng tử thành hiệu lực có thể đưa yêu cầu tri ngôn vừa ra hai cái quỷ môn đại tướng vừa rồi mở miệuối thoại người trộm ta thân thể tàn phế lại trọng thương huynh đệ chúng ta t h ù mới t h ù cũ không thể nhẹ tha thứ lại đem ta thân thể tàn phế còn tới triệt tiêu một chuyện lại chuẩn bị đủ nhận lỗi đền bù huynh đệ chúng ta tổn thương khi đó ân đoán tự nhiên thanh t o à n xong chuẩn bị đủ nhận lỗi sự tình t i ê n lý giáo chủ không phản đối nhưng trả lại thân thể tàn phế sự tình tuyệt đối không thể mặc ngọc mộ b i ệ n là gốc rễ của hắn một trong vô luận như thế nào cũng không thể tặng cho người ngoài huyết văn lưu ly quỷ môn đã dung nhập ta một địa thật khó trả lại việc này là ta không đúng trước các ngươi nhìn khả năng dùng cái này phúc thọ hồng liên gắn nợ thiên lý giáo chủ vì tránh đi tháng tám c h u ộ t người sự kiện có nhiều nội bộ nhưng hắn ra bảng giá quá thấp không cách nào gia tăng hai cái quỷ môn đại tướng hảo cảm tại hắn không ngừng tăng phúc bảng giá làm tham dò lúc chu nguyên cùng một đám có trí tu la quỷ thì thông qua huyết hải treo sông tiến vào sông ngầm thủy đạo bọn này tu la quỷ cũng không phải muốn thoát ly hồn mạng g ụ c đầu nhập vào hắn phục quốc thế lực mà là nghe nói huyết hải treo dưới sông có an toàn thông đạo sau có chút phấn chấn tình cầu đồng hành chu nguyên muốn là định cho bọn hắn giữ lại một đầu tranh chiến thông đạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt đồng hành sự tỉnh trong lúc đó một đám tu la quỷ không quá mức cho chuyện chủ đề liền hỏi lên phục quốc thế lực có mấy người thực lực như thế nào chú nguyên cân nhắc tới thổ địa thần giống có thể duy trì liên tục sản xuất nếu là thực sự cầu thị có thể là một người cũng có thể là mấy trăm tu l a quỷ nhưng hai loại thuyết pháp ít nhiều có chút kinh hãi thế tục vì thế hắn lẫn nhau điều hòa một chút ta không tốt nói cho các ngươi biết nhân số cụ thể nhưng sẽ không ít hơn năm mươi cái tu l a quỷ thực lực lời nói chúng ta có ngoại bộ đồng minh có thể chiến tiên lý giáo chủ nếu không phải cần cân nhắc c ầ m t i quỷ tướng trợ chiến vấn đề chúng ta lúc này liền có thể tiến công một mạng n g năm mươi cái sao gặp nhau bất luận một lòng phục quốc nhất định có tu la quỷ tướng ở giữa điều hành n g ư ơ i xuất thân cường thịnh như vậy thế lực trước đó vì sao không sợ sinh tử chẳng lẽ tuyệt không tham luyến sinh cơ ha ha ta cứ như vậy nói chuyện các ngươi thế nào còn tưởng là thật nói không chừng một khi chiến khởi ta liền đem các n g ư ơ i bán ngươi sẽ không làm sao mà biết thị sát tu la làm việc phải làm tuyệt giáo chủ đột đến ngươi không có chạy trốn cũng không có nghiên hợp nên làm xong không phụ t a nhóm chuẩn bị chương 418, t r ư ờ chức vị biến hoa chương 418, t r ư ờ chức vị biến hoa có t r í tu la quỷ lập trường dần dần chết đi cũng không phải là thiên lý giáo chủ đến cỡ nào ghê tởm chu nguyên đến cỡ nào khả kính mà là lợi ích xu thế cùng đồng tộc tán đồng bố trí thiên lý giáo chủ chỉ có thể cho bọn họ cung cấp một chỗ sinh hoạt không gian cũng sẽ không nghiên cứu như thế nào cường hóa tu la quỷ nếu không có gì ngoài ý muốn nhiều năm sau bọn hắn sẽ còn duy trì nguyên trạng thủy chung là thiên lý giáo tranh đấu binh khí nhưng chu nguyên đến phá vỡ cái này một khớp cục nếu là tu la quốc c h ủ n g kiến chắc chắn toàn lực tìm kiếm cường hóa tu la phương pháp bọn hắn cũng có thể từ đó thu lợi nói tóm lại đi theo thiên lý giáo chủ có thể duy trì ấm no gia nhập tu la quốc hữu cơ hội tiến thêm một bước đã tại cái nào thế lực đều muốn chiến đấu tiến thêm một b ư ớ c dù sao cũng so duy trì ấm no mạnh hơn nhiều chúng kiến tu la quốc hữu lợi tất cả tu la chúng chúng ta cũng nguyện ra bên trên một phân lực n g à y sau nếu là thám tính tới trọng yếu tin tức có thể không thường chuyển cáo với ngươi theo thờ ơ lệnh nhạt tới thám tính tình báo có trí tu la quỷ ngay tại từng b ư ớ c tham gia phục quốc sự t ì n h chu nguyên nghe vậy đương nhiên sẽ không phản đối cũng hứa nạp tu la quốc một khi trùng kiến tất nhiên hồi báo trừ quân ấ n huệ tại hắn dẫn đường tiếp theo chúng tu la q u xuyên qua huyết hại sông ẩm tiến vào ở và hưởng tử thành bên ngoài tu la máu q u t lúc này bị khổng tử t n h bên máu q u t đã thiết lập lại khôi phục khi hắn tiếp cận năm mươi lăm cấp tu la quốc hộ đạo làm đông nhiên khởi s ư ớ n g đối thoại ta đồng liêu quả nhiên không có nhìn l ầ m người phụ quốc sự tình một khi phó t h á c ngươi liền triệu tập tới mấy vị dũng sĩ có ngươi dạng này dũng sĩ tâm hệ quốc sự ta tu la quốc nhất định có trùng tiếng này đang khi nói chuyện lão niên tu la lấy ra một khối h ắ c thiết huyết văn lệnh bài đưa về phía trung nguyên các ngươi cái này tuổi trẻ dũng sĩ yêu thích tranh đấu không hiểu né tránh không sai phụ quốc sự tình tuyệt không phải lỗ mãng có thể thành ta tặng ngươi tu la mười p h ú kiến khiến cho ngươi tiếp nhận tu la quốc chất vị ngay sau làm công thành chiếm diện tích cẩn thận phát triển nhóm thế lực đầy đủ lúc mới có thể liên lạc các nơi tu la dũng sĩ hợp lực phản công hưởng mạng ngục đốt thu hoạch được tu la quốc cơ sở chức vị mười p h u dũng có thể chiêu mộ tu la quỷ đơn vị hóa thành tu la quốc quỷ tốt trước mắt có thể chiêu mộ mười người chú nắm giữ chức vị sau có thể tu la quốc danh nghĩa chiếm lĩnh các loại kiến trúc đốt thu hoạch được tu la mười phu khiến kích hoạt sau có thể tạo thành thập nhân đội ngũ đội ngũ thành viên có thể lẫn nhau truyền tin giao lưu chú chỉ có thể mời tu la quỷ tốt cùng tu la tướng tá đơn vị gia nhập chu nguyên không nghĩ tới Lao niên tu la quỷ còn có thể trao tặng người khác tu la quốc chức vị điều này đại biểu không ít khả năng một là tu la quốc mặc dù phá hủy nhưng còn có bộ phận sức mạnh còn sót lại giữ lại hai là tu la vương có lẽ cũng chưa chết hoặc là nói không có chết sạch sẽ bởi vậy khả năng duy trì tu la quốc cơ bản giảm cung nếu không bây giờ nói không thông một cái hoàn toàn vòng quốc thế lực vì sao nắm giữ chức vị t ấ n thăng công năng về phần tu la mười phu khiến thì càng giống là tổ đội đạo cụ so ra kém danh lạch đông đảo bang hội kiến lại quỷ ở thu hoạch nhanh gọn chú nguyên sinh lòng nghi hoặc thời điểm một đ á n có trí tu la quỷ thì càng cốt h o ặ bọn hắn từng nhiều lần tiến vào các nơi máu quật có thể những cái kia lão niên tu la quỷ chưa hề cùng bọn hắn nói qua cái gì chớ nói chi là tặng cho tu la l ệ c h bài vì thế bọn hắn cùng nhau nhìn về phía c h u n g u y ê n rất là tò mò d o hỏi vì sao máu quật lao tu la chưa từng để ý tới chúng ta duy chỉ có đối người ưu hái có thừa đối với vấn đề này c h u n g u y ê n cho rằng là có hay không nỗ lực chút ít điểm kinh nghiệm kích hoạt tu la máu quật bố trí nhưng hắn sẽ không giải thích cái gì là điểm kinh nghiệm kích hoạt tu la máu quật sau lại sẽ mang đến chỗ tớ gì có lẽ bởi vì chúng ta bối cảnh cố sự cùng thân phận chức vị khác biệt c theo bọn hắn nghĩ dựa vào lực lượng của mình khó chống đỡ bí cảnh thiết lập lại chi lực nhưng có hoàn chỉnh phú quốc sự kiện lại khác biệt điều này đại biểu phú quốc cũng là bí cảnh bao hàm sự tỉnh một khi thành công nói không chừng mộng mạng mục liền sẽ thiết lập lại là tu la vương đình khi đó tại đông đảo vô trí tu la binh tướng thủ vệ hạ có lẽ có thể chống tự ẩm ti t h ư bộ phản kích thì ra là thế xem ra ngươi xuất thân chỗ hẳn là tu la quỷ ố Quốc c Phục binh doanh. q Tu u Tại một đám、tu、La、quỷ、truy vấn h ạ chu nguyên lại hướng bọn hắn giải thích tu la mười phu khiến công hiệu cũng nếm thử kích hoạt lệnh bài mời bọn hắn gia nhập sự thật chứng minh bang hội khiến cùng tổ đội khiến ở giữa cũng không xung đột có chí tu la quỷ môn mặc dù đã gia nhập thiên lý giáo liên lạc vật lại không trở ngại bọn hắn gia nhập chu nguyên khai sáng đội ngũ đồng thời bọn hắn còn nhận mười phu giữ chức vị ảnh hưởng danh hào đều xuất hiện biến hóa theo năm mươi lăm cấp huyết hải tu la quỷ biến thành tu la quốc q u tốt năm mươi lăm cấp huyết hải tu la quỷ loại biến hóa này nhìn như không lớn lại đại biểu bọn hắn không còn là hoang dại tu la quỷ mà là tu la quốc b i n h tốt nếu theo lẽ thường mà nói lúc này tu la quốc thuộc về phản tặc thế lực thu hoạch được kỳ danh hảo là họa không phải phúc nhưng tu la quỷ tại u minh âm thổ ngộ đã hàng không thể hàng coi như duy trì quỷ tốt danh hảo cũng không quá mức ảnh hưởng căn cứ ở đây có chi tu la quỷ đều là khai quốc nguyễn lão chu nguyên chờ bọn hắn tâm t ì n h bình phục sau còn nói lên công thành chiếm diện tích sự t ì n h giờ phút này có chi tu la quỷ lập trường lần nữa biến hóa chủ động gia nhập phục quốc thương nghị lao niên tu la nói đúng chúng ta không thể ngay từ đầu liền đánh u ổ n mạng ngục chủ ý một nhất đám có trí h tu la quỷ tồn thế nhiều năm đối với bí cảnh quy tắc có sự hiểu biết nhất định mặc dù không tính là toàn diện nhưng cũng hiểu biết đi tất có lấy được quy luật cơ bản có mấy vị thậm chí lúc này biểu thị như công chiếm địa phương quỷ trại có thể thu được thực tế ích lợi bọn hắn nguyện rời khỏi thiên lý giáo gia nhập chu nguyên phục quốc thế lực bởi vậy, vậy tại bọn hắn vui vẻ đưa t i ế n hạ chu nguyên không chế huyết vụ lên không rời đi hướng phía trước đó báo cáo hắn đao lao quỷ trại mà đi trên đường trải qua một chỗ tu la máu quật truyền tống hắn rất nhanh đã tới mục đích lần này hắn không có b ư ơ n g tha bất kỳ một cái cấp thấp quỷ quái lấy nhất truyền thống chiến lược phương thức trước đánh giết cấp thấp quỷ quái lại đánh giết thủ lĩnh đơn vị đao lao quỷ trại cũ nát ô h u chiếm diện tích cũng không lớn nhưng xác thực thuộc về dã ngoại kiến trúc đơn vị có thể chiếm lĩnh làm chu nguyên thanh lý xong cuối cùng một cái qu đốt phải trăng tiêu hao một vạn điểm kinh nghiệm lấy tu la quốc mười phu dũng chi danh chiếm lĩnh đao la o quỷ trại chiếm lĩnh hậu chu bên cạnh ác quỷ có tỷ lệ chạy tư tán cũng hướng âm t i chư bộ tiến hành báo cáo tu la quỷ quả nhiên thuộc về u minh âm thổ thứ ba thế lực thứ nhất là âm t i chư bộ thứ hai là g i ã ngoại ác quỷ cái thứ ba là người người kêu đánh tu la quỷ bất quá tà ma trận doanh cũng có tiện lợi không cần phòng thủ mấy ngày hoàn thành chiếm lĩnh chỉ cần đánh hạ kiến trúc liền có thể lập tức chiếm lĩnh chương 419, tu la v i ệ n quân tu la quỷ ưu thế cùng thế yếu đều hết sức rõ ràng nhưng lớn nhất thế yếu vẫn là thế gian đều là địch cục diện có x ử bất quá tiếng xấu qua thịnh cũng coi chỗ tốt lấy tu la quốc chi tên chiếm lĩnh quỷ c h ạ y hậu chu bên cạnh ác quỷ có tỷ lệ chạy thứ tám cũng hướng âm t i chư bộ báo cáo cái này nhìn như sẽ ảnh hưởng tu la thực lực quốc gia lực phát triển nhưng không có bị xung quanh ác quỷ phản công phiền thoái chu nguyên là bảo đảm đầu tiên tu la quỷ c h ạ y có thể nhiều kiên trì mấy ngày cũng không sốt ruột tiêu hao điểm kinh nghiệm áp dụng chiếm lĩnh mà là trước đem xung quanh quỷ khoái thanh lý một lần lại cẩn thận kiểm tra hai lần tránh cho có người vụ trộ m sau đó hắn trở về quỷ trại xác định chiếm lĩnh đại biểu tu la quốc chính thức phản công c u minh lãm thổ đốt đã chiếm lĩnh đao lao quỷ trại có thể sửa đổi quỷ trại danh hảo giới thiệu tu la quốc vong thủ trái lại âm binh quỷ tướng trọng điểm đà kích trại chủ cùng trong trại binh tướng có thể tùy thời truyền tống về quỷ trại tu la quốc tàn quân sẽ tại s a u sáu canh giờ đến như tại trong lúc này mất đi quỷ trại tu la quốc tàn quân đem từ bỏ trợ rút chu nguyên chiếm lĩnh quỷ trại sau không chỉ có thu hoạch một đầu truyền tống thông đạo còn thu được tiếp xúc tu la quốc tàn quân cơ hội trừ cái đó ra cụ nát ô huế quỷ trại cũng có biến hóa xác hiện lên đen xám cắt đất hạ nhanh chóng c h ạ y ra huyết thủy trại trung tâm c à n g là thêm ra một lỗ máu to bằng nắm tay chu nguyên tới gần huyết động lúc phát hiện trên đó có văn tự lúc gần lúc hiện ngay tại hình thành tu la máu quật là tu la q u ố c vận binh thông đạo chú như tu la lỗ máu bị sớm phá hư tu la q u ố c tản quân đem không cách nào đến đào lào quỷ trại khó trách đâm t i muốn cùng phật đạo hai phái liên thủ thanh lý tu la nước thì ra tu la quỷ ngoại trừ bản tính thị sắt bên ngoài còn có thể ô nhiễm hoàn cảnh ô nhiễm hoàn cảnh nhìn như vấn đề không lớn nhưng cũng phải nhìn lấy biện pháp gì ô nhiễm cùng loại tu la cốt loại này kiến tạo máu có hành vi âm thi chư bộ cùng u minh ác quỷ đoán chừng đều dung không được bọn hắn dù sao huyết hải trầm luân chi uy có chút kinh khủng tu la quỷ ở lâu còn sẽ bị lạc bản tính công kích lẫn nhau chớ nói chi là cái khác u minh á quỷ. chu nguyên hồi tưởng g i ã ngoại tu la máu có số lượng cảm giác tu la quốc đã từng rất có thể cường thịnh qua một đoạn thời gian bọn hắn mặc dù không có chiếm cứ âm thi thành trấn nhưng ở g i ã ngoại các nơi kiến tạo không ít vận binh thông đạo mặt khác tu la quốc tàn quân sẽ đến trợ giút đại biểu tu la quốc còn có bộ phận lực lượng chưa bị tiêu diện đồng thời nắm giữ phản công ý nguyện đang lúc chu nguyên phân tích thu hoạch tình báo lúc trong trại huyết động bên trên chữ viết dần dần lương thực hệ thống nhắc nhở cũng lập tức xuất hiện đốt đã phát động trùng kiến tu la quốc sự kiện tu la quốc là đặc thù trận doanh không cách nào cùng cái khác trận doanh kết minh âu ty ủy tướng cùng nhân gian phúc thần đơn vị đem gia nhập chiến đấu u minh quỷ cùng giã ngoại ác quỷ đơn vị đem gia nhập chiến đấu đốt đạo môn trong kính thiên phật môn vương đông khắp sạch thiên tạm làm trung lập trận doanh không sẽ phái phái binh tướng tham chiến hệ thống nhắc nhở khiến chu nguyên ý thức được tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn ác liệt tu la quốc trận doanh cựu hận độ quá cao đến mức toàn bộ u minh âm thụ không có trung lập đơn vị, đều là thế lực đối duy nhất đáng được ăn mừng chính là p h ậ t đạo hai phái tạm thời sẽ không tham chiến nếu không tu la mặt quỷ đúng cũng không phải là âm thổ thế lực thảo phạt mà là tam phương thế lực vây quét cùng lúc đó chu nguyên hương hỏa hóa thân cũng thu được hệ thống nhắc nhở đốt có thể phát động vây quét tu la tàn quân sự kiện thu hoạch được công tích sau có thể tiến về công t à o tư đổi lấy b a n thưởng kể từ đó chu nguyên gần như đứng ở thế bất bại có thể thủ liền thủ thủ không được liền để hương hỏa hóa thân lập công nhưng chuyện so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp ủy trại xung quanh g i quá é một canh giờ sau bỗng nhiên đổi mới cũng điên c ù n hướng hoàn hồn thành phương hướng bỏ chạy vì thế hắn thành lập hai cái phòng t i ế n đầu thứ nhất từ tu la hóa thân hết sức truy sát đầu thứ hai từ hương hỏa hóa thân trà thiếu bộ lậu nhưng phương pháp này cũng không hoàn toàn khó tránh khỏi có ác quỷ thoát ly phong tỏa cần hương hỏa hóa thân tiến đến truy kích dưới sự bất đắc dĩ hắn thông chi hưởng mạng ngục có chi tu la quỷ để bọn hắn c h u y ể n tống đến đao la o quỷ trại gia nhập phong tỏa bởi vì chu nguyên thuộc về trại chủ bọn hắn thuộc về trong trại binh tướng có thể tiến hành chuẩn bị c h u y ể n tống không bao lâu la khiết đa liền dẫn linh ba cái tu la quỷ truyền tống đến tận đây gia nhập phong tỏa sắn đổi chúng ta thay phiên đóng giữ qua một canh giờ đổi một nhóm tu la q u ỷ tham chiến hẳn là có thể toàn lực phòng thủ sau canh giờ nhưng lại như thế nào truyền thống về uổng mạng ngục là cái vấn đề nếu ta chờ truyền thống trở về chắc chắn bị trong giáo mật thám hoài nghi la khiếp đa bọn người mặc dù có nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn là đến tham chiến chu nguyên tự nhiên muốn bảo đảm bọn hắn đường l u i không lo các ngươi chuyên tâm săn g i ế t đều có thể ta cái này liền tiến về uổng mạng ngục tầm thứ ba lấy bảo kính ghi chép phương vị tạo điều kiện cho các ngươi tùy thời đi tới đi lui đúng rồi không nên công kích phía sau kết thúc công việc phúc thần hắn là minh hữu của chúng ta giao phó x o n g phòng thủ sự t ì n h chu nguyên tiến về gần nhất tu la máu quật t r u y ể n t ố n g đến hưởng tử thành bên ngoài lại trải qua huyết h ả i sông ngầm tiến và hưởng mạng ngục treo sông tại có t r í tu la quỷ chỉ dẫn hạn g h ắ n rất nhanh đến ở và hưởng mạng ngục t ầ n g thứ ba tu la phủ đệ sau đó lấy ra lưỡng nghi gang tấm kính ghi chép toa độ lần nữa c h u y ể n t ố n g về đao la o quỷ trại tham chiến kể từ đó một đám có t r í tu la quỷ có thể toàn lực phát huy quỷ trại xung quanh dạ quái lại khó đào thoát làm sáu canh giờ đã qua trong trại huyết động hóa thành tu la máu q u ậ ám xám đất cắt cũng thay đổi là đen đỏ v ữ n bùn một chi tu la quỷ binh bỗng nhiên xông ra máu quật bọn hắn tổng cộng có năm người đều một tay cầm huyết diễn thương một tay cầm tu la kiếm người mặc xích hồng giáp trụ khuôn mặt dữ tợn vô tình ký danh hào đều là tu la quốc quỷ tốt năm mươi lăm cấp huyết hải tu la quỷ b á i kiến trại chủ chúng ta phụng mệnh đến đây trợ giúp bởi vì tu la tàn quân còn thừa không nhiều vì thế một trại chi điệp nhưng phải năm vị quỷ tốt trợ lực tu la quốc quỷ tốt cùng những cái kiêng âm mình ở huyết hồ bên trong điên cùng tu la quỷ hoàn toàn khác biệt bọn hắn có cơ bản địch ta phân biệt năng lực sẽ không tùy ý công kích đồng tộc đơn vị điểm này đáng quý nếu không đang kéo dài nội đấu trạng thái. tu la thực lực quốc gia lực tướng rất khó khuyết t r ư ơ n g các ngươi là vị nào tướng quân thuộc hạ chúng ta thuộc về huyết h à doanh thông soái tướng quân chính là huyết h à tướng quân la ma a đang lúc chu nguyên cùng tu la viện quân giao lưu lúc lt chư thành cũng xuất hiện binh tướng điều hành có vài chục năm mươi lăm cấp thần dạ du bay vào không trùng không ngừng mở rộng tuần tra phạm vi một bên khác thiên lý giáo chủ không ngừng tăng giá làm hai vị quỷ môn đại tướng hơi hơi n h ả ra biểu thị có thể sớm mấy ngày trở về cơn vị nhậm chức cái này khiến cho hắn có chút thích thú chuẩn bị lấy lượng thủ thắng đem nhiều năm tích luy chi linh vật đưa ra bộ phận làm dịu hắn cùng hai vị quỷ môn đại tướng ân đoán nhưng việc này vừa mới bắt đầu liền kết thúc bởi vì hắn đi tìm c h ấ n ngục phán quan ghi mục công chứng văn thư bảo đảm hai vị ủy môn đại tướng sẽ không ra trở mắt lúc bị c h ấ n ngục phán quan nghĩa chính tử nghiêm từ chối tướng quân tới không phải lúc cha xem xét tư lương chư thành trấn phát xuống tu la thảo phạt văn thư nói tu la quốc tàn quân đã ở nơi nào đó thành lập thành trại ý đồ phản công c u minh chi đ i ệ m hai vị quỷ môn đại tướng chính là tu la quốc c i u thần lúc này không đủ để phó thác đại sự ta cùng n g ư ỡ n g mạng phán quan hưởng tử thành phán thương nghị quyết định gần đây chiêu hiền nạp sĩ chỉnh biên một tri hộ thành quân trước đó chỉ có thể làm phiền tướng quân hộ vệ cử t r ư ơ n g 420, q u ă m ô n vận binh t r ư ơ n g 420, q u ă m ô n vận binh tu la quốc t à n quân phản công u minh âm thổ cảnh giác hàng tướng bắt đầu dùng thân tín là ứng hữu chi lý nhưng thiên lý giáo chủ thế nào đều cao hứng không nổi hắn tình nguyện không cần phần này tín nhiệm cũng không muốn đam hạ thời gian chiến tranh thủ thành chi trách bất quá trình biên hộ thành quân chưa chắc không phải một cái cơ hội âm ty trư bộ không người có thể dùng không có nghĩa là hắn cũng không có người có thể dùng hắn có thể đem v ư ở n g mạng mục khải trí âm binh đưa vào v ư ở n g tự thành làm bọn hắn gia nhập hộ thành quân nếu là số lượng không đủ còn có thể dùng nhân tộc giáo chúng cho đủ số nhờ vào tủ tiền quỷ nỗ lực trong tay hắn chứa hàng đại lượng dương khi tán có thể dùng nhân tộc giáo chúng tại u minh âm thổ bình thường sống sót vì thế hắn chuẩn bị chủ động triệu tập đón lấy chuyện này phán quan cần bao nhiêu người tổ kiến hộ thành quân người đến ba trăm làm cơ sở phía sau càng nhiều càng tốt tốt ta cái này liền hô bằng gọi h ư u để bọn hắn là hưởng từ thành tận một phần lực một trăm người âm sai đội ngũ thiên lý giáo chủ vẫn phải có biết được nhân số hạn chế sau hắn lúc này truyền tống về trấn ngục tướng quân điện sau đó khống chế xích huyết hồng liên bay về phía hộn mạng ngục tầng thứ ba tu la phụ đệ hắn chuyến này cũng không phải là vì triệu tập tu la quỷ chúng gia nhập hộ thành quân mà là xác định bọn hắn phải trăng tự tiện r a ngục nghe nói tu la q u ố c tàn quân phản công sự tình sau hắn vô ý thức cho rằng là ngoại lai tu la quỷ gây nên tuyệt không phải dưới tay hắn tu la quỷ ý đồ p h ụ c quốc nhưng n ô luận như thế nào hắn đều muốn đến xác nhận một phen phòng ngừa những này tu la quỷ nghe hỏi mà động vụ trộm trợ giúp tu la quốc tàn quân sự thật chứng minh lo lắng của h ắ n là dư thừa một đám tu la quỷ đều an phận thủ thường ở trong phủ nghỉ n ơ i cũng không ngoại lai tu la như vậy đ i n cuồng giáo chủ tới chuyện gì la k h i ế p đa cảm giác thiên lý giáo chủ hẳn là nhận được cái gì tình báo nếu không sẽ không đông nhiên xâm nhập tu la phủ đ ệ chư vị tướng quân đều tại t h u ậ t tiện chấn mục phán còn nói tu la quốc tản quân tại g i ã ngoại nơi nào đó thành lập thành trại nguyên do trong đó không cần ta nhiều lời chư vị biết được u minh âm thổ yên tĩnh nhiều năm sao lại đông nhiên xuất hiện tu la quốc tản quân ta hy vọng chư vị tướng quân chớ bởi vì chuyện xưa mà bị người khác lợi dụng kia ngoại lai tu la già sao tâm tư ta cũng không biết nhưng kỳ thật lực định cùng âm ti chư bộ tranh lệnh rất xa quần vọng tiến hành khó thoát t h i h o ạ đa tạ giáo chủ dạy bảo gần đây chúng ta tuyệt không tự tiện ra ngoài tu la quỷ chúng khiêm tốn phối hợp khiến thiên lý giáo chủ hết sức hài lòng bất quá hắn luôn luôn cẩn thận sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào vì thế rời đi tu la phụ đệ lúc hắn liền truyền tin trong giáo mật thám dụng tâm giám thị tu la phụ đệ các ngươi cẩn thận lưu ý chớ xuất sai lầm một khi có tu la quỷ khống chế huyết vụ lên không hoặc là rời đi phụ đệ nhất định phải lập tức hướng ta báo cáo chúng ta cần tuân giáo chủ chi lệ sau đó hắn gọi đến có trí âm binh nhanh chóng tập kết vung lên nhếp hồn kỳ tướng bọn hắn trở và hồn tử thành triệu tập tại hắn bề bộn nhiều việc tổ kiến hộ thành quân lúc chu nguyên đao la qu ưu minh em thổ từng cái thế lực đối tu l à quỷ quá không hữu hảo g i ã ngoại ác quỷ đổi mới mật báo không nói âm ty thần dạ n g du còn bốn phía tuần hành đao lao quỷ trại ở vào hoàn hồn ở ngoại ô tự nhiên tránh không khỏi bọn hắn tìm kiếm đốt đao lao quỷ trại đã bị hoàn hồn thành thần dạ n g du phát hiện hoàn hồn thành em m i n h cùng các nơi hộ thành quân tướng khởi xướng p h ả n kích hệ thống nhắc nhở xuất hiện khiến chu nguyên ý thức được chỉ dựa vào cá nhân hắn lực lượng tuyệt đối thủ không được đao lao quỷ trại nhưng lập tức rút lui lại các đoạn cái khác quỷ trại lại ý nghĩa không lớn đơn giản là thay đổi một chỗ bị âm ty quỷ tướng công phá một chỗ suy nghĩ một lát hắn quyết định triệu tập một nhóm không sợ sinh t ử viện quân đến thử phòng thủ nhìn đánh lui hoàn hồn thành binh tướng sau sẽ có gì biến hóa bởi vì quỷ môn thông u thuật thuộc về âm thuộc tính thuật pháp hắn có thể thông qua tu la hóa thân cùng hương hỏa hóa thân thi triển vì thế hắn điều khiển tu la hóa thân lấy quỷ môn thông u thuật ghi chép tọa độ sau đó tiến vào t r o n g trại tu la máu quật c h u y ể n tống đến huồng t ừ thành bên ngoài chờ hắn dọc theo huyết h ả i sông ngầm tiến vào hưởng mạng ngủ huyết hồ lúc hắn chọn chúng binh tướng như cũ tại huyết hồ bên trong tùy ý du đãng không sai hắn chuẩn bị lợi dụng quỷ môn tri năng đem những ngày v khi hắn đem cái này một kế hoạch truyền tin cáo chi một đám có chi tu la quỷ lúc lập tức đạt được bọn hắn đại lực duy trì phương pháp này rất tốt chúng ta ít người khó mà ngăn cản âm binh quỷ tướng phản công nhưng hợp lực bắt vô trí tu la quỷ lại không khó xử lý chỉ là quỷ môn đại tướng còn bị giam cầm tại v u ồ n g mạng ngục t ầ n g thứ chín người kia bảo kính nên sẽ bị h u y ế t hải chi thủy ô hủ chúng ta nên lấy gì pháp áp giải vô trí tu la quỷ c h ư v ị không cần sầu lo ta đã đưa ra phương pháp này tự nhiên có đối ứng kế sách cần biết quỷ môn đại tướng cũng không phải là duy nhất ta xuất thân chi địa cũng có quỷ môn đại tướng hắn đã ở đao la quỷ trại thành lập môn hộ hữ ảnh ta phải trao quyền có thể kêu gọi quỷ môn giáng lâm chú nguyên trả lời chắc chắn khiến một đám có t r í tu la quỷ có chút phân chấn kể từ đó tu la quốc đem không thiếu có thể chiến binh tướng phú quốc sự t ì n h mặc dù khó mà nói lại có thể từng bước mở rộng phạm vi thế lực s o n g phương đặt thành nhất chi sau chú nguyên bay ra huyết h ổ lấy lưỡng nghi g ă n g tấm kính ghi chép tọa độ cũng lấy ra mặt khác bảo kính truyền tống đến m ộ g mạng n g ụ c t ầ n g thứ ba vận chuyển có t r í tu la quỷ vì dễ dàng cho bắt hắn truyền tống sáu con tu la quỷ tiến vào huyết hồ chư vị chờ cây lúa hương thổ địa phát tới tin tức ta liền gọi ra thống ngũ quỷ môn các người dẫn dụ một cái tu la quỷ tới gần hợp lực đem nó đưa vào quỷ môn liền có thể một khi truyền t ố n g hoàn thành chúng ta liền chuyển di vị trí áp giải một cái khác tu la quỷ tham chiến tiến hành theo chất lượng duy trì chiến sự không dứt t r u nguyên n g phương pháp xử lý rất đơn giản mỗi truyền t ố n g đi một cái vô trí tu la quỷ liền thay đổi vị trí lần nữa thi triển quỷ môn thông vũ thuật như thế tận khả năng rút ngắn khoảng cách tránh cho có trí tu la đốc chiến đội tổn thương cũng t ậ n lượng cam đoan vô trí tu la quỷ không tổn hại c h i lực nếu các người vô ý bị vô trí tu la quỷ trành nhập quỷ môn mau chóng chui vào tu la máu q ậ t liền có thể làm q u y môn lại xuất hiện lúc có thể trực tiếp đi vào trở về nơi đây để bảo đảm áp vận thành công chu nguyên cùng sáu con có trí tu la quỷ tiến hành một lần thực tế thao tác sự thật chứng minh phương pháp này xác thực dùng tốt vô trí tu la quỷ liền phản kháng cơ hội đều không có trực tiếp bị sáu vị có trí tu la dơ súng đẩy vào quỷ môn bên trong làm hương hỏa hóa thân nhìn thấy hoàn hồn thành binh tướng tiến vào đ à o la o quỷ trại lúc chu nguyên mấy người lập tức bắt đầu hành động đến tận đây tu la quốc cùng âm ty chi chiến lần nữa khai hỏa một phương có ba trăm năm mươi cấp hoảng hồn âm binh cùng n ư ờ i vị năm mươi năm cấp nhất hồn q u tướng một phương chỉ có năm con tu la quốc quỷ tốt lại thắng ở viện binh liên tục không ngừng từng cái vô trí tu la quỷ bị t h ô n g ú quỷ môn truyền vào chiến trường quá nhiều âm binh số lượng khiến cho bọn hắn không kịp nội đấu liền bị vây quanh khai chiến một khắc đồng hồ sau thiên lý giáo chủ đã dùng nhất hồn cờ vận chuyển trăm tên âm binh tiến vào v ư ở n g t ử thành cũng tại c h ấ n ngục phán quan trao quyền hạ gây dựng hộ thành quân coi như hắn chuẩn bị từ nhiệm thủ vệ đại tướng chức vụ nhường hộ thành quân làm thay lúc trấn ngục tướng quân lại nói hộ thành quân sĩ thực lực không đủ không cách nào gánh chịu thủ vệ chức trách tướng quân nếu không muốn thủ vệ có thể tiến về hoàn hồn ngoài thành đao chỉ cần đem tu la quốc tàn quân đánh lui hai vị quỷ môn đại tướng liền có thể rửa sạch h i n m nghi lần nữa thu hoạch được công ty tín nhiệm chương bốn trăm hai mươi mốt ác quỷ cướp bóc chương bốn trăm hai mươi mốt ác quỷ cướp bóc tại thiên lý giáo chủ mà nói tiến về đao la o quỷ trại tham chiến chỗ tốt rất nhiều một có thể tiêu diệt tu la quốc tàn quân thu hoạch được công ty ngợi khen tấn thăng chức vị hoặc thu hoạch linh vật b a n t h ư ở n g hai thừa dịp cơ đánh g i ế t làm l o ạ n ngoại lai tu la quỷ khiến cây lúa hương thổ địa mất đi trợ lực nhưng phúc họa tương y, y đao la quỷ trại cũng có thể là một chỗ cặm ấy tùy tiện tiến về có lẽ có t a i họa gia thân đại k thất tinh cung đạo nhân ở vào nhân gian đạo h ư ơ n g thôn cây lúa hương thổ địa hẳn không có âm quỷ cường giả có thể dùng nếu không liền sẽ không ẩn vào hoàn hồn thành phán q u a n điện suy nghĩ một lát sau thiên lý giáo chủ cho rằng dù là cây lúa hương thổ địa lại giấu kín một vị tu la quỷ tướng cũng sẽ không là đối thủ của hắn vì thế hắn chuẩn bị lấy ra mặt nạ quỷ c h i áo ngụy trang dung mạo tiến về đao lao quỷ trại dò xét như địch quân thế lớn lợi dụng lưỡng nghi g ă n g tấc kính truyền t ố n g về ủng h o n g n g ụ như đối phương vẹn vẹn mượn nhờ tu la quốc tản quân danh hào s i n sự liền t h cơ đem nó đánh dép vì để tránh cho bị c ư ờ n g giả khóa chặt thân phận hắn lấy ra bộ phận c ấ t giữ nhường thuộc hạ âm binh cùng nhau phụ thêm mặt nạ chi áo nếu là một người khoát mang mặt nạ chi áo tự nhiên vô dụng nhưng t r ă m người mặc mặt nạ chi áo đều là sơ hở cũng liền không có sơ hở sau đó hắn đón lấy thảo p h ạ n tu la tàn quân huy thác dẫn đầu một đám âm binh quỷ tướng trải qua truy hồn tư ổ quay đại truyền thống đến hoàn hồn thành huyết hồ bên trong chu nguyên còn tại cùng có trí tu la quỷ hao tâm tổn trí áp giải chiến binh thiên lý giáo trụt h ì tại hoàn hồn thành thần dạ du dẫn đầu hạ dần dần tới gần đào lào quỷ trại hắn cũng không một mình lên không mà là có chút cẩn thận ẩn vào âm binh quỷ tướng bên trong t h y hành vũ khí cùng tuần ngục quỷ tướng không khác nhau chút nào nếu không thực tế chiến đấu rất khó coi ra hắn cùng quỷ tướng có khác biệt gì chu nguyên hương hỏa hóa thân một mực dấu tại dưới mặt đất nhìn thấy một đội hưởng mạng ngục binh tướng sau khi xuất hiện lập tức nhanh chóng lặn xuống c h ấ n ngục âm binh tuần ngục quỷ tướng những n à y danh hào đều không vấn đề nhưng bọn hắn vì sao thân hình bột biến không âm binh d á m vẽ nhờ thường nhân thái độ danh hào đại biểu thân phận không giả được như vậy giả chính là âm binh ngoại hình chu nguyên trong tay có là mặt nạ đạo cụ đồng thời có phong phú sử t cuộc mạng ngục tướng sĩ muốn lẩn dấu người nào cũng không khó đoán ngoại trừ thiên lý giáo chủ ngoại chu nguyên nghị không ra còn có ai cần như thế nguy trang dù sao bình thường âm binh vị tướng không cùng người ngoài kết thù kết toán căn bản không cần cân nhắc bị ám sát khả năng đã đại khái xác định thiên lý giáo chủ đích thân đến hắn liền điều khiển hương hỏa hóa thân lại lặn xuống mấy trượng tránh cho bị phát hiện giờ phút này hắn có thể lập tức bỏ d ở chiến binh đưa lên làm lao lao quỷ trại mau chóng bị hoàn hồn thành binh tướng công phá cũng có thể càng thêm cấp tiến một chút thừa dị quần g tử thành thủ vệ đại tướng rời trước điều khiển tu la hóa thân xung kích v u ầ n tử thành việc đã đến nước này hắn đương nhiên lựa chọn thừa cơ tiến công v u ầ n tử thành nhìn có thể hay không kích phát càng lớn tu la xâm lấn sự kiện vì thế hắn điều khiển tu la hóa thân tiến về truy hồn tư hậu đường không cửa lỗ thủng lấy lượng nghi gang tấm kính ghi chép t ọ độ sau đó đem hương hỏa hóa thân truyền tống đến tận đây khiến cho mau chóng tiến về quần tử thành ngoài cử ghi ch chờ thiên lý giáo chủ một đoàn người đến đ à o la o quỷ trại lúc tia phiến thông u quỷ môn sớm đã khôi phục công tác dường như chưa hề đình chỉ đồng dạng thiên lý giáo chủ nhìn thấy trong trại sừng sức tia phiến quỷ môn hư ảnh cảm giác dị thường quen thuộc tia hình thái thấy thế nào đều cùng hai cái quỷ môn đại tướng có không ít quan hệ quỷ môn đại tướng quả nhiên làm p h ả n rồi không nghĩ tới bọn hắn còn có truyền thống tu la quỷ trí năng ngày sau nhất định phải đối bọn hắn đ ể phòng nhiều hơn phòng ngừa bọn hắn đem tu la quốc binh đem truyền thống nhập hưởng m ạ n trong ngục mắt thấy tu la quỷ c ậ mạnh k ị đấu chúng âm binh không cách nào nhanh chóng đem bọn hắn tiêu di mà là chuyển tin năm vị tuần n g ụ c quỷ tướng gia nhập chiến đấu tại năm vị có chi quỷ tướng vây công hạng t ừ n g người tự chiến tu la quỷ dần dần bị áp chế cũng bị dần dần thanh lý đốt đao lao quỷ trại s ắ p bị công phá phải trăng tiêu hao chân phí linh vật hướng huyết hà doanh cầu viện chú linh vật phẩm cấp càng cao số lượng càng nhiều huyết hà doanh viện binh số lượng càng nhiều đao cực khổ doanh trại lọt vào hoàn hồn thành binh tướng vây công lúc cũng không xuất hiện trợ giúp nhắc nhở chu nguyên bốn cho rằng tu la thế lực không có trợ giúp công năng không muốn tại quỷ trại rơi vào hạ phong sắc bị công phá lúc lại cùng cái khát thế lực giống như có thể tiến hành cầu viện nhưng hắn đối với tu la quốc viện binh cũng không chờ mong không cho rằng bọn hắn có thể đánh lui thiên lý giáo chủ vì thế thanh toán một đạo ngũ đức phúc vận hương hòa sau liền kích hoạt ở vào v ư ở n g tử thành bên ngoài quỷ môn thông ũ thuật toa độ chuẩn bị khởi xướng v ư ở n g tử thành chi chi ế n sau một khắc đao la o quỷ c h ạ y bên trong quỷ môn hư ảnh trong nháy mắt biến mất nhưng từ tu la máu quật bên trong phun ra hơn trăm tu la quốc quỷ tốt một vị cầm trong tay huyết hải tu la cờ xích giáp áo bào đen quỷ tướng vung lên kỷ phiên khiến cho vỡ vụn hóa thành một đạo vết máu khảm nhập không bên trong sau đó huyết hải chi thủy xung kích mà xuống thỉnh thoảng còn có vô lung tung công kích bên người tồn tại cảnh tượng này thiên lý giáo chủ dị thường quen thuộc vài ngày trước hắn còn lấy này thuật đối kháng thanh l i ê n quân không nghĩ tới mới mấy ngày nữa liền đổi thành hắn đến thể nghiệm huyết h ả i trầm luân chi dơ bẩn cùng lúc đó chu nguyên cũng thu được hệ thống nhắc nhở đốt huyết hạ tướng quân la ma a phái dưới trướng tu la quỷ tướng cùng trăm vị ủy binh tiến hành trợ giúp đốt huyết hạ tướng quân la ma a đã khóa chặt vị trí của ngươi sắp thông qua gần nhất tu la máu quật đối ngươi tiến hành đội bắt chú có thể đưa ra mười phần ngũ đức phúc vận hương hỏa đổi lấy huyết hạ tướng quân hữu nghị tạm thời lắng lại hắng h e n ghét chi、tình. cái này nhắc nhở đem chu nguyên đều nhìn v h hắn vẫn là lần đầu gặp phải ăn cướp sự kiện quả nhiên hắn liền không nên đối tu la quốc viện binh có chỗ chờ mong bọn hắn trung quy là tà ma trong trận doanh nhân tài k ế t xuất ác quan g minh chính đại gặp phải mong muốn chi vật o ạ t là được rồi như thế nào tuân thủ giao dịch quy tắc cũng trách hai cái quỷ môn đại tướng rõ ràng thuộc về tu la quốc cựu thần lại dị thường phân rõ phải trái làm hắn giảm b ấ t đối tu la quốc cảnh giác vì sao dừng lại đao la quỷ trại đã thất thủ sao la k i ế p đa thấy chu nguyên không còn kêu gọi quỷ môn giáng lâm có chút không hiệu t r u vấn chu nguyên có thể nói cái gì cũng không thể nói đao lao quỷ trại một lát sẽ không mất đi hắn kêu viện binh lại muốn tới bắt hắn đi viện quân đã tới các ngươi trước tiên phản hồi uổng mạng ngục t ầ n g thứ ba chỉnh đốn ta sẽ tạm thời giải trừ tu la mười phu kiến mấy ngày nữa lại đến huyết hải treo sông tìm các ngươi thấy chu nguyên sốt ruột thúc giục la k h i ế p đa mấy người cho rằng đao lao quỷ trại sợ có đại biến liền không có hàn huyên nhanh chóng thông qua bảo kính truyền tống về tu la phủ đệ đem bọn hắn đưa tiến sau chu nguyên lập tức kích hoạt quỷ môn thông vũ thuật truyền tống đến uổng tử t h à n bên ngoài chuẩn bị tìm uổng mạng phán quân xử lý áp quỷ c ước chừng nửa khắc đồng hồ sau bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo hồng quan g hướng hắn kích xả mà đến đốt huyết hà tướng quân la ma a sẽ tiến hành ba ngày v ổ i bắt trong lúc đó không bị bắt có thể đạt được công bằng giao dịch cơ hội chương bốn trăm hai mươi hai huyết hà quát tháo chương bốn trăm hai mươi hai huyết hà quát tháo đao cực khổ quỷ có thể hướng âm ti trư bộ mật báo tu la quỷ tự nhiên cũng có thể tìm âm ti phán quan chế t à i cướp bóc các quỷ hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt chu nguyên liền biết tu la hóa thân trừ phi lập tức trốn vào nhân gian nếu không chắc chắn bị huyết hà tướng quân bắt bất quá tu la hóa thân phí tổn cũng không cao không cần thiết toàn lực bảo hộ bởi vậy hắn chuẩn bị kinh động v ư ở n g tử thành ba vị phan quan đảo ngược bắt huyết hà tướng quân la ma a nếu là hắn bị tóm liền mặc cho huyết hà tướng quân mang về doanh địa giam giữ cũng thừa cơ thu hoạch huyết hà doanh phương vị và độ nếu là huyết hà tướng quân la ma a bị bắt liền điều khiển hương hỏa hóa thân lăn lộn trợ công nhìn có thể hay không rơi xuống cái gì đạo cụ tóm lại hai người bọn họ hôm nay nhất định phải bị tóm một cái làm chu nguyên tu la hóa thân khống chế huyết vụ sông và hưởng tử thành lúc hưởng tử thành binh tướng lập tức đưa cho phản hồi thủ vệ thành trì năm mươi cấp hưởng tử thành niết hồn, hồn đô thống chen trúc mà tới triển khai vây công cũng may quỷ môn đại tướng hoạch tội vào tù tân nhiệm thủ thành tướng quân thống binh bên ngoài bằng không hắn liền tiến vào hưởng tử thành cơ hội cũng sẽ không có không ngoài sở liệu hắn ngang ngược xung kích hưởng tử thành hành vi đã dẫn phát mới tu la xâm lấn sự kiện đốt phát động đoạt lại tu la vương đình sự kiện hưởng tử thành binh tướng đã triển khai bắt hành động bị bắt sau、so、sẽ bị nhốt vào hồn mạng ngục t ầ n g thứ chín chú tu la truy bắt khiến trừng trị khắc nghiệt giam giữ trong ngày sau chấp hành tán hồn chán nạn chi hình hưởng tử thành đối tu la quốc binh đem trừng trị quá khắc nghiệt trong ngày giam cầm đủ để làm không sợ sinh tử người chơi đơn vị chủ ước tán hồn chán nản chi hình cũng có thể uy hiếp có trí tu la quỷ khiến cho bọn hắn không dám mạo hiểm phạm hưởng tử thành chi uy nhưng cái này hai hạng trừng phạt đối chu nguyên cùng hết h à tướng quân mà nói cũng không có ý nghĩa bọn hắn một cái có thể thông qua bệnh thiếu máu ao một lần nữa chuyển hóa một cái không có linh trí toàn bộ nhờ ác quỷ bản tính làm việc b ấ t quá hưởng tử thành bắt hành động tuyệt đối danh sừng với thực chu nguyên tu la hóa thân bị vây công một lát sau liền bị mấy cái nhét hồn tác phong cấm một đám âm binh q u tướng cũng không đem hắn đánh giết chấn mục phán quan cẳng là thoáng hiện mà tới chuẩn bị tự mình đem hắn đưa vào hồn mạng ụ c giam gi hoặc là nói huyết hà tướng quân cũng không từ bỏ cướp bóc dự định chỉ thấy có huyết quang giống như dương cánh thần đ i ể u thủ s ắ c bén dương cánh rộng lớn kéo dài mấy trượng tấn công m à tới sau một khắc huyết hải chi thủy mang theo b ả n g bạc đại lực đem một đám âm binh xuống ngược một thân quần huyết diễm giữ tận tu la ngửa mặt lên trời gào thét đầu mang che mặt nón trụ thân mang huyết diễm giáp một tay cầm huyết hà phệ hồi thường một tay cầm sát sinh tu la kiếm sau lưng có huyết hồng áo chẳng như chiến kỳ giống như đón gió pháp huế cao chừng một trượng khôi n ô gấu tráng Mắt có xích quăng thư đối ế p hồn với à p cái này chu nguyên cũng không có cảm kích bởi vì huyết h à tướng quân xích hồng áo chẳng như linh xà liền đem hắn quấn vào bên trong lần nữa giam cầm bắt đốt thu hoạch được huyết hà luất hồn trạng thái tinh khí thần thuộc tính vì ý một hạ vượt qua huyết h à tướng quân lúc có thể xung kích huyết h à cờ phong tỏa chu nguyên tu la hóa thân tuy nhiều lần đánh g i ế t quỷ quái cường hóa tự thân nhưng cũng chỉ có năm mươi cấp trạng thái tự nhiên không có khả năng cùng huyết h à tướng quân chống lại nhưng huyết h à tướng quân đến làm tu la xâm lấn sự kiện lần nữa thăng cấp đốt tu la quốc tàn quân xâm lấn h u ổ n g tử thành phải t r ă n g tham gia hưởng tử thành thủ vệ chiến chú đánh lui tu la quốc tàn quân sau có thể đạt được âm ti ban thưởng cơ hội như vậy chu nguyên đương nhiên sẽ không công tha lập tức điều khiển hương hỏa hóa thân đón lấy vị thác chính thức gia nhập hưởng tử thành trận doanh nếu như nói phúc thần đơn vị còn có lựa chọn không gian như vậy hưởng tử thành hộ thành quân chính là cưỡng chế tham chiến tại trung nguyên đón lấy ủy t h á t trong nháy mắt thiên lý giáo chủ cùng nó một đám thuộc hạ đều bị cưỡng chế truyền tống về hưởng tử thành truy hồn tư lúc này truy hồn tư phán quan điện tập h ác đ ồ đã hoàn toàn cải biến bên trên lộ ra giữ t ậ n tu la trí tướng có khắc văn tự lắm lời huyết hạ tướng quân la ma a xâm lấn hồn g tử thành trong thành binh tướng cần toàn bộ tham chiến đối với cái này thiên lý giáo chủ đương nhiên sẽ không lập tức tham chiến thuộc hạ của hắn cũng tránh khúc k ị không muốn rời đi truy hồn tư một bước thế này hắn quyết định yên lặng theo dõi k ỳ biến như chuyện không thể làm liền tiến về nhân gian tị nạn chư bị tân nhiệm ổn g tử thành phán đã đi vây quét quân địch chúng ta làm cố thủ truy hồ n tư phòng ngừa tu la quỷ tướng sông vào huyết hồ sinh sự chúng ta cần tuân tướng quân c h i mệnh t r ấ n an được một đám thuộc hạng thiên lý giáo chủ có chút cẩn thận kích hoạt truy hồn tư thông vũ kính xem xét lên trong thành tình hình chiến đấu cái này xem xét hắn mới phát hiện lựa chọn của mình đến cỡ nào chính xác bởi vì bị kêu huyết hà tướng quân ngay tại quát tháo dương a i hóa thành huyết ảnh không ngừng sung kích trong thành binh tướng những nơi đi qua giống như dòng sông thay đổi tuyến đường dẫn xuất đại lượng huyết hải chi thủy. ba vị phán q u a n cầm trong tay bút son mặc quyển thuấn di vòng đây lại không cách nào đem nó phong tỏa tại một chỗ đối kháng chính diện huyết hà tướng quân chiến đấu phán định hết sức đặc thù còn có ưu tiên khóa chặt đẳng cấp thấp mục tiêu đánh giết dựa vào cường đại chiến đấu năng lực khôi phục duy trì liên tục khôi phục trạng thái thêm nữa công kích của hắn là phạm vi tính công kích lại có thể bắn ngược mặt trái trạng thái khiến cho hắn trong lúc nhất thời có ở vào thượng phong dấu hiệu nhưng ở chu nguyên hương hỏa hóa thân xem ra lại không phải như thế ba vị phán quân liên thủ công kích cũng không tốt tiếp hp đang kéo dài giảm xuống nếu dựa theo trước mắt thế cục chiến đấu đến Tại、trong ạ i t lúc này hắn còn cố ý đưa bàn tay rối ra mặt đất tiếp xúc huyết h ả i chi thủy cũng nhờ vào đó thi triển phạt g i á c pháp lệnh thu được một lần trợ công sau đó chiến đấu hắn cũng không ra tay phòng ngừa huyết h à tướng quân ưu tiên đánh giết đẳng cấp hơi thấp hương hỏa hóa thân làm huyết h à tướng quân hp bị áp chế tới sáu mươi lúc hắn đ ỗ n g nhiên rơi vào huyết thủy bên trong áo choàng hóa cờ dẫn động huyết thủy như dòng quyển giống như tứ tán xung kích đợi ta lần sau lúc đến định đem các ngư dung thành thế hải luyện thành binh giới đang khi nói chuyện huyết h à tướng quân hóa thành huyết vụ đống nhiên t i ê u tán ba vị phán q u a n ném ra ngoài trong tay mặc quyền chém ra mặt đất đem huyết hải chi thủy chạy vào trong thành cống rãnh đốt đã đánh lui huyết h à tướng quân la ma a có thể tiến về h ư n g tử thành công tội tư nhận lấy đối ứng ban thưởng chu nguyên hương hỏa hóa thân mặc dù cống hiến thấp nhưng xem như duy nhất đến đây trợ chiến ngoại viện đơn vị như c ũ có một phần ban thưởng như n g cầm nhưng giờ phút này ban thưởng sự tình đã không trọng yếu nữa trọng yếu là hắn tiến vào huyết hà doanh bí cảnh huyết hà tướng quân hóa thành huyết vụ tiêu tán sau đống nhiên truyền tống về huyết hà doanh cũng đem chu nguyên tu la hóa thân thả ra. Lấy huyết hải đá ngầm gông siềng khi hắn u thân mang gông xiềng đụng vào đứng ở võ đài huyết hải tu la cơ lúc lại đạt được có thể thu thập đặc sản nhắc nhở đốt trộm cắp huyết hải tu la kỳ tướng gia tăng trăm ngày thời hạn thi hành án cũng dẫn phát huyết hải tướng quân la ma a, a cảm chương 423, t u la chiến kỳ chương 423, t u la chiến kỳ huyết hà doanh địa sau có một đầu huyết thủy chạy xết dòng sông trong đó kiến trúc lấy màu đen làm chủ nhiều từ huyết hải đá ngầm cùng huyết hải trầm xa kiến tạo phong mạo đơn giản ngay ngắn trật tự cả tòa doanh trại hiện lên hình n ử a vòng tròn khấu chặt huyết hà ngoại bộ tường thành cao trừng bá trượng hướng vào phía trong phòng ốc độ cao trục tầng giảm dần giống như cái phế ước doanh trại trên không có huyết vân bao phủ không thấy n h ậ t nguyện tinh thần lại có huyết vũ giả dích sương khói mông lung từng cái phòng ốc đỉnh chóc một thể tương liên như tầng, tầng bằng phẳng con đường bằng đá bên trên có tu la quỷ tốt mười người một đội có thứ tự tuần tra nơi trung tâm nhất là diễn võ võ đài cũng là hình nửa vòng tròn thái thủ tướng đài nương tựa huyết hà mà đứng tà hữu đều cắm huyết hải tu la cờ ba mặt đem sau đài có dài cánh cá chuồn tại huyết hà bên trong qua lại du động lân t h i ế n như xích hồng bảo thạch đầu cá không mắt không mui chỉ có một trường tre t i ế n ra n g o ạ miệng thỉnh thoảng nhảy ra huyết hà ở không trung lướt đi lưng có hát thạch là yên thượng thừa tu la quỷ cưới nắm cung mang theo kiếm danh hào phân biệt là năm mươi cấp huyết hải p ệ hồn cá mập tu la quốc quỷ c ớ i năm mươi bảy cấp huyết hải tu la quỷ trừ cái đó ra võ đài bên trên đưa tu la thí hồn thường huyết diễm tu la kiếm huyết hà liệt hồn c u n g huyết hà đỏ chú tiễn lúc này huyết hà tướng quân cùng chu nguyên tu la hóa thân đều ở vào đem trên này hắn lấy huyết hải đá ngầm gông xiềng đem chu nguyên giam cầm sau liền tiến về xoáy ghế dự a a n t o ọ n dường như cũng không lo lắng chu nguyên chạy trốn cũng xác thực như thế chu nguyên bị giam cầm sau không chỉ có nhiều hơn huyết hà doanh tù phạm tạm thời thân phận xưng hảo còn không cách nào sử dụng bất kỳ kỹ năng mặt khác huyết hải đá ngầm gông xiềng cùng loại khóa tù cái cùng bằng gỗ ngoại hình dường như hát thạch bầm tròn một mực trói buộc cái cổ cùng hai tay. nhưng cái này không trở ngại hắn thu lấy một chút đặc sản chỉ cần có chút xoay người nắm lên huyết hải tu la cờ liền có thể tiến hành nhặt bất quá hắn cũng không lập tức hành động mà là tại bên trái ba thanh tu la cờ đến đây về độ bước mấy lần xác định rõ tốt nhất nhặt lộ tuyến vừa rồi thu lấy đặc sản đốt trộm lấy huyết hải tu la cờ gia tăng t r ă m ngày thời hạn thi hành án huyết hà tướng quân ác cảm gia tăng gia tăng ác cảm sự tình không dọa được trung nguyên dù sao huyết hà tướng quân hảo cảm là cướp bóc nhiều ác cảm nói không chừng còn có thể bắt vác đến đang nhưng làm hắn không nghĩ tới là huyết hà tướng quân cũng không bắt hắn ý tứ tựa như không nhìn thấy hắn thu lấy tu la cờ giống như không có chút nào biểu thị khi hắn lần nữa nếm thử n h ặ t lúc huyết hà tướng quân la ma a vẫn không có bất kỳ động tác gì như thế còn có cái gì dễ nói đương nhiên không thể cô phụ huyết hà tướng quân hậu đãi cần mau chóng chỉnh lý tụ tướng đài chờ hắn đem tụ tướng đài sáu trôi huyết hải tu la cờ toàn bộ n h ặ t sau mới có phát giác là ta nghĩ xấu ta hiện tại vốn là ở vào bị tóm trạng thái làm sao có thể hai lần bắt có thể huyết hà doanh vì cái gì không cấm tù phạm di động để bọn hắn có lần nữa phạm sai lầm cơ hội nghị hoặc sau khi chu nguyên nghĩ đến tu la quỷ thuộc về tà ma trận doanh hẳn là cùng chính phái trận doanh loại t i ê m ngăn lại tội ác tiểu t r ừ n g đại giới phong cách hoàn toàn khác biệt bởi vậy không ngăn lại phạm sai lầm có lẽ là đang dẫn dụ người chơi đơn vị phạm sai lầm từ đó đem nó thời gian dài cầm tủ khi hắn tới gần huyết h à tướng quân chuẩn bị bộ lấy tình báo lúc đông nhiên chủ động mở miệng cũng xác nhận suy đoán của hắn ngươi tiểu quỷ này vốn không sai lầm lớn ta nguyên bản còn không dễ chịu điểm trừng trị bây giờ ngươi lấy đi ta sáu chuôi tu la là cờ làm tụ tướng đại không kỳ phiên t ố điểm làm lại kéo dài sáu trăm ngày thời hạn thi hành án như muốn sớ ngày tự do cần giao ra mười phần phúc vận hương hỏa cùng mười tám chuôi như trong tay tu la cờ số lượng không đủ cũng có thể dùng cái k h á c linh vật quy ra tiền gắn nợ nếu không liền tại trong doanh mang gông sống qua ngày à. lấy đi một thanh tu la cờ cần còn ba thành không phải chỉ định linh vật còn muốn quy ra tiền tính ra loại này trừng trị phương thức đối người chơi đơn vị mà nói không thể bảo là không nặng lại cực kỳ khắt chế người chơi đơn vị thu thập bản tính như thế đã có thể gia tăng trừng phạt cường độ còn có thể ép chỗ tích tài phú chu nguyên từ đó thấy được tà ma trận doanh tri h u n g bọn hắn trừng trị mục đích đúng là thời gian dài cầm tủ phong tỏa người chơi bình thường đơn vị không cẩn thận liền sẽ mất đi xoay người cơ hội nhưng những n à y đối chu nguyên vô dụng hắn hiểu được huyết hà doanh xử phạt quy tắc sau nhảy xuống tụ tướng đài tiến về võ đài xung quanh giá vũ khí tận tâm chỉnh lý vì thế lần nữa thu hoạch ngàn ngày thời hạn thi hành án cùng lúc trước sáu trăm thời hạn thi hành án tăng theo cấp số cộng sẽ bị cầm tù bốn năm có thửa không có gì bất ngờ xảy ra tôn này tu la hóa thân tạm thời không cách nào sử dụng cần ở lâu huyết hà doanh nhiều hơn tìm kiếm chỉnh lý cơ hội sau đó hắn mở ra thanh vật phẩm xem xét thu hoạch phát hiện huyết hà doanh du lịch thu hoạch tương đối khá trong đó tu la thí hồn thương cùng huyết diễm tu la kiếm là tu la quỷ trang bị tiêu chuẩn chu nguyên cắc đến mười trôi huyết hà liệt hồn cung cùng huyết hà đỏ chú tiễn là huyết hà doanh chế thức trang bị c u n g có thể bám vào thần ý liệt hồn tổn hại phách tiễn có thể gánh chịu tu la xích huyết chú là hùng hạn chú tiễn số lượng đồng dạng là mười chuôi c u n g mười túi tên mỗi túi tên ba mươi chung đến ba trăm chi có giá trị nhất vẫn là sáu chuôi huyết hải tu la cờ là tu la quỷ tướng cải biến hoàn cảnh tri vật ma binh huyết hải tu la cờ giới thiệu thiên địa lệ khí hợp thành huyết hải ô bế trầm luân sinh tu la giận g ữ thị sắt nhất ghén g é t ủy tướng chiêu cờ nước đỏ n g ấ hiệu quả tu la nắm giữ huyết hải cờ lúc sẽ không bị điên quẩm tu la quỷ công kích. có thể tăng phúc tu la loại thuật pháp tổn thương huyết h ả i có thể tiêu hao linh khí dẫn động huyết h ả i chi thủy giáng lâm chế tạo huyết h ả i đầm lầy hoàn cảnh suy yếu không phải tu la loại mục tiêu đỏ ngấn có thể chủ động g ư hao tu la cờ khiến cho khảm nhập nơi nào đó hóa thành huyết h ả i xuất khẩu huyết h ả i chi thủy dân g trào thường có tỷ lệ sông ra điên cùng tu la quỷ chú k í c h phát đỏ ngấn hiệu quả sau tu la kỳ tướng hoàn toàn tổn hại đỏ ngấn hiệu quả đưa ra đường sông có thể tiếp tục nửa canh giờ huyết hại tu la cờ công hiệu rất đủ mặt có thể tăng phúc người nắm giữ thực lực cũng có thể sáng tạo có lợi địa hình đọ ngấn b u ộ c phát hiệu quả càng là khiến cho giá trị cực lớn tăng tại trong vòng nửa canh giờ huyết hải chi thủy đem ô nhiễm xung quanh địa hình khắt chế các loại không gian có hạn trận pháp cùng kiến trúc đơn vị tại t r u nguyên n g bệ b u ộ n nhiều việc kiểm tra thực hư thu hồi lúc v ổn g tử thành ba vị phán q u a n cũng tại đánh giá công tội hộ thành quân bởi vì tránh chiến không tiến bị t â n nhiệm v ổn g tử thành phán ngay tại chỗ giải tán xem như thủ vệ đại tướng thiên lý giáo chủ cũng bởi vì tránh chiến nhận trừng trị truy hồn tư trái tuần đem vị bị liền hàng hai cấp thành truy hồn tư tập tội giáo ý nhưng những n à y trừng trị đối với hắn ảnh hưởng không lớn chấm mục đại tướng chi vị bởi vì chân chính đối với hắn có ảnh hưởng ngược lại là huyết hà tướng quân la ma a lúc nào tới đi tự nhiên thân ảnh lực hán g ba vị phán q u a n không rơi vào thế hạ phong thực lực làm hắn khắc sâu ấn tượng vô trí tu la quỷ sẽ không chủ động công kích đâm ti thành trì đánh vào sau không đạt mục đích cũng sẽ không rút đi vị y ê u huyết hà tướng quân hơn phân nửa có linh trí phiền thoái chiến lược dũng manh ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn hắn có thể là đang thử thăm dò ba vị phán q u a n thực lực hy vọng ba vị phán q u a n có thể làm hắn tạm thời tránh mũi nhọn nếu không ta hưởng mạng ngục đem khó mà bảo toàn huyết hà tướng quân nửa đường rút đi hành vi làm thiên lý giáo chủ cho rằng nắm giữ linh hắn thấy ở lâu âm thổ huyết hà tướng quân s o đại kim d i ệ u khổng tức vương cùng thất t i n h cung đạo nhân càng thêm phiền thoái v n g mạng mục chính là tu la vương đỉnh huyết hà tướng quân đã đã c o linh trí sớm muộn cũng sẽ đến đánh chiếm la khiếp đa bọn hắn đã không đáng tín nhiệm có lẽ có thể thông qua bọn hắn truyền lại một chút tin tức giả như thế đã có thể kiểm nghiệm bọn hắn trung thành cũng có thể lợi dụng bọn hắn mê hoặc bị t i ê u huyết hà tướng quân chương bốn trăm hai mươi b ố phú quốc mồi câu chương bốn trăm hai mươi bốn phú quốc mồi câu thiên lý giáo chủ đối với mình thuộc hạ có đầy đủ nhận biết cũng vì bọn hắn phân chia khác biệt trung thành đẳng cấp hắn nhân tộc giáo chúng nhất có thể tin cũng dễ dàng nhất làm phản bởi vì xuất thân thuần túy cùng ngoại giới không có liên lụy nhưng lại có thể tùy tiện dung nhập nhân tộc thế lực tiếp theo là h uổng mạng ngục c m b i n h quỷ tướng bọn hắn tuy thuộc tại âm、um、ti quỷ sai lại bị h uổng mạng ngục vây k h ố n không cách nào tiếp xúc cầm、um、ti lên trước sự tình thêm nữa đều là hắn lệ thuộc trực tiếp binh tướng cũng là trung tâm đáng tin lại sau đó là tu la quỷ cùng dạ xoa quỷ bởi vì ư u minh â m thổ dung không được bọn hắn coi như đáng tin không dễ làm phản nhất không thể tin chính là tủ tiền quỷ chi lưu không có chỗ ở cố định khó mà truy trách tự nhiên không quá mức trung tâm có thể nói đối với những thuộc hạ này hắn có khác biệt t a n bài thì như tận lực điều động tu la dạ xoa ra hồn mạng ngục khiến cho biết được an cư tri quý lại điều người tộc giáo chúng nhập nhân gian khiến cho thấy vương triều các nơi sự tỉnh đuổi trong lòng ý nghĩ s a n g bậy biết cố hương n yên vui đương nhiên những ngày phúc phận xây dựng ở bi dù đại tam quốc cùng cái khác địa khu tranh đấu phía trên không gặp người ở giữa tàn khốc thì giáo chúng không si vô sinh hồn tính gộp lại thì bậy quỷ vô trí nếu không có ngoại lai thế lực bánh nhiễu hắn thiên ly giao tán mà có thứ tự loạn mà bổ sung nhưng biết hạ tướng quân xuất hiện là một đại biên số thung huy hiển hách lại cùng tu la quỷ lợi ích độ cao nhất trí cái này khiến tiên h lý giáo chủ có cảm giác nguy cơ thậm chí sinh ra thanh lý tu la chúng v ẹ n vẹn giữ lại dạ xoa chúng ý nghĩ bất quá hắn rất nhanh liền để xuống xúc động tri tâm cùng nó tự loạn trận cước không bằng đem bọn hắn giá trị ép c ô có bỏ có được sống yên ổn n g h ị đến ngày gian g nguy một chỗ chức vị việc nhỏ giữ lại hữu dụng tri thân chuyện lớn v ư ồ n g mạng ngục đã không an toàn nữa ta mộ bia cùng m ai cốt chi địa cần mau chóng di chuyển thiên lý giáo chủ vì chính mình còn lại rất nhiều đường lui tại nhân gian không đáng chú ý chỗ có xây nhiều tòa dưới mặt đất mộ huyện có thể trôn xương được địa tại mấy chỗ bình thường bí cảnh bên trong hắn còn lại giáo chúng thường trú phòng ngừa bí cảnh thiết lập lại có thể tùy thời đem thi q u ố t cùng mộ đ i a rời vào bởi vậy hắn cùng vườn mạng ngục cũng không phải là đồng sinh cộng tử quan hệ như chuyện không thể làm làm quả quyết lui tránh từ sáng chuyển vào tối chậm đợi thiên thời quyết định chủ ý sau hắn trước đem một đám âm binh từng nhóm trở về vườn mạng ngục lại đi đến ở vào vườn mạng ngục t ầ n g thứ ba tu la phủ đ ệ đối với hắn đ ô n g nhiên tới thăm la khiếp đa chờ tu la quỷ đều không minh cho nên giáo chủ tới chuyện gì nhưng có sự vụ cần chúng ta chấp hành cũng không phải ta tới là muốn nói cho các ngươi một chuyện ba khác đồng hồ trước có tu la quỷ tướng xâm lấn luồng tử thành kỳ danh s ư n g là huyết hà tướng quân thực lực hung hãn nhưng tại ba vị phán quan thủ hạ t h o n g rút lui trong thành mật thám hướng ta báo cáo trước có một tu la quỷ xông vào trong thành sau đó huyết hà tướng quân truy kích mà tới đã h i ể u tu la quỷ chi vây lại đem thu nhập huyết k ỳ bên trong mang đi cử động lần này có thể là giải cứu cũng có thể là bắt nhưng ta cho rằng bắt ý vị càng nhiều hơn một chút nếu không tu la quỷ như thế nào chủ động x u n g kích luồng tử thành thiên lý giáo chủ tri ngôn la khiếp đa bọn người chưa tận mắt nhìn thấy đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng gần đây tại ổ n g tử thành bồi hồi người chỉ có cái kêu ngoại lai tu la quỷ cũng không biết hắn phạm vào chuyện gì sẽ bị phe mình tướng quân nổi bắt ta đoán chừng hắn sẽ không lại lần xuất hiện không phải bị cầm thủ chính là bị đánh giết bất quá việc này không liên quan gì đến chúng ta chân chính trọng yếu là vị kiêng huyết hà tướng quân các ngươi hẳn là biết được ổ n g mạng ngục từng là tu la vương đình nhưng chúng ta cùng huyết hà tướng quân có thể là tử đ ị n h cũng có thể là bạn bè ta có một sách cần các ngươi trợ giúp có thể lợi dụng bí cảnh quy tất cả hai cùng có lợi thu lợi các ngươi có thể dùng tu la quỷ thân phận chủ động liên hệ h u ế t hà tướng q u â n nhường hắn mang binh xâm chiếm ủng mạng n ụ c đến lúc đó ta sẽ chủ động rút đi làm hắn thuận lợi cướp đ o ạ t tổn mạng ngục phú quốc sau đó hắn lại chủ động rút đi khiến cho ta đạt được phá hủy tu la quốc chi công l o n g vòng như vậy lặp đi lặp lại chúng ta cùng hết u y hà tướng quân đều có thể thu được đầy đủ hồi báo thậm chí đột phá hiện hữu chức vị hạn chế thu hoạch được cao hơn chức quyền tại trong lúc này các ngươi những n à y tu la chúng cũng sẽ có điều ích lợi có lẽ có cơ hội thu hoạch được tu la quốc chức vị tiến tới tăng thêm tự thân thiên lý giáo chủ nói rất có lý một khi hắn cùng hết hà tướng quân đạt thành trung nhận thức song p ư ơ n g có thể hợp tác thu lợi hơn xa đối địch chấm giết nếu nói có chí tu la quỷ không tâm động là giả nhưng bọn hắn liên lạc không được huyết hà tướng quân cho dù muốn thúc đẩy hợp tác cũng hưu tâm vô lực chỉ sợ muốn làm giáo chủ thất vọng chúng ta không biết huyết hà tướng quân người ở chỗ nào cũng không biết nên đi nơi nào tìm hắn hoàn hôn ngoài thành có tu la quỷ c h ạ y sừng sững không ngã có tu la quỷ tướng cùng hơn trăm tu la quỷ tốt chảy máu quật mà má cự đ ị n h các ngươi có thể đi nơi đó tìm huyết hà tướng q u â n t u n g t í c h n ế u có thể thành lập liên hệ chính là một cái công lớn chư vị cùng ta công phạt quá nhiều chỗ vô biên mỹ cảnh ư ớ n g biết diện quốc chi chiến cùng kiến quốc chi chiến khó khăn cỡ nào nếu có thể thừa cơ trùng kiến tu la quốc lại d i ệ t tu la quốc trong đó thu hoạch tất nhiên không ít. Thay như thiên lý giáo chủ lời nói kiến quốc d i ệ t quốc chi chiến l ị c h lợi tiện sẽ không thiếu la khiếp đa bọn người phần lớn tâm hữu sở động nao n h a o đáp ứng việc này chuẩn bị kết đội tiến về tu la quỷ trại thẳng đến đem bọn hắn đưa tiễn thiên lý giáo chủ vừa rồi hài lòng rời đi hắn nói dối kiến quốc d i ệ t quốc chi chiến mặc dù tràn ngập rụ hoặc nhưng chỉ là một loại phong hiểm không biết giả thuyết còn lâu mới có được bình thường phát triển tới ổn định. sau đó hắn sẽ đi chủ quản tình báo cha xem xét tư thì việc cũng ạ i phù hợp thời cơ đem tu la tản quân phản công hưởng mạng ngục tình báo chính kế tiếp liền không cần nhiều lời nếu như tất cả thuận lợi huyết hạ tướng quân vào tù thời điểm chính là trước ngày h á n c o i như tinh thông thoát chiến chuẩn bị phương pháp cũng tuyệt đối trốn không thoát âm t i chúng tướng phục kích là một lần m ấ t vả suốt đời n h ả n nhã vẫn là dây dưa không rõ liền nhìn các ngươi có thể hay không thu hoạch được huyết hạ tướng quân tín nhiệm lúc này thiên l y giáo chủ đã không thèm để ý có trí tu la quỷ sẽ hay không làm p h ả n rồi như được chuyện có trí tu la quỷ tự nhiên cũng biết bị âm t i tiêu diệt như sự tình không thành liền dùng bọn hắn làm mồi câu tiếp tục dẫn dụ huyết hạ tướng quân mắc câu so sánh cùng nhau một đám có trí tu la quỷ nghĩ liền thiếu đi một chút hoặc là nói gần trong gang tất phục quốc cơ hội khiến cho bọn hắn tâm huyết sôi trào rời đi b u ồ n g mạng mục tiến vào hết u y hồ sau bọn hắn một mực tại thảo luận phục quốc sự t ì n h chỉ có la khiếp đa không quan tâm la khiếp đa ngươi vì sao không nói một lời thật là không muốn bỏ xuống vị kia phục quốc người tìm hết u y hà tướng quân trực tiếp đối thoại nếu có thể gia tăng phục quốc tỷ lệ tự nhiên nên áp chế người giao t ì n h ta chỗ buồn lo người chỉ có một chút kia ngoại lai tu la linh trí không tầm thường hợp tác sự t ì n h có lợi s o n ư ơ n g giáo chủ có thể nghĩ đến phục quốc người không có lý do nghĩ không ra hắn tại đối mặt giáo chủ lúc đã không sợ sinh tử vì sao không mở miệng nói rõ hợp tác sự t ì n h ngươi lời nói ý gì chỉ có cùng nó hợp tác mới tính phú quốc cùng huyết hà tướng quân hợp tác không coi là kiến quốc sao la khiếp đa biết thuyết phục người khác rất khó khăn nhưng có thể làm nhiều một tay chuẩn bị không phú quốc chính là phú quốc tu la sự tình làm cường giả v i tôn nhưng ta cho rằng việc này có nhiều bí ẩn tốt nhất vẫn là làm hai tay chuẩn bị các ngươi có thể tiến về tu la quỷ trại đến thử liên lạc huyết hà tướng quân ta thì tiến về tu la máu vật thực hiện ước định hắn nói qua nhiều nhất mười ngày tất co hồi phủ, phục phú quốc đại sự không phải mười ngày chi công thành lập tín nhiệm có thể mười ngày mà đ ị c ra chương 425, ác quỷ hoàng hồn chương 425, ác quỷ hoàng hồn có trí tu la quỷ kết bạn mà đi chỉ còn lại la k h i ế p đa một người ở vào tu la m á u quận chờ đợi tại trong lúc này chú nguyên hương hỏa hóa thân đã tiến vào hưởng tử thành công tội tư nhận lấy ban thưởng bởi vì hắn tại đánh lui huyết hà tướng quân la ma a sự t ì n h bên trên s u ấ t lực không nhiều cho nên hưởng mạng phán quan cung cấp ban thưởng cũng không phong phú ngươi mặc dù thực lực hơi kém nhưng can đảm lắm lại là khó được phúc đức chi sĩ ta liền đưa ngươi ban thưởng tấn thăng một cấp không lấy bình thường âm đồng lạ thủ hưởng tử thành có cơ q u a truy hồn chấn ngục tam thi nhưng truy hồn chấn ngục hai tư phán quan cùng ngươi không quá mức kết giao sẽ không nhận nạp người nhập trước ngươi nhưng tại ta công tội tư nhập trước hoặc nhận lấy một cái hoảng hồn âm binh giáp trụ xem như ban thưởng âm binh giáp trụ chu nguyên không thiếu nếu như muốn lời nói nhưng tại bệnh thiếu máu hao chỗ soát âm binh quỷ tướng thu hoạch đa tạ phán quan c h i ế u cố ta nguyện nhập công tội tư nhập trước thiện sinh tử công tội cuối cùng cũng có phán quyết đốt thu hoạch được âm ti chức vị công tội tuần tra s ứ có thể dẫn uổng mạng chi hồn tiến vào công tội tư đánh giá công tội có tội uổng mạng ngục vô tội trong thành cư、Chú. công kích âm t i quỷ sai người có tội có thể đem đánh giết tạm giữ sinh hồn đưa vào hưởng tử thành bị phạt đốt thu hoạch được thuật pháp câu hồ chú có thể đối thần thuộc tính thấp hơn thi thuật giả thời gian tử vong không cao hơn một khắc đồng hồ mục tiêu thi triển chú có thể đối âm quỷ loại đơn vị trực tiếp thi chú tại thần thuộc tính cao hơn đối phương lúc h ạ n ghê càng thấp xác suất thành công càng cao công mà có tội giết mà câu hồn chú nguyên từ đó thấy được â m t i chư bộ cường hãn so với bình thường sát phạt càng nặ bắt như đối địch với bọn hắn hoặc là chiến thắng hoặc là thần thuộc tính cao hơn bọn họ nếu không chắc chắn bị tìm cơ hội trừng trị đ a tạo phán quan thụ trước t r u y ề n pháp tại chu nguyên nhận lấy ban thường lúc công t ộ i tư phán quan điện có trí âm sai cũng hướng thiên lý giáo chủ phát đi truyền tin giáo chủ k i a phúc thần lại tới phán quan đại nhân trao tặng hắn công t ộ i tuần tra s ứ trước nói khu t r chu y ế t hà tướng quân có công lại là phúc đức chi sĩ có thể thăng cấp khen thưởng thiên lý giáo chủ nghe vậy trở về câu cẩn thận quan sát liền dẫn ba vị tuần ngục quỷ tướng đi đến truy h ồ n tư hắn biết cây lúa hương thổ đ ị a trong tay có lượng nghi gang tập kính chắc chắn lúc phán quan điện kích hoạt bảo kính rời đi vì thế đánh giết cây lúa hương thổ đ i ệ tỷ lệ rất nhỏ dù vậy hắn vẫn là chuẩn bị k chỉ cần vung lòng cảnh giác lộ ra sơ hở hắn liền sẽ thanh lý sự biến đổi này số bất quá hắn đợi không được loại cơ hội này chính là chú nguyên trước đó thẩm tra t h u n g mạng mặc q u y ể n lúc thiên lý giáo chủ đống nhiên xâm nhập làm hắn biết được phán quan điện đã bị giám thị không thể quang minh chính đại gia vào vì thế hắn lấy ra lưỡng nghi g ă n g tấp kính truyền t ố n g đến uổng tử thành bên ngoài sau đó nhanh chóng tiềm nhập lòng đất n ư ợ n nhờ sao trời ngũ đức vũ ý tự dưới mặt đất ngao du rời đi mục tiêu của hắn là ấm sơn bệnh thiều màu ao chuẩn bị lần nữa chuyển hóa một tôn tu la quỷ thay thế bị tóm tu la hóa thân duy nhất làm hắn lo ngh huyết hà tướng quân có thể hay không đổi bắt mới tu la hóa thân dù sao mới tu la cùng cũ tu la bối cảnh thân phận không khác nhau chút nào thậm chí xem như cùng một đơn vị sự thật chứng minh thay cái hóa thân liền muốn thoát khỏi đổi bắt dự định không làm được tại hắn tiêu hao bốn vạn điểm kinh nghiệm đem thổ địa thần giống chuyển hóa làm tu la hóa thân về sau hệ thống nhắc nhở lập tức mà đến đốt huyết hà tướng quân la ma a đã khóa chặt vị trí của ngươi sắp thông qua gần nhất tu la máu quật đối ngươi tiến hành đổi bắt chú trộm cấp huyết hà doanh binh giới ý đồ vợn ngục sự tỉnh khiến huyết hà tướng quân cực kỳ phẫn nộ bị bắt sau thời hạn thi hành án gấp đội cùng l Ở vào h u đốt hà cảnh t t ư ớ n ộ m lấy huyết hà tướng con ghế n dựa ra t à n g trong sau ngày thời hạn thi hành án huyết hà tướng quân ác cảm gia tăng đặc thù đạo cụ huyết hà tướng con ghế dựa giới thiệu chúng binh ha ghi mắng kính vị có lời dấu mấy chuyến nhìn huyết hà mưa gió nghị v ư n g đỉnh hiệu quả hái huyết hà hồn ngọc mã chế ngồi ngay ngắn trên đó có thể khôi phục tu la quỷ đơn vị các h ạ n trạng thái cũng duy trì liên tục hồi phục máu lam huyết h à tướng quân ghế dựa hiệu quả không tính là tốt tác dụng cũng không lớn nhưng có thể khiến cho huyết h à tướng quân không bị có thể ngồi liền đáng giá thu lấy cụ tu la hóa thân bề bột nhiều việc chỉnh lý huyết h à danh lúc mới tu la hóa thân cũng không nhàn rỗi chu nguyên kích hoạt quỷ môn thông bu thuật t ba độ đem nó truyền tống đến buồng mạng ngô huyết h ồ sau đó nhanh chóng tới gần truy hồn tư hậu đường không cửa lỗ thủng hắn dự định lợi dụng truy hồn tư hậu đường không cửa lỗ thủng hắn dự định lợi dụng truy hạ tướng quân hoạt vì không bị lần nữa bắt hắn còn phóng liên tục tu la huyết diễm giảm xuống lượng hp của mình nhưng huyết hồ địa hình đối huyết hạ tướng quân có vẻ như có tăng phúc hiệu quả lần này hắn cũng không hóa thành huyết quang đánh tới mà là từ huyết vụ ngưng tụ đống nhiên hiện thân cũng may chu nguyên đã thông qua không ngừng thôi phát tu la huyết diễm đem hpf tới b à thấy xuất hiện trong nháy mắt lập tức toàn lực thôi động huyết diễm hóa thành huyết hổng diễm hỏa xông vào truy hồn tư hậu đường tìm tới ngươi nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào huyết hà tướng quân gầm thép thanh n m kinh động đến toàn bộ truy hồn tư thiên lý giáo chủ cảng lại như có gai ở sau lưng hắn không còn kịp suy tư nữa liền cấp tốc xông ra đại điện đồng thời lấy ra lưỡng nghi gang tấp kính tiến hành kích hoạt trong lúc đó hắn nhìn thấy một đạo huyết diễm kích xạ hướng truy hồn tư đại điện cũng nhanh chóng tiêu đốt hầu như không còn huyết hà chiến kỳ lôi cuốn đại lượng huyết hải chi thủy như phẫn nộ thủy t r i ề u giống như đánh ra mà xuống may mắn hắn phản ứng cấp tốc đã kích hoạt lưỡng nghi gang tấp kính nếu không chắc chắn bị huyết hải chi thủy xung kích ảnh hưởng bất quá hắn truyền tống lúc rời đi còn ngầm trộn nghe tới gầm lên giận dữ cũng là quả quyết lần sau ta tất nhiên bắt ngươi thiên lý giáo chủ truy ba vị phán quan thoáng hiện m à tới âm binh ủy tướng chưa đi mấy bước liền lần nữa trở về cương vị của mình tuần tra huyết hà tướng quân hai lần xâm lấn sự kiện nhìn như đã qua lại đối thiên ly giáo chủ tạo thành ảnh hưởng rất lớn hắn trở về c h ấ n ngục phụ tướng quân sau lập tức truyền tống đến vô biên bí cảnh trúc quốc phong bình h u y ệ n nửa đường càng là không dám dừng lại nhanh chóng xông vào gương sáng bảo tháp truyền tống đến trong k i n h t i ê n cho tới giờ khắc này hắn mới thở dài một hơi lại như cũ lòng còn sợ hãi điên q u ồ n ác ủy lớn biết bao gan ta giống như đã bị hắn để mắt tới có lẽ hắn rời khỏi hộn tử thành sau cũng không đi xa mà là tự bệnh thiếu máu cao tiến và o hưởng mạng huyết hồ giám thị ta đạo t ĩ n h nếu không ta vừa vào truy hồn tư hắn liền đống nhiên đ và kích thời cơ bắt lấy cũng quá mức tinh chuẩn thiên lý giáo chủ không có hoài nghi tùy hành tuần ngục vị tướng bắn hắn không phải hắn tự phụ thuộc hạ trung dũng mà là tu la quỷ thanh danh đủ ác hắn tin tưởng chỉ cần không bị bước đến t u y ệ t lộ âm binh vị tướng tuyệt đối sẽ ủng hộ hắn mà không phải đảo hướng tàn bạo thị sát tu la quỷ ngồi xuống kính thiên tuần bổ tư trái tuần kiểm chi bị sau thiên lý giáo chủ bất an chi tâm dần dần bình phục huyết hạ tướng quân quá nguy hiểm ta cùng nó khó mà cùng tồn tại Là chương bốn trăm hai mươi s q u đại tội c h n tài chương bốn trăm hai mươi sáu đại tội chủ tài huyết hà tướng quân mất đi bắt mục tiêu sau hóa thành huyết vụ c r u y ề n thống về huyết hà doanh bí cảnh sau đó hắn tiến về xoáy ghế dựa chỗ như thường an toàn lại bởi vì xoáy ghế dựa đã bị chu nguyên lấy đi chỉ có thể xếp bằng ở tụ tướng đài phía trên trang cảnh kia phối hợp hắn một trượng có thừa thân cao mặc dù như cũng tràn ngập cảm giác áp bách nhưng cũng thiếu đi mấy phần lý nghiêm Chú nguyên thừa cơ điều khiển tu la hóa thân đi ra phía trước đ ế m thử trò chuyện tướng quân có biết ta là phục quốc trí bình ngươi vì sao tương trợ âm t i chư bộ bắt ta cái loại này nghĩa sĩ như thế chẳng phải là bởi vì người tham nghiệm mà tổn hại phục quốc đại nghiệp huyết hà doanh đã hưởng ứng đao la o quỷ trại cầu viện sự tỉnh liền đại biểu cũng là phục quốc thế lực một trong tại không hiểu rõ tà ma trận doanh như thế nào tiêu trừ ác cảm dưới tình huống chu nguyên dự định lấy phục quốc sự kiện làm dẫn nhìn có thể hay không thám tính tới cái gì tình báo không muốn hắn tích lũy ác cảm có chút quá nhiều huyết hà tướng quân không có chút nào để ý tới hắn y tứ suy nghĩ một lát sau hắn đem huyết hà tướng quân ghế dựa lấy ra cũng đem nó đẩy lên huyết hà tướng quân trước người ngồi xếp bằng trên đất tóm lại thiếu đi mấy phần uy nghiêm tướng quân không bằng đứng dậy cao t o ọ n thằng đến lúc này huyết hà tướng quân mới có động tác đứng dậy tướng xoáy ghế dựa trả về chỗ cũ sau đó ngồi ngay ngắn trên đó người cái này tham lam ác quỷ chớ có nghĩ dùng một thanh châu ngồi thu mua bản tướng quân đây là v ậ t quy nguyên chủ tất cả thời hạn thi hành án tạm không giảm miễn huyết hà tướng quân nói chu nguyên tu la hóa thân là ác ủy chính hắn thì càng thêm tạ ác thu lễ vật không nói liền một ngày thời hạn thi hành án cũng không ch cũng may hắn rốt cục mở miệng đối thoại nếu không chu nguyên liền muốn tìm cơ hội lần nữa lấy đi xoáy ghế dựa bảo đảm thời hạn thi hành án cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp các ngươi những học sinh mới này tu la đều tự cho mình siêu phàm cho rằng phụ c quốc sự tỉnh không phải các ngươi không thể bản tướng quân sao mà vũ dũng còn không thể phụ c quốc t húng chi là các ngươi muốn có được bản tướng quân tán thành cần trước t h á n g qua bản tướng quân nếu không liền muốn tuân thủ bản tướng quân quý cũ tu la quỷ giảng cứu cường giả vi tôn loại này ăn khớp không chỉ có thích hợp với địa vị cao thấp cũng thích hợp với đúng sai đúng sai chu nguyên tu la hóa thân tạm thời không phải huyết hà đối thủ của tướng quân tự nhiên không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống tướng quân lời nói rất là có thể kêu phúc vận hương hỏa chính là ta chặn g i ế t ấm thi phúc thần lúc ngẫu nhiên thu hoạch vì sao lại có dư thừa tích lũy không bằng tướng quân cho ta mấy ngày thời gian để cho ta c h ủ bị t i ề n chuộc như thế cũng tốt nhường tướng quân có thu hoạch ta cũng đến phủ quốc cơ hội chu nguyên đề nghị tại chính phái trận doanh dám chắc được không thông nhưng huyết hà tướng quân thuộc về tà ma trận doanh sở c ầ u cũng không phải là trừng trị sửa đổi mà là phong phú lợi ích vì thế hắn vậy mà đồng ý đề nghị khiến cho phát động đại tội chủ tài sự kiện có thể thực hiện ta cho ngươi ba ngày thời gian sau ba ngày nếu không có thu hoạch thời hạn thi hành án lại thêm trăm ngày đốt phát động đại tội chủ tài sự kiện trong vòng ba ngày c ầ n trở về huyết hà doanh giao phó bộ phận tiền chuộc nếu không huyết hà tướng quân sẽ lần nữa khởi x ư n g bắt cũng kéo dài thời hạn thi hành án thời gian đang khi nói chuyện huyết hà tướng quân đưa tay vỡ xuống giam cầm chu nguyên huyết hải đá ngầm g ô n g s i ề n g cũng đem hắn bước xuống huyết hà bên trong nhanh đi mau trở về chớ nói bản tướng quân không chiếu cố tân binh huyết hà tướng quân chiếu cố cùng một trận doanh phương thức rất đặc biệt không trao tặng chức vị hoặc linh vật vẹn vẹn cho một lần ra ngoài cướp bóc cơ hội chu nguyên ngoại ý muốn thu hoạch được tự do sau. lập tức kích phát quỷ môn thông vũ thuật ghi chép phương vị tọa độ cũng bơi về phía huyết hà trung tâm cái kia đạo không ngừng xoay tròn đỏ thâm v ò n g xoáy sau một khắc h ắ n thành công rời khỏi huyết hà doanh bí cảnh tiến vào huyết hải sông ngầm quay đầu nhìn lại huyết hà doanh truyền tống môn ẩ n vào lưu động huyết thủy bên trong trên đó cũng nổi danh hào tin tức đặc thù bí cảnh huyết hà doanh giới thiệu ngày xưa vương đình phá tàn quân ẩ n sông ngầm huyết hải khó thông hành tu la tính công rời đề nghị khiêu chiến đẳng cấp sáu mươi cấp đề nghị khiêu chiến nhân số một hai mươi chú tu la đơn vị nắm chân quý đạo cụ tiến vào bên trong lúc ó tỷ lệ dẫn phát tu la ghen cũng bị c ư ớ p đoạt đạo cụ bắt giam giữ đánh bại huyết h à tướng quân sau có thể đạt được tán thành thanh trừ tất cả hình phạt cùng ác cảm huyết h à doanh thực lực rất mạnh nội bộ binh tướng đông đảo lại ra vào danh l ệ n h có hạn thuộc về dễ thủ khó công quân doanh loại bí cảnh chu nguyên tại huyết hải sông ngầm tuần hành một lát ý đồ khóa chặt huyết hà doanh bí cảnh ở vào phương nào nhưng huyết hải sông ngầm quá mức khúc c h ế t lớn nhỏ thông đạo phức tạp phong phú lại có hay không khí tu la quỷ qua lại du ã n g khó mà xác định thông hướng nơi nào may mắn hắn có huyết hải tu la cờ h ậ thân sẽ không bị điên cùng tu la quỷ công kích nếu không những cái kia ngâm mình ở huyết h ả i sông ngầm bên trong tu la quỷ chắc chắn liên tiếp chặt đường thế này hắn tạm thời từ bỏ điều tra thông đạo kích hoạt quỷ môn thông vũ thuật huyết hồ tọa độ truyền tống tới uổng mạng ngục huyết hồ cân nhắc tới huyết hà tướng quân hai lần xung kích uổng mạng ngục lần thứ hai càng là kinh động đến thiên lý giáo chủ chu nguyên cho rằng có chí tu la quỷ hơn phân nửa đã bị cảnh giác giám thị vì thế hắn không có lấy ra l ư ợ n g nghi g ă n g t ấ p kính truyền tống đến tu la phụ đệ mà là chức trải qua thẩm nghĩ tiến vào huyết hại treo đáy sông xem xét tình huống không thu hoạch được gì sau hắn lại tiến về đầu kia thông hướng uổng tử thành người quả nhiên thủ đ ứ c xem ra ta không có buồng phí trở nhìn thấy chu nguyên xuất hiện lần nữa la khiếp đa lập tức an tâm không ít so với tính tình không do huyết h à tướng quân hắn càng muốn tin tưởng từng có mấy lần hợp tác phục quốc tu la nghe giáo chủ nói ngươi bị huyết h à tướng quân bắt đi các ngươi không phải cùng một phe phái sao tại sao lại n ử a đường nội đấu cũng không phải là như thế huyết h à tướng quân mặc dù táo bạo dễ g i ậ n nhưng phục quốc ý chí quá mức kiên cố như thế nào tổn thương ta cái này phục quốc chi sĩ lúc trước hắn xung kích c ộ n tử thành là đang nghiệm chứng ba vị phán quan thực lực đem ta thu nhập bên trong là vì toàn lực thi triển tranh đấu chi thuật chu nguyên biết có hay không tu la, cường giả đối tu la quỷ trại đ liên lạc huế hà tướng quân la khiếp đa đem thiên lý giáo chủ kiến quốc diện quốc chi ngôn toàn bộ nói ra lại không giải thích rõ cái khác tu la quỷ vì sao không tại vẽ mẹn hắn một người lưu thủ tu la mò quật trong đó nội tình chu nguyên đại khái có thể đoán ra một chút tả hữu bất quá là hắn có thể bị thay thế huyết hạ tướng quân là tốt hơn mục tiêu hợp tác đối với cái này hắn cũng không tức giận n h ư n g cái kia có trí tu la quỷ không phải thuộc hạ của hắn cũng không lý tới từ mọi chuyện lấy hắn làm chủ song phương bất quá gặp qua vài lần từng có mấy lần hợp tác nếu bị thế yêu cầu đối phương trung thành tuyệt đối khó tránh khỏi có chút quá ngạo mạn mà la khiết đa lựa chọn một mình lưu thủ cũng chưa chắc xem hắn là hảo hữu trí dao lúc có chính mình suy nghĩ lấy hay bỏ dù vậy la khiết đa cũng không nên cùng những người kia đãi ngộ giống nhau phải có được, được phân chia xa gần la khiết đa ngươi nhưng có chữ vật linh bảo tự nhiên có n g ư ơ i lợi ấy ý gì chối này huyết hải tu la c ở chính là huyết hà tướng quân tặng cho n g ư ơ i lại cất k ỳ chớ có bị thiên lý giáo chủ phát hiện các n g ư ơ i phục quốc thế lực càng như thế hào phú những cái kia tiến b ề quỷ trại tu la biết sau chắc chắn đau lòng như góc cung cấp vì n g ư ơ i làm việc t ố t thu hoạch ban thưởng chương bốn trăm hai mươi bảy hợp tác cả hai cùng có lợi chương bốn trăm hai mươi bảy hợp tác cả hai cùng có lợi huyết hải tu la c ở đối bình thường tu la quỷ mà nói là k h ó thể thực hiện tồn tại thiên lý giáo chủ cũng là có thể đánh bại tu la q u tướng nhưng không cách nào cướp đoạt huyết hải tu la cờ bởi vì không có linh trí tu la quỷ tướng tác chiến dũng mãnh không phải sinh tức tử một khi rơi vào hạ phong hoặc địch quân người đông thế mạnh liền sẽ hư hao tu la cờ kích phát đỏ ngấn hiệu quả dẫn huyết hải chi thủy chạy ngược chiến đấu khu vực cho nên tiên ly giáo tay phải bên trong cũng không nhiều dư huyết hải tu la cờ càng không cách nào dùng cái này ban t h ư ở n g thủ hạ tu la chúng la khiếp đa tiếp nhận chu nguyên đưa tới huyết hải tu la cờ cho dù kia phần nặng nề cảm giác không giả được hắn như cũ cảm giác không quá chân thực hãn thừa nhận trước đó thích thú chỉ là nguy trang chân chính nắm chặt tu la cờ sau cái kia không biết thật giả thích thú đều biến thành nóng bỏng sụt sôi huyết hải tu la cờ vừa đến tay hắn liền sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác dường như đây không phải một thanh kỷ phiên mà là bàn tay hắn kéo dài trong t h o á n g c h ố c hắn cảm giác có thể vung lên kỷ phiên xé rách không gian gọi huyết hải chi thủy x u n g kích tứ phương trừ cái đó ra tu la cờ nóng bỏng còn làm hắn khí huyết sôi trào thường ngày tùy tâm thi triển tu la huyết diện thuật cũng biến thành càng thêm hưng bạo hắn cổ động linh khí tiện tay vung lên nhưng thấy huyết hải chi thủy theo cờ mà động như sóng chiều giống như hướng về phía trước mãnh liệt đánh ra đây có phải hay không quá chất quý huyết hà tướng quân như thế nào để ngươi đem vật này đưa người huyết hải tu la cờ cùng tu la quỷ vừa phối tính cực cao thuộc về tu la quỷ tướng chế thức vũ khí la k i ế p đa mặc dù tại thiên lý giáo chủ chỗ đổi lấy qua ban t h ư ở n g không ít nhưng chưa hề có một cái linh vật bất p h ẳ m như thế vì thế hắn có chút không thể tin thậm chí sinh ra huyết hạ tướng quân sẽ hung hăng đòi lại cảm giác an tâm cất kỹ chính là ta tặng ngươi tu la cờ là bởi vì ngươi thủ tín chọn bạn cùng huyết hạ tướng quân không quan hệ còn nữa tướng quân trong tay có tốt hơn b i n h giới sao lại để ý một mặt huyết hải tu la cờ h ư đi chu nguyên lời nói này ít nhiều có chút không có lực lượng huyết hạ tướng quân cùng hắn lời nói giống như hoàn toàn tướng phản đừng nói là một thanh tu la cờ coi như theo hắn trong doanh lấy đi một chi huyết hà đỏ chú tiễn đoán chừng cũng biết bị hắn bắt cầm t ù ép mấy lần bồi thường cú may la k h i ế p đa không biết huyết hà tướng quân là người nếu không chắc chắn cảm giác trong tay kỷ phiên nóng bỏng đốt tay đã như vậy ta liền nhận ta chắc chắn lúc những cái kia có c h í tu la trước mặt nhiều hơn biểu hiện ra làm bọn hắn biết được k h ẳ n g khái của ngươi cẩn thận vì đó một lần liền có thể phòng ngừa bọn hắn sinh ra ghen ghét chi tỉnh kết phường cất đoạn t i ê tâm không có tu la cờ lúc ta liền không thua bọn hắn có tu la cờ sau bọn hắn tuyệt không phải đối thủ của ta một thanh huyết hải tu la là cờ làm chu nguyên tại la khiếp đa trong lòng địa vị đột nhiên kéo lên lúc này lập trường của hắn nhanh chóng hướng chu nguyên dựa sắp vào tự nhiên không ngại giúp chu nguyên dẫn đạo một chút có trí tu la quỷ khi hắn chú ý cẩn thận đem tu la cờ thu nhập chữ vật bối n ă n g lúc đ ô n g cảm giác có chút mất mát vô ý thức lại đem tu la cờ lấy ra nắm chặt đây cũng không phải là là hắn quá mức si mê tu la cờ mà là tu la quỷ mộ mạnh bản tính cho phép nắm giữ tu la quỷ mộ mạnh bản tính cho phép nắm giữ tu la quỷ mộ mạnh bản tính cho phép nắm giữ tu la cờ có thể khiến cho hắm càng càng cường đại hắn lập tức mở miệng nói lên việc quan trọng giáo chủ hợp tác đề nghị ngươi thấy thế nào tự nhiên đồng ý ngươi lại cùng hắn nói huyết hà tướng quân tán đồng hợp tác cả hai cùng có lợi kế sách nhưng vì đ ể phòng bắn nhất ba ngày sau huyết hà doanh liền sẽ khởi s ư ớ n g phản công hắn nhất định phải tại trong vòng ba ngày rút khỏi ồn mạn gục n g chu nguyên thực sự nói thật hắn đại tội chủ tải thời gian chỉ có ba ngày vì thế ba ngày sau chỉ cần hắn còn tại u minh nhâm thổ huyết hà tướng quân liền sẽ lần nữa khởi xướng bắt nhưng hắn sảng khoái trả lời chắc chắn khiến la khiết đa mười phần không hiểu phú quốc sự tính quan hệ quá lớn sao có thể như thế gấp rút người lời nói phải trăng quá mức tùy ý giáo chủ tâm tư luôn luôn có đoán chưa hẳn thành tâm hợp tác có lẽ hắn chỉ muốn đem huyết hà tướng quân lừa gạt nhập ở ngoạn mục cũng lợi dụng âm ti quỷ tướng chi lực đem nó đánh giết la khiếp đa có thể nghĩ tới chu nguyên tự nhiên cũng có thể nghĩ đến nhưng lần này hắn cùng thiên lý giáo chủ lập trường nhất trí đó chính là huyết hà tướng quân cần mau chóng đệ tội chỉ có điều thiên lý giáo chủ mong muốn chính là thanh lý biến số bảo đảm chính mình sẽ không ở bị điên quân áp quỷ b n nhiên tập kích chu nguyên muốn thì là một lần trợ công cơ hội tốt phản kích ngày càng tăng trưởng thời hạn thi hành án lúc g i i có thể những lời này không tốt cùng la k i ế p đa nói、thẳng. nếu không liền sẽ có phục quốc thế lực điên cùng nội đấu sớm t ố i sụp đổ cảm giác vì thế hắn quyết định đem huyết hà tướng quân thực lực lại để cao một tầng làm lô mãng tiến hành hóa thành không sợ chí dũng người quá lo lắng huyết hà tướng quân là nhân vật bậc nào năm đó tu la quốc phá đi chiến còn không cách nào đem hắn lưu lại há lại sẽ bị hưởng mạng ngục gây khốn theo ta được biết tướng quân trong tay có một cái cực kỳ đặc biệt thoát chiến chi bảo có thể tùy thời tránh hiểm tiến thối tự nhiên hợp tác sự tình ta đã truyền tin tướng quân tướng quân nói làm thừa dịp thiên lý giáo chủ mư hoạch mới sinh nhanh chóng xuất kích nếu không cho hắn thời gian tỉ mỉ chuẩn bị khó tránh khỏi sẽ sinh ra càng nhiều thái hoạn la k i ế p đa nghe vậy đống cảm giác huyết h à tướng quân dứt khoát mười phần xa không phải bọn hắn những n à y lo được lo mất tu la quỷ có thể so sánh thì ra là thế ta sẽ mau trong thông c h i giáo chủ cũng nói rõ lần này xâm lấn là tín nhiệm thăm dò như giáo chủ làm loạn đến tiếp sau chính là địch không phải bạn có thể thực hiện ta hiện tại mời ngươi gia nhập tu la mười phú kiến ngươi mấy ngày gần đây có thể c h u y ể n tống đến đao la quỷ trại chờ đợi không nên tùy tiện trở về buồng mạn n g ụ thiên lý giáo chủ hỏi nguyên do liền nói huyết hà tướng quân đem các ngươi chụp làm con tin nếu không phải thành tâm hợp tác định t r ả m các ngươi tế cờ la khiếp đa minh bạch chu nguyên ý tứ thiên lý giáo chủ như có dị tâm ruồng mạng ngục sẽ dị thường h u n g hiểm bọn hắn thân ở ngục bên trong tự nhiên giữ nhiều lãnh í t dù sao bọn hắn không phải giỏi về thoát chiến t r á n h hiểm huyết hà tướng quân chạy không khỏi âm ti ủy tướng đ u ổ i bắt ủy môn đại tướng nói rất đúng ngươi là trượng nghĩa chi sĩ ta cái này liền truyền tống đến đao la quỷ trại lại cùng giáo chủ phân trần la khiếp đa truyền tống rời đi nhưng hắn tạo thành ảnh hưởng ngay tại nhanh chóng lên men đ ơ n vị tại đ nhìn thấy hư hư thực thực tu la quỷ tướng thân ảnh xuất hiện đều sinh ra lòng kiềm kỵ có chút khẩn trương tại phát hiện người tới là la khiếp đa lúc bọn hắn lại hối tiếc không thôi chớ có suy nghĩ lung tung các ngươi hiện tại tuyệt không phải đối thủ của ta đi con đường nào đều là chính mình lựa chọn ta chọn đúng sảng khoái có sở hạch các ngươi chọn sai sảng khoái kịp thời sửa đổi có chí tu la quỷ biết được la khiếp đa vì sao thu hoạch tu la cờ sau mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng tràn đầy trầm o n g phụ quốc người thế lực như thế cường hãn lại hào phú trượng n g a ngày sau bọn hắn chỉ cần tận tâm làm việc chưa hẳn không thể nhận lấy được huyết hại tu la cờ so với bọn hắn kích động ở vào trong kính thiên bí cảnh thiên lý giáo trụt thì càng thêm phân chấn la khiếp đa vừa phát đi hợp tác truyền tin hắn liền lập tức đứng dậy tại kính thiên tuần bổ trong ti đi qua đi lại may mắn huyết h à tướng quân chủng xuống tu la quỷ chúng không phải ta cũng chỉ có thể nhường dạ xoa quỷ chúng cùng nhau vào cuộc thiên lý giáo trụ biết thường nhân giáo chúng chỉ cần không chủ động công kích â m sai quỷ tướng coi như vây xem quỷ tướng diệt tặc cũng sẽ không có âm binh để ý tới bọn hắn nhưng dạ xoa quỷ cùng tu la quỷ lại không cái loại này đãi ngộ một khi bị vô trí quỷ tướng phát hiện chắc chắn bị truy kích vây quét ba ngày kỳ hạn quá khẩn cấp Ta c ầ nhưng lập tức tiến i n về U m Cha xem xét t lần thiên lý giáo chủ tốc độ rất nhanh hắn trước truyền thống đến chấn ngục tướng quân điện đem mộ bia cùng thi cốt di chuyển đến nhân gian biện cạn phía dưới một chỗ ẩn nấp hang động sau đó trở về h ư n g mạng ngục gọi dạ x o a chúng k í c h phát âm dương môn tướng bọn hắn truyền tống đến vô biên bí cảnh trúc quốc bên ngoài thôn trấn cũng ra lệnh cho bọn họ không thể công kích xung quanh thành trấn mau chóng tiến về sơn phỉ bí cảnh nhận dấu trợ lệ xử lý xong đây hết thảy hắn không chế xích huyết hồng liên rời đi hồn g t ử thành cũng ở trên đường bung lên nhiếp hồn cờ đem từng cái vô trí tu la quỷ phóng sinh vì để tránh cho trong bọn họ đấu hoặc bị giã ngoại ác quỷ hấp dẫn t r ệ t hướng phương vị hắn cố ý tuyển một chút hoang vũ địa khu lại mỗi chỗi c h vẹn, vẹn phóng sinh một cái tu la quỷ qua lại nhiều lần sau hắn lần nữa truyền trải qua âm dương trước cửa hướng u minh cha xem xét tư nếu như nói luân hồi tư là âm thổ đặc thù nhất âm t i như vậy cha xem xét tư chính là âm thổ phiền thoái nhất âm t i nếu không phải tình thế bức bách thiên lý giáo chủ cũng không muốn cùng cha xem xét tư dính liễu quan hệ cốt bởi cha xem xét tư tình báo làm cho t r ư ớ c hành động lúc lại có bóng giống c ắ t lục c ũ n ớ i tình báo làm đều có thể điều lấy ra hướng tình báo hình ảnh tiến hành phân tích như ở nhân gian vương triều điều lấy đồng loại tình báo lẫn nhau so sánh đúng là lẽ thưởng nhưng u minh âm thổ thì lại khác những cái kê hành động hình ảnh chịu không được nhịn kỹ tùy tiện đọc qua mấy lần liền có thể phát hiện ai đã khả i trí ai là vô trí tình báo làm mặt khác cha xem xét tư tình báo làm t r ư ớ c sẽ giảm xuống â m t i quỷ tướng hảo cảm cùng các nơi phán q u a n cũng khó có thể đối thoại trò chuyện vì thế sớm mấy năm bị tình báo làm chức liên lụy sau hắn liền từ thôi chức vị sẽ không tiếp tục cùng cha xem xét tư lui tới khi hắn tiến vào cha xem xét tư phán q u a n đ i ệ n lúc cha xem xét phán q u a n hoàn toàn như trước đây nhiệt tình â m t i trúc quan đều có thể là làm ám cha thai h o ạ giám sát chư bộ cha xem xét không qua mới là bình an chấn ngục tướng quân có thể nguyện vì cha xem xét tư tình báo làm v ị tuy có chỗ không đủ lại q u ý ở chức quyền đặc thù thiên lý giáo chủ nghe vậy n g ẫ nhiên nhớ tới nhiều năm trước c ù n g tử thành ba vị phán quan lãnh đạm cảnh giác đ ông cảm giác cha xem xét phán quan nhiệt tình là dẫn thai tiến hành có thể hắn lúc này lại cần tình báo làm chức vị chỉ có thể mở miệng đáp lời đón lấy cái này vừa được tội nhân đặc thù chức quyền sau đó hắn cũng không để ý tới cha xem xét phán quan t á n dương lấy ra lưỡng nghi g ă n g tấc kính truyền tống về hồn mạng hụt hắn không biết rõ lúc này danh hào của hắn lần nữa sinh biến biến thành dây leo quân sáu mươi tư cấp t r a xem xét tư tình báo làm an trưởng t h à n h tra xem xét tư danh hào hiệu quả quả thực bất p h ẳ m một đám vô trí quỷ tướng mà không thay đổi theo bên cạnh hắn đi qua lại không cung kính hành lễ tiến hành có được có mất ác bảy quỷ mà giám sát thu lợi cũng không tính quá mức ăn thiệt thòi l ờ i tuy như thế hắn lại không muốn lâu dài tình báo làm c h ứ c v ị vì thế lập tức ra hưởng t ừ thành thu nhận sử dụng tình báo bởi vì trước đó đã sớm chuẩn bị mười cái bị hắn phóng sinh vô trí tu la quỷ rất nhanh hóa thành tình báo công tích cha xem xét phán quan đối với cái này dị thường hài lòng l i ê n tấn thăng hắn là cha xem xét tư giám sát xứ đến tận đây hắn giai đoạn trước mưu đồ toàn bộ thành công thu được lấy hắn âm ti chức quyền làm chứng trình báo các loại tình báo quyền hạ phán quan đại nhân ta nguyện lấy truy hồn tư tập tội giáo lý chức vụ làm chứng trình báo một trọng yếu tình báo thuộc hạ của ta ám tra được biết tu la quốc l o ạ n quân huyết h à tướng quân sẽ ở sau ba ngày xâm lấn l u ồ n mạng ngục mời phán quan đại nhân điều khiển binh tướng bố trí mai phục tránh cho tu la áp ủy thừa cơ phú quốc tình báo sự tình có thật có giả điều binh tiến hành nghiêm túc gì thường n g ư ơ i có thể nghĩ tốt nếu ta tiếp thu tình báo của n g ư ơ i không thu được gì n g ư ơ i kia tập hát giáo ý chức vụ làm khó mà bảo toàn thiên lý giáo chủ biết âm đi c h ấ p pháp khắc nghiệt không phải công tức phạt nếu là hắn còn đứng hàng ngôn t ử thành phán chi vị đương nhiên sẽ không tùy tiện làm chứng tình báo nhưng tập hát giáo ý chức vụ nhưng lại không cần lo lắng m ờ i phán quan tiếp thu ta tình báo tu la phục quốc sự t ì n h quá lớn ta tình nguyện vô công bị phạt cũng không muốn là bảo toàn tự thân làm như không thấy tốt ta sẽ điều động binh tướng nhập ổn mạng mục bố trí mai phục huyết hạ tướng quân la ma a tinh thông huyết vụ chi thuật giỏi về đạo thoát âm luật tư chư tướng có pháp lệnh trói buộc phương pháp hắn n ế u dám xâm lấn hưởng mạng ngục định chạy không khỏi chúng ta vây quét bố trí mai phục sự tình so thiên lý giáo chủ tưởng tượng còn muốn thuận lợi hắn nguyên bản chuẩn bị tình báo bị cự sau liền bắt mấy cái tu la quỵ để và o hưởng mạng ngục tiếp tục gia tăng tình báo bị tiếp thu khả năng không muốn trùng kiến tu la quốc chi sự tình có thụ coi trọng hắn b ẹ n b ẹ n lấy chức vị làm chứng liền trực tiếp bị tiếp thu như thế cũng tốt ba ngày thời gian mười phần gấp đáp có thể một ngày công thành đúng là may mắn cơ hội không nhiều được mất khó biết chỉ mong hắn sẽ không phòng thủ mà không chiến sau đó hai ngày thiên lý giáo chủ vì phòng ngừa huyết hạ tướng quân điều động tu la quỷ dò xét hưởng mạng ngục một mực ở vào trong kính thiên bí cảnh chờ đợi trong lúc đó hắn hướng la khiếp đa phát đi truyền tin biểu thị hắn đã đúng hẹn rút lui hưởng mạng ngục cũng hy vọng huyết hạ tướng quân phục quốc về sau tuân thủ ước định cũng chủ động rút đi nhường hắn thu hoạch diệt quốc công tích chu nguyên biết được việc này sau liền biết thiên lý giáo chủ đã làm tốt bố trí v ề phần hắn đến cùng là thật tâm nhường ra h ư n g mạng ngục vẫn làm ư ợ n âm ti quỷ tướng chi lực v â quét á c quỷ còn còn chờ miệchứng bất quá lấy thiên lý giáo chủ phong cách hành sự đến xem tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết chắc chắn sẽ lựa chọn dựa thế phản kích bởi vậy hắn điều khiển tu la hóa thân leo lên huyết hải treo sông lưu thủ tại uổng mạng ngục t ầ n g thứ nhất cũng đưa bàn tay g i ra treo sông lấy lượng nghi g ă n g tấp kính ghi chép tọa độ hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì uổng mạng ngục âm binh kỷ tướng hơn phân nửa tập trung ở t ầ n g thứ nhất cũng không biết thiên lý giáo chủ phí hết nhiều ít công phu đem bọn hắn di chuyển đến tận đây mới làm uổng mạng ngục tầm thứ nhất có như thế nhiều âm binh kỷ tướng tụ tập ba ngày thời gian t r ớ c mắt tức thì đương đại t đại tội chủ tài kỳ đã tới huyết hà tướng quân la ma a đã khóa chặt vị trí của ngươi sắp khởi s ư ớ n g đ u ổ i bắt chú đại tội chủ tài kỳ không thu hoạch được gì khiến huyết hà tướng quân cực kỳ p h ẫ n n ộ bị bắt sau thời hạn thi hành án lại thêm t r o n g ngày giờ phút này chu nguyên hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía biến hóa tước chừng nửa k h ắ c đồng hồ sau hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện có mơ hồ bóng người cùng danh hào thanh máu từ ảo ngưng tụ thành thật cảnh tượng này hắn trải qua một lần tự nhiên biết là huyết hải treo sông phóng tới ổng mạng ngục tầm thứ nhất sau một khắc một đạo huyết hồng chi quang lôi kéo huyết hải chi thủy như xích huyết vải gấm giống như hướng hắn che đợi đến hắn cũng không bởi vậy kinh hoàng ngược lại lập tức thôi động tu la xích huyết chú cầm xuống một lần trợ công có thể phản kích của hắn cũng dừng bước nơi này không cần một lát liền bị huyết hà lá cờ giang cầm bắt Thử, còn muốn trốn theo ta về doanh bị phạt ta bởi vì huồng mạng mục bị tập kích thiên lý giáo chủ đã bị chuyển di đến c h ấ n ngục tướng quân điện may mắn âm binh vị tướng vây quét không ngừng bên thai nếu không nghe nói lời ấy hắn nhất định sẽ lần nữa tâm loạn hắn càng như thế thủ đức quả nhiên là cả gan làm loạn lộ mang t h y hứng huyết hà tướng quân hoàn thành bắt sau liền dẫn động huyết hải chi thủy giết chóc nhưng hắn lần này đi không được bởi vì buồng mạng n g ụ c t ầ n g thứ nhất trợ hiện hai đạo hắc cửa một là âm luật một là cha xem xét trong đó âm luật chi môn mở ra trong nháy mắt có vài chục pháp lệnh minh văn hóa thành xiềng xích đem hắn một mực quân quanh sau đó âm luật phán quan cha xem xét phán quan buồng tử thành ba phán quan cùng nhau hiện thân công kích á c quỷ chạy đâu hôm nay liền để ngươi vào tù đền tội chương bốn trăm hai mươi chín huyết hà đền tội pháp lệnh minh văn hóa x i n g xích á quỷ gào thét khó thoát thân thiên lý giáo chủ kiến đến đây cảnh kích động dị thường tự tết trung nguyên đến nay hắn mọi việc không thuận hôm nay cuối cùng là thời lai vận chuyển có thể thành sự tụ thế chi đạo không ngoài như vậy cơ hội khó được không thể lại lui Bang! Vỏ, bút bị bị bình ra tay, quan thai thừa Chấn ngục hồn hồng liên kích xả nhập chiến. Hán cử động lần này đã là tận chức tận trách không bị chấn ngục phán quan trách phạt, cũng bị hoàn toàn hoàng tướng quân. Như huyết hà tướng quân chỉ là bình thường tu la tướng, hán sẽ không làm quyết tuyệt như vậy, ngược lại sẽ lợi dụng chấn ngục xích kích cử chức trách trách cơ chu chỉ khỏi huyết phạt, huyết hà huyết hà kiếm tiêu lại lợi quyết xạm ẩm, làm truy trừ vỏ, vào vậy, sát tu tuyệt quỷ là là là đã sẽ sẽ giờ phút này tất cả đều phát triển chiều hướng tốt huyết hà tướng quân bị âm luật tư quỷ tướng cùng phán quan quấy nhiễu không cách nào hóa thành huyết vụ thoát thân thêm nữa âm t i phán quan đông đảo chức quyền không đồng nhất thực lực khác biệt cha xem xét âm luật là tứ đại phán thứ hai thực lực viễn siêu bình thường phán quan cũng không phải là huyết hà tướng quân có thể áp chế tồn tại huống chi còn có h ư n g mạng g ụ c cha xem xét ư âm luật tư âm binh quỷ tướng trợ chiến trong lúc nhất thời chúng pháp như mưa phán quan như sấm áp quỷ gào thét khó mà chống đỡ nhưng huyết hà tướng quân trung quy là một doanh tri chủ cũng là tu la quốc tàn quân bên trong một chi có thể phát động trận doanh đối kháng sự kiện vì thế hắn rơi vào hạ phong khó mà thoát thân sau bắt hành động cũng liền biến thành trận doanh đối kháng đốt huyết hà tướng quân la ma a triệu tập tu la quốc dũng sĩ phản công hưởng mạng ngục phải trang hưởng ứng hiệu triệu đoạt lại ngày cũ vương đ ỉ n h như phản kích thành công huyết hà tướng quân sẽ luận công h à n h t hưởng c ô n g hiến người hợp lệ có thể đạt được huyết hà danh o chức vị hoặc huyết hà h ư n g binh chú nguyên tu la ma a có tỷ lệ nuốt diên ban thưởng chu nguyên tu la hóa thân phi bị khốn tại huyết hà bên trong lại không trở ngại hắn thu hoạch sự kiện nhắc nhở nhưng hắn không có khả năng hưởng ứng hiệu triệu chính là lấy huyết hà tướng quân nuốt riêng ban thưởng bản tính cho dù hắn hưởng ứng hiệu triệu hơn phân nửa cũng khó thoát b u i bắt bất quá tu la hóa thân không hưởng ứng hiệu triệu hương hỏa hóa thân lại có thể trợ lực âm t i tập ác tiếc b ố i duy nhất là lần này âm t i bố trí mai phục chiếm hết ưu thế không thể phát động trợ giúp sự kiện làm chu nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân lấy ra l ư ợ n g nghi g ă n g t ấ p kính truyền tống đến u ổng tử thành t ầ n g thứ nhất lúc phát hiện huyết hà tướng quân vẫn còn có chút danh vọng cái khác tu la quốc tàn quân vẫn còn có chút danh ủ ị tướng sáu vị nói thực ra phần này thực lực phi thường cường hãn nhưng so sánh âm ti thế lực lại có vẻ hơi thế đơn lược bạn cốt bởi trong chiến trận có hai vị đại phán quan quá dễ thấy thiếu lực ép huyết hà tướng quân chi thế k ỳ danh hào phân biệt là sáu mươi tám cấp cha xem xét tư đại phán quan trọng n g u bảy mươi cấp tâm l u ậ t tư đại phán quan tố vấn cái loại này đội hình như còn có thể nhường huyết hà doanh quốc tháo âm ti chư bộ đã sớm nên bị phật đạo hai phái ép vỡ thế này chu nguyên lập tức điều khiển hương hỏa hóa thân lộn hướng chiến trường cũng dọ ra một tay nắm tiếp xúc chiến trường khu vực huyết hải chi thủy sau đó hắn nhiều lần phát động phạt á c pháp lệnh l ệ n lăn lộ không cầu tổn thương mục tiêu nhiều ít hp chỉ cầu tận khả năng cho huyết hà tướng quân cùng sáu vị tu la quỷ tướng đều tạo thành một chút tổn thương tại trong lúc này hắn phát hiện t r a xem xét tư đại phán quan giỏi về h ậ n hình tập kích âm luật tư đại phán quan giỏi về khống chế đối kháng hai loại đấu pháp loại kia đều không tốt tương đối khiến cho huyết hà tướng quân khó mà chống đỡ hp không ngừng giảm xuống thiên l y giáo chủ c h ấ n ngục kiếm hẳn là có phong cấm hiệu quả kích thương huyết hà tướng quân sau có thể tạm thời suy yếu hắn huyết diễn vật tay kia phán quan bút thì là chuẩn bị đạo cụ mỗi lần hư điểm liền có thể lưu lại một đạo b bất quá hắn đánh nhau sau một thời gian ngắn liền thu hồi c h ấ n n g ụ c kiếm đội thành nhiếp hồn quỷ tướng thường dùng nhiếp hồn thương đối địch chu nguyên cảm giác kiếm trong tay của hắn hẳn là bị tu la huyết diễn h ụ thực vì để tránh cho vũ khí tổn hại mới đội thành p h ổ biến binh khí đối địch làm huyết hà tướng quân hát g h thấp hơn ba mươi lúc đ ỗ n g nhiên giật xuống phía sau áo choàng khiến cho hóa thành đỏ ngấn khảm nhập hư không sau một khắc viễn siêu tu la cờ vỡ vụn huyết hải chi thủy chạy ngược mà đến chàng cảnh kia giống như một đầu cỡ nhỏ huyết hải treo sông huyết hà cờ vỡ vụn trong n h y mắt chu nguyên tu la hóa thân cũng không thể tránh chỉ có thể bắt lấy đỏ ngấn b ế t nước đ ế m thử chui vào trong đó nhìn có thể hay không tiến vào huyết h ả i thoát chiến làm hắn ngoại ý muốn chính là đỏ ngấn b ế t nước về sau lại là huyết hà danh o bí cảnh bên trong đầu kia chạy xiết huyết hà lúc này cả tòa huyết hà trong danh o không có mờ ai bởi vì hắn trước đó rời đi huyết hà danh o trong danh o địa binh giới đã thiết lập lại đổi mới nhưng tụ tướng đại phía trên sáu c h u i huyết hải tu la cờ lại không tại hẳn là bị sáu vị tu la quỷ tướng mang đi một bên khác tự đỏ ngấn bếp nước tuân ra huyết hà chi thủy không ngừng cọ rửa huyết hà tướng quân khiến cho hp duy trì liên tục khôi phục đồng thời c ũ bám vào huyết diễm xung kích tứ phương. cái này vẫn chưa xong sáu vị tu la quỷ tướng đồng thời tổn hại tu la cờ khiến cho hóa thành đỏ ngấn khảm nhập không bên trong hóa thành lục đạo huyết hải vỡ lê miệng trong lúc nhất thời máu t r i ề u chiến trường hóa thành huyết diễm đám cháy khiến cho đông đảo âm binh bị hao tổn đám chìm mà huyết hà tướng quân ngược lại bằng vào chiến đấu khôi phục thiên phú khôi phục nhanh trong các hạng trạng thái cùng máu lam trang cảnh kia giống như huyết hải sông mở hư không muốn lấy một lớn sáu tiểu chi khe hở chạy ngược ồn mạn n g ụ âm luận tư đại phán quan thấy này bỗng nhiên bay về phía huyết hà phía trên vung lên trong tay âm luận quyển ngọc đem huyết hà mi sau đó lấy bút son vẽ ra từng cái từng cái mặc ấn răng khắp nơi dẫn động như mạng đem huyết hà tướng quân một mức k h ô n g chế làm huyết hà tướng quân lần nữa đối mặt năm bị phán q u a n v â y công hp bị áp chế tới tám lúc trên người âm luật minh văn đã như mạng nện dày đặc tu la ác quỷ hung tâm không dứt ép vào âm luật tư giam giữ mười ngày đi tán hồn chán nạn chi phạt âm luật tư đại phán q u a n hoàn thành bắt nhưng một đám âm binh quỷ tướng còn bị huyết hải chi thủy ngâm cũng bị điên cùng tu la quỷ tập kích đương nhiên sẽ không dừng lại công kích thiên lý giáo chủ cũng không muốn huyết hà tướng quân bị áp đi chỉ muốn mau chóng đem nó đánh giết vì thế rơi vào huy tại bị toàn thân giam cầm khó mà phản kích tình huống hạng huyết h à tướng quân còn sót lại tám hp như thế nào gánh vác được thiên lý giáo chủ cùng một đám quỷ tướng công kích không bao lâu tiêu ra máu đầu về không hóa thành đỏ thấm huyết thủy chảy vào máu triều chiến trường cái khác tu la quỷ tốt cùng tu la quỷ tướng cũng rất bước nhanh hắn theo gót đều bị phán quan xuất quân tiêu diệt chu nguyên hương hỏa hóa thân thì thừa cơ giới đất qua lại đồn hành tìm kiếm huyết h à tướng quân cùng tu la quỷ tướng rơi xuống con cầu làm hắn không nghĩ tới chính là đã bỏ mình huyết hạ tướng quân lại còn có thể phát động bắt sự kiện cũng ảo đến hắn tu la hóa thân đốt đã phụ trợ đánh bại huyết hà tướng quân. Huyết hà tướng quân tướng hà chương ô n n g ậ n n g i việc thời ác, tất cả h ạ t h bốn trăm ba mươi huyết ma tri đạo chương bốn trăm ba mươi huyết ma tri đạo tà ma trận doanh phán định phương thức rất đặc biệt hơi có chút sợ mạnh lẫn yếu cảm giác bất luận dùng cái gì thủ đoạn nghĩ cách đem nó đánh bại liền có thể thu hoạch được tán thành một mình đánh bại càng có thể thanh trừ ác cảm điểm này cũng là so chính phái trận doanh linh hoạt nhiều nếu là đội thành cứng nhắc chính phái trận doanh ác cảm chính là ác cảm đánh bại trên đó trăm lần vẫn như c ũ sẽ duy trì ác cảm như thế xem ra tại tà ma trận doanh nhu cầu chức vị hoặc độ thiện cảm ý nghĩa không lớn chỉ có thực lực bản thân đầy đủ mới có thể thu hoạch ưu đãi bất quá một số thời khắc thực lực cũng không thể đại biểu tất cả t ỷ như hiện tại huyết hà doanh nắm giữ tại chu nguyên trong tay chỉ cần hắn không rời khỏi huyết hà bí cảnh huyết hà tướng quân cùng nó binh tướng liền không cách nào thiết lập lại đổi mới nhân cơ hội này hắn bắt đầu dụng tâm chỉnh lý huyết hà doanh tránh cho có binh giới lưu lại lãng phí thiết lập lại cơ hội tại u la hóa thân bận rộn lúc chu nguyên hương hỏa hóa thân cũng đang nhanh chóng tuần tra huyết sáu vị tu la quỷ tướng rơi xuống vật không khó tìm đều là đen đỏ q u a n cầu nội bộ vật phẩm đều là tu la chiến quỷ giáp một huyết hải tu la cờ một tham giận si ba độc ba cấu pháp một tu la quả báo chú một cũng là huyết hà tướng quân rơi xuống vật không tốt khóa chặt dường như cùng huyết chỉ chiến trường h ò a thành một thể thẳng đến âm luật tư đại phán q u a n phong cấm tất cả đỏ ngấn vết nước còn lại mấy vị phán q u a n chém rách đại điệp dẫn huyết hải chi thủy nước nhập treo sông sau hắn mới tại phát hiện một cái xác hiện lên huyết hải chi t n c nhập t r e u h ắ ạ i h á t hiện một cái xác hiện lên huyết hà đoạt linh pháp một h u y ế t hà tướng quân ấn một thu lấy rơi xuống bật sau chu nguyên cũng không sốt ruột xem xét thư giới thiệu nơi thở mà là lấy ra lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính truyền tống đến uổng tử thanh bên ngoài cũng tiềm nhập lòng đất nhanh chóng rút lui sở dĩ cẩn thận như vậy là bởi vì thiên lý giáo chủ đã phát hiện hắn tồn tại giờ phút này âm luật tư đại phán q u a n cùng cha xem xét tư đại phán q u a n còn chưa rời đi khiến cho thiên lý giáo chủ không dám nổi lên nhưng không có nghĩa là mấy vị phán q u a n sau khi rời đi hắn sẽ không đống nhiên tập kích thiên lý giáo chủ đối với cái này cũng là không có chút nào biểu thị hắn vừa lập xuống đại công vân cha xem xét tư ban thưởng chẳng mấy chốc sẽ không có rảnh để ý tới kia lao cá thổ điện ừ tính ngươi vận ký tốt lại để ngươi lại tự tại mấy ngày đợi ta thanh không tu la dư nghiệt liền đến t h i ê ngươi n thanh lý huyết hà tướng quân sự tình không chỉ có tiêu t r ừ uy hiếp thu hoạch được công tích còn làm thiên lý giáo chủ lòng tin phóng đại giờ phút này nhiều ngày tích lũy chi bất an thấp thỏm toàn bộ tiêu tán hắn đông cảm giác thiên đ ị a rộng lớn ưu minh yên ổn huyết hà tướng quân không gì hơn cái này cùng một doanh binh tướng đ ề u vẫn đã không có thành cựu là mau chóng đánh tan kia tu la quỷ trại diện tuyển tà binh khiến cho lại không khải trí khả năng làm viên lý giáo chủ kế hoạch lúc trước hướng t r a xem xét tư nhận lấy ban thưởng lại thừa thắng xông lên thanh lý tu la quỷ c h ạ y lúc chu nguyên thì tại xem xét huyết h à tướng quân rơi xuống bật ma binh huyết h à cờ áo khoác giới thiệu cờ thông huyết h à nước chảy là áo khoác vong hồn c h ầ m luân có thể nạp chúng sinh hiệu quả trói hồn có thể thu nạp thần thuộc tính thấp hơn thi thuật giảm mục tiêu cũng đối với nó tạo thành huyết h ả i c h ầ m luân hiệu quả không g i a n có hạn có thể thu nạp mười người huyết hạ có thể tiêu hao linh khí dẫn động huyết hà chi thủy mục tiêu công kích cải biến địa hình có thể tổn hại cờ áo khoác dẫn động huyết hà chi thủy chạy ngược chiến trường duy trì liên tục thời gian một canh giờ cờ áo khoác ở vào huyết hải loại hoàn cảnh lúc duy trì liên tục khôi phục máu lam có thể ô hế thuật pháp công kích khiến cho công hiệu suy yếu chú huyết hà cờ áo khoác tổn hại hình thành đỏ ngấn vết nước nối thẳng huyết hà có thể trải qua trở về huyết hà doanh huyết hà cờ áo khoác hiệu quả so chu nguyên tưởng tượng còn tốt hơn không chỉ có thể công có thể thủ còn có thể xem như khống chế loại đạo cụ sử dụng nhưng so với huyết hà đoạt linh pháp công hiệu quả không coi là cái gì phá hạn ma công huyết hà đoạt linh pháp giới thiệu huyết hà không khô tu la k h ó v ò n g s á t sinh đoạn linh, ma tính tăng b ọ n hiệu quả, gửi hồn, thi triển sau có thể đem thần hồn dung nhập huyết hà, đột phá các hạng thuộc tính hạn chế, cũng thúc đẩy sinh trưởng ma thuộc tính. t hư thực, nhưng tại âm hồn cùng huyết vụ hai loại trạng thái bên trong qua lại chuyển hóa, ngưng là tu la quỷ, tan thành huyết hại sương mù. h ồ n bề, có thể tùy thời truyền tống về gửi hồn chi huyết hà, cũng thanh trừ đại đa số không tốt trạng thái. đoạn linh, đánh giết phá hạn đơn vị lúc có thể đem thần hồn thu hút huyết hà phân giải, cũng tẩm bộ bản thân ký thác chi hồn. huyết ma, có thể điên cùng giết chóc lấy phá hạn v o n g hồn chi linh thu hoạch được huyết hải phản hồi mỗi lần phản hồi gia tăng một chút ma thuột tính chú không phải tu la quỷ đơn vị không cách nào đem thần hồn dung nhập huyết hà tu la quỷ đơn vị đem thần hồn dung nhập huyết hà sau cần định kỳ đánh giết phá hạn đơn vị tẩm bộ ký thác chi hồn nếu không sẽ bị huyết hà chi thủy dần dần ăn mòn huyết hà đoạt linh pháp thập phần cường đại tệ nạn cũng có rất nhiều như tu tập phương pháp này cần duy trì liên tục giết chóc nếu không thực lực bản thân sẽ không tăng phản hàng mà các huyết hà đoạt linh pháp đi là ký thác chi đạo đã tự thân có hạn liền dung nhập huyết hà cuối cùng s ở cầu là trở thành huyết hải đông đảo chi nhánh bên trong một đầu huyết h à đáng giá nhất chú ý chính là huyết hà đoạt linh pháp có thể thúc đẩy sinh trưởng ma thuộc tính điều này đại biểu phá hạn sau thực lực mạnh yếu hẳn là sẽ cùng ma thuộc tính có quan hệ trực tiếp đan đạo cầu luyện mình tổn thật pháp nói cầu thiên tâm một khí huyết ma chi đạo lại là ký thác ngoại vẫn ậ ồ n tan huyết hải vẹn vẹn từ điểm đó mà xem huyết hải phản hồi hẳn là so chính đạo tu pháp càng cấp tốc hơn nhưng cũng biết mất đi tự chủ tính chu n g u y n h i ề u ít có thể nhìn ra chút huyết hà đoạt linh pháp tệ nạn nhưng cũng không thể không thừa nhận huyết ma chi đạo cực kỳ cưng hãn nếu có người đem hồn tan huyết hà hóa thành hồn tan huyết hải nhất định có thể trưởng khống tất cả tu la quỷ cũng mượn nhờ huyết hải chi lực trở thành tuyệt thế đ ạ i ma bất quá con đường này đã định trước sẽ bởi vì sát phạt m à hưng cũng bị sát phạt chỗ mệt mỏi một khi đình chỉ sát phạt chính là tự thân suy yếu thời điểm chu nguyên bản thân không có khả năng đi loại này cực đoan lộ tuyến cũng là có thể nhường tu la hóa thân nếm thử h à n h t ẩ u biết được huyết hà đoạt linh pháp tường tình sau hắn lại xem xét lên viên kêu huyết hà tướng quân ấn huyết hà tướng quân ấn tu la vương phân hóa chỗ t h ô n huyết hà chế là â tín chuyển hóa làm tu la quỷ tướng lúc nắm giữ đem hồn gửi ma a huy Cũng trở thành tân nhiệm huyết hà tướng quân c ấn g t sử dụng cũng không có lợi còn lâu mới có được huyết hà đoạt linh pháp tới tự tại tùy tâm có thể tùy ý tuyển một đầu vô chủ huyết hà tan hồn theo ư những này rơi xuống bật trong giới t i ệ u chu nguyên thấy được huyết ma tri đạo căn thủy duy tranh duy đấu sát sinh thành đạo huyết hà tướng quân ấn chính là tu la vương v â n hóa chỗ thông huyết hà mà đến như tu la vương chưa chết con đường này sớm muộn cũng sẽ cùng tu la vương đối đầu có lẽ tu la phục quốc sự kiện điểm cuối cùng không phải đoạt lại vương đình c h vậy phần chuyển hóa làm huyết hạ tướng quân sau sẽ hay không bị duy trì liên tục truy sát lại không phải cái vấn đề lớn gì hắn có thể lại mượn nhờ âm ti chi lực đem nó thanh trừ cũng chiếm cứ huyết hạ doanh bí cảnh ngăn cản đổi mới thiết lập lại kể từ đó huyết hạ tướng quân sẽ dị thường bình tĩnh không sinh giận dữ ghen ghét c h i tình chờ tu la hóa thân thực lực đầy đủ lúc có thể đem thả ra công bằng quyết đấu đã thanh trừ hậu hoạn cũng thu hoạch huyết hà doanh tướng sĩ ủng hộ phương pháp này tuy nhiều ít có chút vô sỉ nhưng trà trộn tà ma trận doanh không đuồng n ị c h mấy phần thủ đoạn chắc chắn sẽ khắp nơi bị ngăn trở vấn đề duy nhất là huyết hà tướng quân lại xuất hiện mấy lần thiên lý giáo chủ rất có thể sẽ từ bỏ v ư ở n g mạng ngục không còn phối hợp phục kích tác quỷ dù sao đánh giết thống lĩnh năm trăm binh tướng huyết hà tướng quân có chút không dễ nhiều đến mấy lần trước đủ để khiến lòng người thấy sợ hãi chủ động lùi tránh hy vọng hắn không cần quá độ cẩn thận ít ra lại vây qu chỉnh lý s n g huyết hà doanh b i n h giới sau chú nguyên điều khiển tu la hóa thân nhảy vào huyết hà chủ động t ố i lui ra khỏi huyết hà doanh bí cảnh khi hắn tại huyết hải sông ngầm dừng lại chốc lát lần nữa tiến vào huyết hà doanh bí cảnh lúc trong đó đã hoàn thành đổi mới thiết lập lại nhưng thấy huyết hà tướng quân u y cư đem lại, hung hãn binh tướng kết đội tuần tra huyết hải tu la cờ không gió mà bay trên giáo trường binh giới đầy đủ phệ hồn cá mập g â y đôi dương cánh tu la cơi ư nắm cung theo kiếm của mạng ngục chi chi ế n giống như chưa sinh huyết hà doanh tướng sĩ không tổn thương chút nào người tiểu quỷ này ngược lại có mấy phần thủ đoạn có thể mượt lực đem ta tr nếu không có thực lực lại không có thủ đoạn sao dám ở trước mặt ta vọng đàm luận phục quốc sự tình hiện tại ta thừa nhận ngươi là tu la ác quỷ, ngươi ta ngày xưa ẩn đoán như vậy hết hiệu lực nhưng chớ để ta phát hiện ngươi có dị tâm nếu không nhất định phải t r ộ m tới xử phạt huyết hà tướng quân thấy chu nguyên xuất hiện cũng không sinh ra bắt chi ý lại chủ động mở miệng đối thoại cái này khiến chu nguyên ý thức được một vấn đề đó chính là tu la quỷ trời sinh kèm theo uy ác chi danh có l ẽ ngoại trừ bi danh bên ngoài tiếng xấu cũng có thể tăng lên trận danh đ á n ộ tướng quân rốt cuộc phát hiện ta có phụ c quốc tri tâm như thế chúng ta chân thành hợp tác nhất định có thể sớm ngày phụ c quốc bất quá tướng quân nhìn lầm ta không phải thực lực của ta không đủ mà là tạm chưa tìm được huyết hải tu la trắng chỗ nếu ta có thể chuyển hóa làm tu la quỷ tướng là có thể nhường tướng quân càng thêm tin cục thấy có thể phát động đối thoại chu nguyên lập tức nhắc lên huyết hải tu la tràng sự tình nói có nhiều khiêu khích ám chỉ huyết hà tướng quân bất quá là bằng chuyển hóa thân thể quát tháo mà thôi không phải hắn có ý khích dẫn huyết hà tướng quân mà là tu la q u trận doanh tồn không dưới thân mật tính trọng chỉ có tranh đấu chi ý vừa rồi đối với nó bản tính tiểu quỷ quân vọng ta như thế nào vũ dung há lại ngươi có thể khiêu khích bất quá ngươi nếu có tiền đặt cực giao cho ta trưởng quản lại thanh toán một mặt huyết hải tu la cờ xem như thủ lao ta liền ban thưởng ngươi một đạo tu la huyết c h i ế n phủ đến lúc đó ngươi có thể cầm phụ truyền tống đến huyết hải tu la c h à n g tranh đấu một khi lạc bại tiền đặt cực thì làm ta tất cả thu hoạch huyết hải tu la c h à n g vị trí quá trình so chu nguyên tưởng tượng còn muốn đơn giản có lẽ chỉ cần nghĩ cách đánh bại một lần huyết hà tướng quân liền có thể thu hoạch được chuyển hóa tu la q u tướng tư cách cũng may giữa thiên địa cũng không người chơi đơn vị nếu không tu là người chơi chắc chắn phí hết tâm tư dẫn đạo huyết hạ tướng quân bốn phía xuất kích khi đó trùng kiến tu là quốc sự kiện tạo thành trận doanh đ ố i kháng nên sẽ xuất hiện ác bị h u n g h ă n g năng lượng nguy cơ trùng trùng cảm giác tướng quân s ả n g khoái ta chuyển hóa làm vị tướng sau、so、định trước tiên tìm ngươi giao đấu không cần ngươi tìm ta khi đó ta tự sẽ đi tìm ngươi đốt đã phát động vị tướng tranh đấu sự kiện cần thanh toán ba mặt huyết hải tu là cờ làm tiền đặc cực một mặt huyết hải tu là cờ là thù lao để cao h ả o cảm sau có thể giảm xuống tiền đặt cược yêu cầu huyết hà tướng quân quả nhiên sẽ không bỏ rơi bất kỳ lần nào nghiền ép cơ hội nhưng chu nguyên không có khả năng đưa tặng lễ vật thu hoạch h ả o cảm dù sao hắn h ả o cảm lúc nào cũng có thể hóa thành c ấ p bóc không bằng thanh toán giá cao tiền đặt cược khiến cho tạm thời hài lòng may mắn chu nguyên mới vào huyết hà danh o liền thu hoạch sáu trôi tu la cờ sau lại tại ưởng mạng ngục chi chiến n h ạ t sáu trôi tu la cờ dù là tặng cho la khiết đa một thành trong tay hắn còn có mười một trôi đủ để thanh toán tiền đặt cược cùng thù lao khi hắn đưa ra từ phía huyết hải tu la cờ sau huyết hà tướng quân đưa tay đem một đạo xích đồng huyết phù bức cho hắn đốt thu hoạch được tu la huyết chiến phủ đặt thành đầy tận tuyệt trạng thái sau có thể tại huyết hải đường sông truyền tống đến huyết hải tu la chẳng chú duy nhất một lần truyền tống phủ không thể lặp lại sử dụng bốn c h ô i tu la cờ đổi lấy một lần truyền tống cơ hội thấy thế nào đều có chút không đáng nếu không có thích tướng huyết hải hoàn cảnh truyền tống thuật bản thân hoặc không thể một lần đắc thắng chắc chắn bị huyết hà tướng quân nhiều lần dọa dẫm thu hoạch huyết chiến p h sau chú nguyên tu la hóa thân cũng không lần nữa chỉnh lý huyết hà doanh niệm à là truyền tống vệ hùng hắn ở vào nhân gian tinh tú tông bản thể cũng phụ thêm sao trời ngũ đức vũ y bay tới một chỗ không người vách núi sau đó hắn khóa chặt huyết hồ tọa độ thi triển lên vị môn thông vũ thuật sau một khắc hai phiến dữ t ậ n vị môn hư ảnh nhanh chóng hiện hiện tu la hóa thân cũng đẩy cửa tiến vào nhân gian mặc dù khổng tức gần đây có chút bận rộn cũng không tại tinh tú tông dừng lại nói là muốn dung luyện một tôn lưu ly li phật tượng nhưng vì để phòng v ắ n nhất hắn vẫn là lập tức lấy ra đảo trúc bức tranh đem tu la hóa thân thu nhập trong đó hắn sở dĩ làm như vậy là muốn mang tu la hóa thân đi khiêu chiến tinh t ú kỷ cục bí cảnh dễ dùng mau chóng đạt thành đầy tận tuyệt về phần vì sao không đem hương h ỏ a hóa thân đưa tới phụ trợ thì là bởi vì tu la quỷ kèm theo k i ề u hận hấp dẫn có ở đây hương h ỏ a hóa thân thay máu phản tổn thương chiến thuật hoàn toàn không có thi triển không gian giống nhau tử l y hóa thân cũng không tốt đến đây trợ chiến hắn chu tà l o n g lôi như sóng nước thủy triều giống như dày đặc khó phân được ta một khi thi triển sao trời giáo ý cũng là có thể chịu ở tu la hóa thân lại là gánh không được vì để tránh cho tu la hóa thân bị phe bạn đơn vị đánh giết chu nguyên chuẩn bị lấy phóng tầm mắt kim quang thuật vì đó cung cấp phụ trợ bởi vậy hắn còn cố ý vũ trang một phen tu khôi giáp là tu la quỷ tướng chế thức chiến quỷ giáp lại khoác mang huyết hà tướng quân sản xuất huyết hà cờ áo khoác một tay cầm huyết hải tu la cờ một tay cầm tu la huyết d i ễ m kiếm cái loại này phối trí so bình thường tu la quỷ tướng còn mạnh lên mấy phần không có lý do đấu không lại sao trời giáo ý làm chu nguyên mang theo tu la hóa thân tiến vào tinh túc kỷ cục khởi xướng khiêu chiến lúc phát hiện cùng nó phối hợp có chút thư thái q cốt bởi sao trời giáo ý khóa cứng cựu hận p h á n định nhìn chằm chằm tu la hóa thân không ngừng công kích hoàn toàn không để ý tới khống chế của hắn hành vi công kích cao có chiến đấu năng lực khôi phục lại kèm theo cửu hận hấp dẫn thật sự là hoàn mỹ hàng phía trước đơn vị tại trung nguyên không ngừng khiêu chiến tinh túc kỳ cùng lúc ở vào lũ minh e m thổ thiên lý giáo chủ đã nhận lấy cha xem xét tư ban thưởng cũng mang theo đại thắng chi thế đi đến đ à o la o quỷ trại huyết hà tướng quân cùng một danh o binh tướng đề u vong lúc này chỗ kia tu la quỷ trại làm tiện tay có thể phá lại để ta diệt còn sót lại hoàn thành e m ti treo thưởng lại thu hoạch công hơn đạt thành ba được chương bốn trăm ba mươi hai tu la chiến trường chương bốn trăm ba mươi hai tu la chiến trường đốt đao la quỷ trại sắp bị công phá phải trăng tiêu hao chân quý linh vận hướng huyết hà doanh cầu viện cân h nhắc vật h c tới đao lao quỷ trại là duy trì trận doanh chiến cơ sở một khi bị công phá đem rất khó điều động huyết hà doanh tham chiến cho dù lại cấp đoạt một chỗ quỷ trại như cũng muốn đối mặt âm ty vây quét sự tình thiên lý giáo chủ cũng sẽ không sống chết mà vây vì thế hắn quyết định nỗ lực một mặt huyết hải tu la cờ xem như thủ lao lần nữa điều động huyết hà doanh bình tướng trợ r ú t khi hắn thanh toán một thanh huyết hải tu la cờ sau trong tay huyết hải tu la cờ liền còn x u ấ t lại sáu trôi nhưng cái giá như thế này là đáng giá sau một khắc đ a o lao quỷ trại bên trong tu la máu quật đ ố n g nhiên dâng trào ra năm mươi cái huyết hà doanh quỷ tốt là ta xem nhẹ huyết hà tướng quân không nghĩ tới hắn tại quỷ trại còn còn lại một chi tạ quân tu la quỷ tốt xuất hiện kinh tới thiên lý giáo chủ hắn lập tức khống chế xích huyết hồng liên bay vào không trung tranh lẽ làm phát hiện người đến mất quá là một chi tu la tạ quân cũng không quỷ tướng thống lĩnh lúc hắn lại yên lòng sau đó hắn hạ xuống thân hình hấp dẫn tu la quỷ tốt lên không truy kích tốt đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt dựa vào chuẩn bị du đấu chi thuật hắn thế đi một phen công phu đem năm mươi cái tu la quỷ tốt đánh g i ế t sau chu nguyên lần nữa thu được cầu viện nhắc nhở hắn không do dự lại thanh toán xong một thanh huyết hải tu la cờ là thù lao đổi lấy huyết hà doanh binh tướng trợ giúp lần này đao lao quỷ trại tu la lô máu không có phun ra bình thường tu la quỷ tốt mà là từ đó xông ra ba mươi vị tu la quỷ c ư ỡ bọn hắn khống chế huyết hải p ệ hồn cá mập dương cung lắp tên phi nhanh tài sản đ đạo đạo huyết hà đỏ chú tiễn tỏa hồn mà kích. thiên lý giáo chủ thông qua không ngừng thoáng hiện chuyện bị tránh né đồng thời cũng từ đó cảm giác được cái gì vô trí quỷ tốt từng nhóm trợ giúp đây là thế lực cầu viện c h i tượng cũng là h i huyết hà tướng quân đã khai trí như thế nào không lưu một chút bố trí nay trại c h i chủ nhất định là lung lạc có trí tu lạ quỷ ta như muốn đem đánh tan cần cùng hắn nhiều năm tích lũy c h i tài tranh phong theo lý mà nói huyết hà tướng quân đền tội sau cùng một bí cảnh xuất thân thuộc hạ sẽ bởi vì thủ lĩnh bỏ mình mà thiết lập lại nhưng nếu không giống một bí cảnh xuất thân tu lạ quỷ lại sẽ không bởi vì thủ lĩnh bỏ mình mà biến mất kể từ đó bọn hắn không do huyết h à tướng quân đã bỏ mình tự nhiên sẽ tận tâm chấp hành tướng lệ thiên lý giáo chủ không biết huyết h à tướng quân còn lại nhiều ít tích tài nhưng hắn biết những cái kia tích tài tuyệt không phải hắn thời gian ngắn có thể hao tuần không giờ phút này lựa chọn tốt nhất ngược lại là tạm thời lui tránh chờ thêm hơn mấy ngày nơi đây trại chủ liên lạc không được huyết h à tướng quân lúc tự nhiên sẽ tiến về trụ sở xem xét khi đó huyết h à tướng quân bỏ mình sự t ì n h sẽ bị bại lộ nơi đây trại chủ cũng biết sinh ra nuốt diềm tích tài chi tâm hôn vong tài tồn thuộc hạ tranh đấu đây là chúng ta bí cảnh yêu ma không tránh khỏi sự tỉnh Cũng tốt, để bọn hắn nội tốt, để đấu dù s、so、loại sự tình này hắn thấy nhiều khải trí yêu ma càng cường đại trong tay tích tài càng nhiều cũng biết lưu lại ngoại ý muốn bỏ mình lần nữa khải trí bố trí nhưng thường thường là những này bố trí sẽ đoạn tuyệt lần nữa khải trí khả năng những cái k i a thuộc hạ trung tâm duy trì không được bao lâu liền sẽ sinh ra đủ loại tư tâm đến lúc đó chỉ cần không có ngoại lực cắt bách bọn hắn liền sẽ bởi vì thủ lĩnh dư tài mà tranh đấu lẫn nhau c h u y ê n thua sự tình vẫn là nhân tộc đáng t i n nhất chỉ cần giao phó quyền lực địa vị vinh hoa phú quý tại sao hậu đại sắc vong quốc thời điểm liền sẽ tận tâm là chủ cũ khải trí may mắn các ngươi những n à y tu la ác quỷ khó cùng n h â n tộc tư dùng l ầ tư biệt này làm lại không tu la quốc sự thiên lý giáo chủ cho là hắn kế hoạch đã thành đến tiếp nhìn sau h c một chằm cây chóng có xác thực như hắn sở liệu, không chỉ có phục cả cây cũng còn hương thổ thanh thể. như hắn không Minh thổ khôi bình tĩnh, hương thổ thủ hoàn hồn thành phán quan điện không mau đem mấy âm m ngày ngay lúa liến liệu, lại lúa lưu địa Sau kia địa quan ra nó điện ngoài. trừ đó U sở bên khác tại trung nguyên phụ trợ hạng tu la hóa thân hao phí mười ngày trải qua mấy trăm lần tinh túc kỳ cục khiêu chiến rốt cục cường hóa tới đầy tận tiệc u trạng thái nhưng hắn cũng không điều khiển tu la hóa thân lập tức tiến về huyết hải tu la chàng mở ra huyết chiến chuyển hóa mà là cố ý truyền tống đến vân thiên cung thành lấy thần thủ la hầu đúc tinh pháp dung luyện la hầu nhập mệnh ấn la hầu bản mệnh châu la hầu tinh sa cũng tại trời cao tinh hà đại trận phụ trợ hạng luyện ra một quả bàn tay lớn nhỏ xác n h ệ n lên xích h ồ n g chủ thiên hạ chư ác la hầu hư tinh hắn chuẩn bị đem nó đưa vào âm sơn bệnh thiếu máu gao cùng huyết hải tu la tràng nhìn có thể hay không tại chuyển hóa trong lúc đó đem nó dung nhập tu la hóa thân sự thật chứng minh âm sơn bệnh thiếu máu gao giới thiệu không có làm bộ nó chỉ có thể chuyển hóa để chứng tu la quỷ làm chu nguyên điều khiển tu la hóa thân cầm trong tay la hầu hư tình lần nữa tiến vào bệnh thiếu máu gao kích phát chuyển hóa lúc thu được không cách nào chuyển hóa nhắc nhở đốt không cách nào chuyển hóa sao trời loại đơn vị phải t r ă n g vẹn vẹn chuyển hóa tu la đơn vị cũng vì kỳ thành trừ tất cả mặt trái trạng thái âm sơn bệnh thiếu máu gao hiệu quả rất mạnh một lần chuyển hóa tương đương với một lần thiết lập lại trạng thái cũng không giảm xuống đẳng cấp còn có thể khôi phục tốt nhất chiến lược nhưng nó cũng có cực hạn không cách nào chuyển hóa xuất lực động n g sợ lân cận tại nhận nguyện thiên đạo tu la vất quá vấn đề không lớn còn có huyết hải tu la tràn cùng huyết hải chi tề hai nơi đặc thù đã có thai trứng ở mức hóa tu la bốn sinh mà nói nhất định có địa phương có thể chuyển hóa những chủng loại khác tu la sau đó chu nguyên điều khiển tu la hóa thân kinh nguyện thua thiệt đao tiến vào huyết hải xuống ngầm cũng kích hoạt lên tu la huyết c h i ế n h phủ trong chốc lát bên cạnh hắn huyết hải chi thủy hóa thành vòi rồng cái phếu c h ạ m đem nó hút vào trong đó không ngừng rơi xuống ước chừng qua sáu mươi hơi thở hắn rơi xuống đến một chỗ dưới biển cái hố khu vực bên ngoài cũng nhìn thấy kỳ danh hảo cùng thư giới thiệu hơi thở đặc t h cảnh tượng huyết hải tu la chàng giới thiệu tu la có bốn thần tiên quỷ xúc sắc sinh đ o t linh giận dữ khó toàn huyết hải t r ù n g luyện tranh đấu không phải cướp t h ắ n g chiến bách quỷ hòa tan hắn linh huyết ma chi đạo tiến triển nhanh chóng không được đầy đủ chi thân cũng khó tiến thêm muốn đến tự tại cần phá gông s i ề n g ngoại vật không bổ tu la là linh chú mở ra chuyển hóa sau cần tại trăm con lẫn nhau tranh đấu điên quần g tu la quỷ bên trong một mình đánh giết tham giận si ba tu la đánh giết một vị bù đắp một phần đánh giết ba vị đánh vỡ đầy tận tuyệt trạng thái sau có thể chuyển hóa làm tu la quỷ tướng nhìn qua cảnh tượng sau khi giới thiệu chu nguyên nhìn xuống dưới phát hiện huyết hải tu la tràng bên trong điên quần tu la quỷ đã bắt đầu lẫn nhau tranh đấu đây cũng không phải là là tin tức tốt gì bọn hắn tuy là chuyển hóa lực cản một trong cũng là chuyển hóa ác không thể thiếu trợ lực bởi vì điên cùng tu la quỷ sẽ không khác biệt công kích tham giận si ba tu la thuộc về cũng địch cũng bạn tồn tại mặt khác đáng giá nhất chú ý chính là lúc này huyết h ả i tu la c h ẳ n g bên trong cũng không tham giận si ba tu la cái này khiến chu nguyên đối với cái này có chút suy đoán tham giận si đây tật tuyệt có lẽ ba tu l a đại biểu chuyển hóa người đủ loại ác niệm cùng trói buộc cần tiến vào bên trong mới có thể xuất hiện tự thân chỗ đối ứng ba tu la chương bốn trăm ba mươi ba giận si không sạch chương bốn trăm ba mươi ba dẫn si không sạch huyết hải tu la c h ẳ n g nhìn như hung hiểm vô cùng đã muốn đối mặt điên c u ồ n g tu la quỷ quấy dối còn muốn đối mặt thực lực không biết tham dận si bà tu la nhưng chỉ cần sớm làm đủ chuẩn bị liền có thể gia tăng thật lớn sát xuất thành công t h như sớm cấp đoạt một thanh huyết hải tu la cờ có sẽ không bị điên c u ồ n g tu la quỷ công kích tăng phúc tu la loại thuật pháp tổn thương công hiệu kể từ đó huyết hải tu la c h ẳ n g bên trong hơn trăm điên c u ồ n g tu la quỷ mặc dù không tính là quân đội bạn lại ít nhất là trung lập đơn vị bất quá những này có thể đánh ra phụ trợ hiệu quả tu la quỷ ngay tại tàn sát lẫn nhau làm chu nguyên thời gian có chút gấp áp vì thế hắn lập tức lấy quỷ môn thông vũ thuật ghi chép tu la c h à n g tọa độ lập tức cầm trong tay huyết hải tu la cờ nhảy xuống đốt đã tiến vào huyết hải tu la c h à n g sau khi chiến bại tất cả bù đắp về không chú đối ứng tự thân tham giận si ba tu la bị cái khác chuyển hóa người đánh giết sau đem thất bại bị loại giờ phút này huyết ma c h i đạo b á n chất lần nữa hiện hiện duy tranh duy đấu lẫn nhau cả tay có thể hay không hoàn thành chuyển hóa không chỉ có muốn nhìn thực lực bản thân còn phải xem có hay không người khác cố ý làm dối nhưng huyết ma tri đạo cũng c o đặc biệt ưu thế đó chính là không cần tu luyện các loại thuật pháp chỉ cần thông qua chuyển hóa nghi thức liền có thể thu hoạch được tu la quỷ tướng trí năng điểm này bất luận là đối loại người chơi đơn vị vẫn là khải trí tu la quỷ mà nói đều là lợi nhiều hơn hại phương pháp tốt thành như là huyết hà doanh năm mươi bảy cấp tu la quốc quỷ cơi đem bọn hắn bỏ vào đến nên cũng có thể phát động chuyển hóa nghi thức nhưng bọn hắn hơn phân nửa không cách nào đánh bại tự thân đối ứng tham dự si ba tu la chỉ có thể là trọng t ạ i tham dự bởi vì chu nguyên nhảy vào huyết hải tu la chàng trong nháy mắt thân thể bên trên trợ hiện ba đạo huyết hải vòi rồng không bao lâu có ba vị tương tự thân ảnh từ đó đi ra ký danh hào trước đều có huyết sắc khô lâu âu biểu tượng nhưng không thấy tu la quỷ thường gặp đỏ s ậ m chưa biết mà là đen nhánh chi văn phân biệt là 57 cấp tham hóa tu la 57 cấp giận hóa tu la 57 cấp si hóa tu la nói thực ra chu nguyên tu la hóa thân rất khó đánh bại ba vị đồng cấp b ộ t đơn vị biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng điên cuồng tu la quỷ đối bọn hắn tiến hành k i ể m chế lại tìm cơ hội dần dần đánh tan lúc này chu nguyên bỗng nhiên phát hiện tu la quỷ con đường này tùy thời có khả năng bị ép gián đoạn không nói cái khác trận doanh chen ép cùng phe mình trận doanh bóc lột vẹn vẹn huyết hải tu la chàng chuyển hóa cường độ liền có thể kẹp lại bộ phận tu la may mắn điên cùng tu la quỷ dị thường đáng tin làm chu nguyên cầm trong tay huyết h ả i tu la cờ sông vào trong bọn họ sau tham giận si ba tu la liền trở thành thế đơn lực bạc một phương nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện dị t h ư ờ n g đó chính là cùng điên cùng tu la quỷ giao chiến tham giận si ba tu la còn giống như có năng lực đặc t h ủ trong đó tham hóa tu la chiến đấu năng lực khôi phục rõ ràng cao hơn cái khác tu la quỷ mấy lần ngay cả giận si hai vị tu la cũng không thể bằng được d ậ n hóa tu la thì là có thể hấp thu tu la huyết diễm đồng thời khôi phục tự thân hp si hóa tu la thì đặc thù nhất điên cùng tu la quỷ đối với nó công kích vậy mà không cách nào khôi phục tự thân hp chỉ có thể bị công kích hút máu t h a m hóa tăng cường chiến đấu năng lực khôi phục giận hóa có thể nuốt tu la huyết diễm si hóa không cách nào bị phệ hồn cái này ba loại đặc tính nếu là hợp lại là một đủ để nghiền ép bình thường tu la quỷ đơn vị biết được đối phương đặc tính sau chú nguyên lập tức cầm trong tay tu la c ỡ cùng huyết diễm kiếm sông lên trước hướng hắn muốn ưu tiên giải quyết si hóa tu la quỷ với hắn mà nói có thể dựa vào tốt hơn trang bị đối kháng t h a n hóa tu la không cần tu la huyết diễm thuật cũng có thể cùng giận hóa tu la giao phong chỉ có si hóa tu la quá k h ắ c chế hắn chiến đấu năng lực khôi phục cần đem nó mau chóng đánh giết bởi vì huyết hà cờ áo khoác t h ó i hồn năng lực có mạnh khống hiệu quả mặc dù không thể nhận ghi chép thần thuộc tính cao hơn trang bị người mục tiêu nhưng đối giống nhau thuộc tính người cũng có thể tạo thành ngắn ngủi k h ô n g chế bởi vậy c h ú nguyên không ngừng phát động c h ó i hồn k h ô n g chế tranh thủ tới càng nhiều chuyển vận không gian sau đó hắn lấy tu la cờ là thương thi triển t h í hồn thương thuật lại lấy xích huyết chú không ngừng đối si hóa tu la tiến hành thuật pháp công kích hắn sở dĩ không sử dụng tu la huyết diễn thuật là bởi vì này thuật là phạm vi tính kỹ năng một khi thi triển chắc chắn đem trung lập điên c u ầ n tu la quỷ hóa thành đối địch đơn vị dưới sự dẫn đường của hắn chiến đấu dần dần diễn biến thành một trận tiêu hao chiến một khi hàng phía trước điên c u ầ n tu la quỷ tử vong hắn liền dẫn dụ si hóa tu la tham gia cái khác điên c u ầ n tu la quỷ tranh đấu trong lúc đó vì phòng ngừa si hóa tu la đại lượng n g i máu cũng bị khôi phục tự thân trạng thái mỗi có điên quần tu la quỷ hp thấp hơn năm lúc hắn liền vượt lên trước thi triển xích huyết chu đem nó thu hoạch kể từ đó si hóa tu la chỉ có thể duy trì bình thường hút máu hiệu quả trong c á khi hp thấp hơn ba mươi lúc đông nhiên một phát trận trận gầm thét huyết hải chi thủy trong nháy mắt sinh ra gợn sóng không ngừng hướng bốn phía xung kích đốt thu hoạch được mặt trái trạng thái si vô minh ở phạm vi này bên trong không cách nào thi triển các loại thuật pháp si vô minh trạng thái hiệu quả thập phần cường đại cơ hồ đem tu la quỷ chiến lược phong tỏa hơn phân nữa trong lúc đó hắn cố ý thay đổi vết hà liệt hồn cung cùng vết hà đỏ chú tiễn lấy bổ sung liệt hồn cung đỏ chú hiệu quả gia tăng tổn thương lại chiến đấu một khắc đồng hồ sau si hóa tu la quỷ rốt cục bị hắn thanh không thanh máu hóa thành một đạo h ắ c quang dung nhập hắn thân thể đốt đã bù đắp si vô minh khu trục tuệ minh tâm khả năng không cách nào lại thông qua các loại đạo cụ chuyển hóa làm nhân tộc đơn vị tu la đạo là một đầu t u y ệ t lộ sở cầu không phải tẩy luyện cấp đoạt mà đến thần ý mà là bù đắp gu si c h ặ t đ ứ t minh tâm hoàn toàn trầm luân đồng thời cũng cùng ngoại lai thần ý hoàn toàn hòa làm một thể gu si không rõ lại không trong ngoài phân chia chu nguyên không để ý đến hệ thống nhắc nhở mà là nhanh chóng công hướng dẫn hóa tu la si hóa tu la buộc phát làm hắn ý thức được tham hóa tu la rất có thể có phạm vi lớn khôi phục máu lam năng lực dận hóa tu lan nên là tạo thành m ả n g lớn huyết diễm hoàn cảnh vì thế ở đây điên c u ầ n tu la quỷ càng í t t h a m hóa tu lan nên càng dễ dàng đối phó mà dận hóa tu lan n g i ậ n hóa tu lan nên c à n có thể trợ hắn hoàn thành thanh lý sự thật chứng minh hắn đoán không sai dận hóa tu la hp thấp hơn ba mươi lúc đ n g nhiên nhóm lửa huyết h ả i chi thủy làm tu la tràng hóa thành một cái bể i n lửa nhưng cử động lần này cũng chọc g i ậ n điên c u ầ n tu la quỷ tại bọn hắn cùng chu nguyên liên hợp vây công hạ thanh máu nhanh chóng giảm xuống tại hắn đến ba lúc chu nguyên đột nhiên kích phát xích huyết chú hoàn thành đánh rét cũng lần nữa thu hoạch được hệ thống nh không cách nào lại thông qua các loại sự kiện trở thành phật môn a tu la cùng phật môn hộ pháp chương 434, huyết hà la hầu chương 434, huyết hà la hầu huyết ma chi đạo là một đ ấ u t u y ệ t lộ không chỉ có hung h i ể m trùng điệp khó mà tự kiềm chế sẽ còn chặt đứt cái khác lộ tuyến nhưng những n à y một cái giá lớn còn có thể tiếp nhận chân chính vấn đề lớn ngược lại là huyết ma chi đạo có vạn ma quý nhất xu thế tức huyết hải chỉ có một chỗ nếu có người đột phá huyết hà hồn gửi huyết hải làm sao người ngoại trừ đem nó đánh rết cướp đoạt con đường ngoại g i không có cách khác vì thế huyết ma tranh đấu gần như là cưỡng chế tính không chỉ có chặn đánh giết cái khác chuyển tu người tẩm bổ thần hồn còn muốn đ i ê n cùng nội đấu tránh cho có người đi đầu một bước chu nguyên không biết rõ tu la quốc còn có bao nhiêu t à n g quân nhưng muốn đi thông huyết ma c h i đạo nhất định phải đem nó thống linh huyết hà toàn bộ đợt lại dù sao những cái kia huyết hà không phải hắn trao tặng mà là tu la vương phân hóa khu quản hạt ban tặng có lẽ trùng kiến tu la quốc sự kiện cuối cùng chỉ có thể có một vị bên thắng cái khác tu la đơn vị đều là bội chạy tu la quỷ tướng chuyển hóa quá trình làm chu nguyên phát giác được không ít tin tức cũng làm cho hắn đối trùng kiến tu la quốc chi sự tỉnh có mới định vị giờ phút này trên chiến trường thế cục lần nữa chuyển biến hắn bắt đầu phối hợp t h a m hóa tu la thanh lý điên c u ồ n g tu la quỷ dẫn hóa tu la cùng si hóa tu la buộc phát nhường hắn ý thức được t h a m hóa tu la tỷ lệ lớn nắm giữ phạm vi tính hút máu năng lực bởi vậy điên c u ồ n g tu la quỷ theo trợ lực biến thành tiềm ẩn lý hiếp trong lúc đó hắn tận lực giảm thấp xuống t h a m hóa tu la lượng máu một khi hv thấp hơn bốn mươi liền chậm dần công kích khiến cho từng bước khôi phục hv ước chừng hai k h ắ c đồng hồ sau tu la tràng bên trong còn sót lại hơn ba mươi con điên của tu la quỷ bị bọn hắn liên hợp thành không sau đó chu nguyên thi triển phạm vi lớn huyết diễn thuật sáng tạo có lợi địa hình cũng lấy xích huyết chú áp chế t h a n hóa tu la qu bởi vì hắn đổ phòng ngự càng thêm tinh lương không chỉ có quỷ tướng chuyên môn chiến quỷ giáp còn có huyết hà tướng quân cống hiến huyết hà cờ áo k h o á t vì thế tham hóa tu la mặc dù có mạnh hơn chiến đấu năng lực khôi phục cũng không cách nào đánh ra á p chế hiệu quả trong khi hp thấp hơn 30 không có gì bất ngờ sẽ ra phát ra tiếng gầm sau m ộ t khắc huyết hải chi thủy bỗng nhiên hướng một cái phương hướng cấp tốc xung kích không chỉ có suy yếu chu nguyên hành động lực còn vi điệp ra một tầng mặt trái trạng thái đốt thu hoạch được mặt trái trạng thái tham độc hại ở phạm vi này bên trong duy trì liên tục giảm bớt sinh mệnh cũng vì thi thuật giả khôi phục sinh mệnh may mắn chu nguyên đã xem đ i ê n c u ồ n g tu la bị toàn bộ t h a n h k h ô n g nếu không tham hóa tu la chắc chắn khôi phục nhanh chóng hp dù vậy hắn vẫn là khó mà tại tham độc hại trạng thái dưới cùng tham hóa tu la tranh phong trải qua nhiều hạng vượt ra năng lực khôi phục đã vượt qua chu nguyên công kết hạng khiến cho bọn hắn song phương hp đ ạ t thành đối lập cân bằng nếu thử chuyển di vị trí du động không có kết quả sau chu nguyên biết nhất định phải thoát khỏi tham độc hại trạng thái mới có chiến thắng khả năng nếu không song phương lẫn nhau hút máu hồi phục đều ép không dưới đối phương lượng máu chỉ có thể biến thành không có ý nghĩa căng thẳng vì thế hắn lập tức t ổ n hại một thanh huyết hải tu la cờ kích phát đỏ n g ấ n hiệu quả đưa tới huyết hải chi thủy cùng tham hóa tu la dòng nước xiết đ ố i sông chuyến này quả nhiên hữu hiệu nhưng tình t h o ạ n g theo đ ỏ n g ấ n vết nước bên trong sông gia điên cùng tu la quỷ cũng sẽ trở thành b i ế n số cũng may đỏ n g ấ n vết nước sông gia điên cùng tu la quỷ số lượng có hạn chu nguyên có thể dùng huyết hà cờ áo khoác đem bọn hắn tạm thời thu nạp trong đó sau đó chiến đấu hắn cùng tham hóa tu la quỷ ở vào đ ố i xung kích liêu c h â không ngừng t r a n đấu như thế không chỉ có thoát khỏi tham đ ộ n hại trạng thái ảnh hưởng còn dựa vào vũ khí chi lợi dần dần chiếm thực phong Lại kịch chiến một khắc đồng hồ. tham hóa tu la rốt c ụ c bị thanh không thanh máu cũng hóa thành hát quan g dung nhập thân thể của hắn đốt đã bù đắp tham độc hại đoạn tuyệt thanh tịnh tâm khả năng không cách nào lại bị các loại tẩy luyện đạo cụ ảnh hưởng huyết ma chi đạo tự tuyệt lối của hắn quả nhiên đủ độc gần như chỉ còn một đầu sát phạt tranh đấu con đường lại không trở về khả năng bất quá trung u y ê n đã làm tốt nhường tu la hóa thân đi huyết ma chi đạo chuẩn bị cũng là không thèm để ý loại này ảnh hưởng đốt đã bù đắp tham giận si bài trừ đầy tận tuyệt t r ạ thái phải chăng tiêu hao mười vạn điểm kinh nghiệm mở ra quỷ tướng chuyển hóa chú như nắm giữ các loại huyết hà tướng q u lớ nhưng tại chuyển hóa trong lúc đó đặt thành hồn tan huyết hà hiệu quả chu nguyên thấy này lập tức lấy ra huyết hà tướng quân ấn cùng la hầu đưa tin h cũng một tay cầm có một cái hắn muốn thử một chút có thể chuyển hóa tu la quỷ tướng huyết hải tu la tràng phải chăng có thể dung luyện la hầu đưa tin h khiến cho hắn thêm ra một loại thiên phú theo hắn thanh toán chuyển hóa kinh nghiệm huyết hải tu la tràng bị triệt để kích hoạt xôi trào huyết hải chi thủy trong nháy mắt bao khỏa tu la hóa thần không bao lâu trong đó chỉ còn lại một cái đỏ sầm vị trứng cùng lúc đó huyết hải tu la tràng bên trong dòng nước đống nhiên hóa thành ba đạo huyết hải vòi rồng trên đó lớn hạ nhỏ không ngừng vì quỷ trứng quán thâu huyết hải chi thủy tại trong lúc này quỷ trứng phía trên dần dần xuất hiện đạo đạo đen nhánh ma văn lại đan vào lẫn nhau giống như mạng đệ ước chừng hai k h ắ c đồng hồ sau huyết hải tu la tràng dần dần bình tĩnh viên kêu ma văn quỷ trứng cũng hướng vào phía trong độ sụt hóa thành một tôn ba trượng v ư ơ n g ma sự thật chứng minh la hầu hư tình cùng tu la quỷ vừa phối tính cực cao có thể làm chuyển hóa vật liệu bị hòa tan đặc t h hóa thân huyết hà la hầu chủng tộc q u đạo ma tu la giới t i ệ u huyết hà không k ô tu la bất diện thị sắt bất linh ma tính không d ư ớ c huyết h ả i chi linh ba cấu đều đủ tham d n s i đ ộ c du n g luyện ma tính la hầu sao băng là vì ma tâm lại vào máu tề có thể thực hiện hóa sinh thiên phú tranh đấu phệ hồn quả báo giận dữ la hầu i ể u thiên chư ác phúc họa lương cực thuận chi t ắ t xương làm trái thì vong có thể tiêu hao ma khí kích phát xương vong chi quang xương thì khôi phục mục tiêu máu lam cũng làm dịu các loại mặt trái trạng thái vong thì cắt giảm mục tiêu máu lam không hề đứt đoạn vì đó điệp gia nhập ma trạng thái có tỷ lệ khiến cho tạm thời hóa thành điện dại chú tiếng xấu cố định không cách nào tiêu trừ có thể uy hiếp tà ma loại đơn vị cũng bị tự phát hấp dẫn chính đạo đơn vị t h u hận huyết hà hồn gửi ma a huyết hà sau khi chết có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm tại ma a huyết hà tái tạo tham độc hại có thể tiêu hao ma khí kích phát huyết h ả i chi thủy sung kích mục tiêu cũng vì điệp ra duy trì liên tục giảm máu tham độc hại trạng thái dẫn p h á n hận có thể miễn dịch ma tính thấp hơn tự thân tà hỏa loại thuật pháp đem nó hấp thu có thể khôi phục tự thân máu lam si vô minh có thể tiêu hao ma khí tạo thành phạm vi lớn phong cấm hiệu quả thần thuộc tính thấp hơn tự thân người tại si vô minh phạm vi bên trong không cách nào vận dụng thuật pháp công kích chú chịu tham d ậ n si thiên phú ảnh hưởng tất cả tu la loại kỹ năng hiệu quả tăng lên rất nhiều tiêu hao đại lượng giảm bớt kỹ năng tu la xích huyết chú tu la huyết d i ễ m thuật tu la thí h ồ n g thường huyết hải thừa thông thuật tu la quả bào chú s á t sinh tu la kiếm huyết hà đoạt linh pháp huyết ma đốt biệt thuật tinh mười chín khí hai mươi thần hai mươi mốt mà không tu la hóa thân thăng cấp làm la hầu hóa thân sau đó phát sinh chất biến không chỉ có thêm ra năm cái thiên phú còn nhiều ra bốn hạng kỹ năng ở đây trạng thái dưới bình thường tu la quỷ tướng mất đi năng lực phạt kháng có thể bị nhẹ nhõm như ép đặc biệt là huyết ma đốt biệt thuật kích phát sau sở sinh thành ma diễm có thể đốt lên huyết hải chi thủy tổn thương cao thấp từ ma thuộc tính quyết định làm chu nguyên ký càng xem xét ma thuộc tính giới thiệu lúc mới phát hiện chuyển tu cùng không phải chuyển tu ở giữa thực lực sai biệt xem ra chuyển tu về sau tinh khí thần thuộc tính không thể lại đại biểu đẳng cấp cao thấp nên từ cùng loại ma thuộc tính thứ tư thuộc tính đại biểu thực lực trên địa vị chương bốn trăm ba mươi lăm ma nhiễm c h i hại chương bốn trăm ba mươi lăm ma nhiễm c h i hại ma thuộc tính cùng tinh khí thần thuộc tính khác biệt càng giống là sở tu con đường cụ hiện hóa ma huyết ma ô pháp h ế linh ma niệm sâu nặng tất cả công kích bổ sung ma nhiễm hiệu quả ma thuộc tính càng cao ma nhiễm hiệu quả càng mạnh chú có thể trên phạm vi lớn tăng phúc tà ma loại thuật pháp hiệu quả ma thuộc tính càng cao tăng thêm càng nhiều có thể giảm xuống sở thụ tà ma loại thuật pháp tổn thương gia tăng sở thụ sạch ma loại thuật pháp tổn thương ma nhiễm duy trì liên tục đối mục tiêu tạo thành tổn thương đồng thời ô nhiễm linh khí hỗn loạn t h ầ n ý dày v ò sinh mệnh chú như mục tiêu bô đan pháp cảm giác ma trờ thuộc tính chống cự ma nhiễm hiệu quả sẽ không tùy thời ở giữa trôi qua mà tự động biến mất có thể phục d ụ n g sạch ma loại đan dược hoặc sử dụng phá ma loại đạo cụ thanh trừ ma nhiễm hiệu quả cũng có thể mời các phái c h u y ể n tu chi sĩ lấy trụn tả phục ma loại thuật pháp trị liệu ma thuộc tính xuất hiện làm c h u y ể n tu cùng không phải c h u y ể n tu ở giữa khác biệt quá nhiều may mắn huyết hạ tướng quân la ma a trước đó chỉ là bắt cũng không có đánh giết chi ý nếu không c h u n g nguyên tu la hóa thân chắc chắn bị ma nhiễm chi năng dây dưa bất quá nhìn như hung hãn khó chơi ma nhiễm hiệu quả đối có xuất thân đại phái đệ tử mà nói cũng không phải là khó giải chứng bệnh tỉ như t r u nguyên có thể trở về đấu trai thất tinh cùng tìm thất tinh đạo nhân phá giải từ ly hóa thân có thể trở về hoành giang long cung tìm hoành giang long quân thanh tẩy cho dù là diệu đạo thanh nguyên xem đệ tử cũng có thể mời ba vị chuyển pháp chân nhân trị liệu chân chính khó làm ngược lại là tán tu đơn vị cùng tà ma đơn vị bọn hắn một cái không sư trưởng bảo vệ một cái không có phục ma loại năng lực coi như tà phái thế lực có lấy tà chế ma phương pháp hơn phân nửa cũng sẽ không không ràng buộc trợ giúp đám đệ tử người không cần suy nghĩ nhiều chỉ cần chu nguyên đem ma thuộc tính thăng lên một lần phạm vi tính công kích liền có thể ngừng kể trên cả hai chịu nhiều đau khổ mặt khác h ắ n la hầu ma tâm tiên phú có thể kích phát xương vong chi quang có tỷ lệ làm mục tiêu tiến vào điên dại trạng thái như cùng ma nhiễm hiệu quả phối hợp lẫn nhau nhất định có thể gia tăng nhập ma tỷ lệ đã có nhập ma lại có ma nhiễm còn có huyết h ả i mấy linh huyết d i ệ m ô pháp huyết chú suy thần tương đ ư ơ n g quả kể từ đó không bị các phái vây quét coi như phúc vận hưng thịnh la hầu hóa thân kèm theo không cách nào thanh trừ tiếng xấu tại chính phái trận doanh khó mà sinh tồn tại tà ma trận doanh cũng muốn đứng trước khiêu chiến chú nguyên còn chưa tới k ị thí nghiệm mới vào tay mấy hạng kỹ năng hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện mỗi đoạn huyết hà chỉ có thể có một vị huyết hà tướng quân nếu không đem gia tăng huyết hải phản hồi độ khó ảnh hưởng ma thuộc tính tăng lên tỷ lệ huyết hà tướng quân la ma a đổi bắt mười phần hợp lý gây cơ hồ là con đường chi tranh dung không được mảy may, may thỏa hiệp giờ phút này chu nguyên ma thuộc tính vẫn là không điểm tự nhiên không thể cùng huyết hà tướng quân liệu mạng vì thế hắn lập tức kích hoạt ủy môn thông vũ thuật quay trở về ở vào nhân gian lương quốc vụ ẩn sân mạch sau đó lấy ra thủy n g u y ệ t đồng giám tiến vào minh châu bí cảnh tạm ẩn hung á t ma tướng tránh cho khổng tức đông nhiên về núi đ e m hắn coi như tu la huyết ma đánh g i ế t một bên khác chú nguyên bản thể nhanh chóng chạy tới không người vết núi đem thủy n g u y ệ t đồng giám thu nhập thành vật phẩm bên trong kế tiếp hắn chuẩn bị mượn nhờ âm ti chi lực lần nữa đánh g i ế t huyết hà tướng quân cũng tạm thời kẹp lại huyết hà doanh khiến cho không cách nào đổi mới thiết lập lại kể từ đó liền có thể phong tỏa hậu hoạn làm la hầu h ó thân nhưng tại nhân g i a n cùng âm thổ tùy ý qua lại nếu là có thể thừa cơ bổ sung mấy chôi huyết hải tu la cờ thì tốt hơn dù sao trong tay hắn còn sót lại bốn chôi tu la cờ quả thực có chút khan hiếm trở về vụ ẩ n sơn tinh tú tông h sau hắn điều khiển hương hỏa hóa thân rời đi hoàn hồ thành đến ngoại ô khu vực thả ra một tôn thổ địa hóa thân lập tức lại điều khiển thổ địa hóa thân lấy ra lưỡng nghi gang thất kính truyền thống đến âm sơn bệnh thiếu máu a o tiến hành tu la quỷ chuyển hóa làm mới tu la hóa thân tạo ra sau hắn điều khiển kích hoạt quỷ môn thông vũ thuật qua hư ả o quỷ môn mà vào huyết hà danh huyết hà tướng quân lần nữa nhìn thấy hắn lúc cũng không phát động công kích ngược lại phát động mới đối thoại. xem ra ngươi không thể xông qua huyết hải tu la c h à n g như thế trước đó tiền đặt cược đương quy tá tất cả huyết hà tướng quân phản ứng giống nhau chu nguyên suy nghĩ la hầu hóa thân cùng tu la hóa thân cũng không giống nhau sẽ không kế thừa xâm chiếm ma a huyết hà cửu hận p h á n định thế này hắn cũng không làm tranh luận chủ động đi đến tụ tướng đài thu lấy trên đó trưng bày huyết hải tu la cờ ta đã mất vật có thể cược không bằng tướng quân cho ta mượn mấy trôi tu la cờ tạm dùng như thế ta có vật có thể theo tướng quân cũng có khả năng lần nữa thu hoạch tiền đặt cược chẳng phải là cả hai cùng có lợi sự tình chu nguyên nói rất hay nhưng huyết hà tướng quân không cho là như vậy tại hắn thu lấy thứ nhất trôi tu la cờ lúc huyết hà tướng quân bỗng nhiên ra tay đem hắn khống chế cũng vì hắn ra phong huyết hải đá ngầm g ồ n g xiềng người cái này ác quỷ biết sai không thay đổi lúc này lấy hai trăm ngày thời hạn thi hành án xem như trừng trị chú nguyên trước đó thu lấy huyết hải tu la cờ lúc chỉ có trăm ngày thời hạn thi hành án lần này lại thời hạn thi hành án gấp bội có hai trăm số lượng nhưng vấn đề không lớn hắn tôn này mới tu la hóa thân chính là vì kẹp lại huyết hà doanh đổi mới thiết lập lại thu hoạch một chút thời hạn thi hành án cũng không quá mức trở ngại bởi vậy huyết hà tướng quân rất nhanh kiến thức đến cái gì mới thật sự là dạy mãi không sửa cho dù bị gông xiềng gây khốn chu nguyên vẫn là cẩn thận sửa sang lại một lần huyết hà doanh lại thu hoạch nằm chui tu la cờ cùng nhiều bộ huyết hà doanh b ê n h giới trong lúc đó hắn thời hạn thi hành án tăng lên không ngừng cuối cùng càng là lấy hành động thực tế thu hoạch tám năm lâu dài rằng giặc thời hạn thi hành án huyết hà tướng quân đối với hắn ác cảm cũng bởi vì này đạt tới cực hạn khiến cho đến tiếp sau mấy lần thu lấy liền r a tăng ác cảm nhắc nhở đều không có phát động không có gì bất ngờ xảy ra lúc này ngoại trừ hồn gửi ma a huyết hà không chết không thôi la hầu hóa thân bên ngoài hắn chính là huyết hà tướng quân chú ý nhất mục tiêu thế này chu nguyên thông qua tu la mười t h nếu Tu La k i p Đa phát đi y n tin. La không chỉ u có các ngươi có hại mạnh họa thiên lý giáo chủ cũng biết bị duy trì liên tục truy sát ẩn dấu tại tu la máu quật la khiết đa nghe nói lời ấy đông cảm giác quãng đời còn lại tràn ngập hy vọng phục quốc người không hề từ bỏ mưu đ ổ chứng minh bọn hắn vẫn nắm giữ năng lực phản kích quả nhiên phục quốc người không có lửa hắn huyết hạ tướng quân có đặc biệt thoát chiến chi bảo có thể tùy thời tránh hiểm tiến thối tự nhiên bất quá hắn cũng sinh ra mới lo nghĩ không biết huyết hạ tướng quân vì sao muốn lần nữa cho giáo chủ mai phục cơ hội việc này có thể thực hiện có thể huyết hạ tướng quân vì sao không mai phục tập kích bất ngờ cũng lần nữa tiết lộ truy kích tin tức bởi vì tập kích bất ngờ không cách nào điều động trong doanh nhân mã cần phát động tu la quốc cùng âm ti chi chiến khả năng điều động những cái kia vô trí minh tướng huyết hạ tướng quân đã biết mấy vị phán quan trí năng mong muốn thử lại mấy lần trước nhìn có thể hay không mượn binh đem lợi đánh bại mấy vị âm t i phán quan cũng thừa cơ đoạt lại tu la vương đỉnh cái này chỉ sợ không có kia nhiều lần cơ hội giáo chủ lại trải qua mấy lần tu la xâm lấn sự t ì n h sợ rằng sẽ đ à o vòng trô hắn tị nạn chương 436, t h u hoạch danh o địa t r ư ơ n g 436, t h u hoạch danh o địa huyết hạ tướng quân đã không cách nào bị thông thường phương pháp diệt s á t kia đánh giết sự t ì n h liền đã mất đi ý nghĩa vì thế chu nguyên mới chuyển cáo la k h i t đa nhường thiên lý giáo chủ từ bỏ đánh g i ế t mà áp dụng bắt phương pháp nếu không la khiếp đa chi ngôn liền sẽ trăm ngàn chỗ hở đương nhiên huyết hà tướng quân bị tống sau cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng tu la quả báo c h ú tiến hành cự ly xa b ổ đao như thế hắn liền có thể vượt qua phụ trợ đánh g i ế t đặt thành cuối cùng đánh g i ế t cũng có khả năng thu hoạch cái khác bạo rơi bật v ề phần như thế nào an toàn thực hiện tu la quả báo c h ú lại không phải vấn đề một khi huyết hà tướng quân tổn hại huyết hà cờ áo khoác mở ra đỏ ngấn vết nước chu nguyên liền có thể theo vết nước chỗ dọ ra bộ phận thân hình đối với nó thực hiện tu la quả báo chu nay kế hoạch cũng không phức tạp nhưng đối thiên l y giáo chủ mà nói gần như không cách nào cự tuyệt không phải hắn cũng chỉ có thể từ bỏ u minh âm thổ hoặc tiếp nhận huyết h à tướng quân duy trì liên tục truy sát trong đó lợi và hại không chỉ có trung nguyên có thể nghĩ đến la khiếp đa giống nhau có cảm giác dù sao bị huyết h à tướng quân loại kia cường giả duy trì liên tục truy sát đủ để khiến đại đa số có trí yêu ma kinh hoàng khiếp sợ dị thường dày bỏ ta có thể nếm thử liên hệ giáo chủ bất quá hưởng mạng mục tại chúng ta mà nói đã không phải đất lành giáo chủ là tiêu trừ hậu hoạn rất có thể điều chúng ta đi tiến đánh nhân gian thành trì vì thế chúng ta gần đây đều ẩn giấu tại tu la máu quận bên trong việc này như thành ngươi dự định như thế nào an trí chúng ta la khiếp đa yêu cầu rất thực sự như huyết hạ tướng quân đã bỏ mình thiên lý giáo chủ còn có thể lần nữa tiếp nhận bọn hắn bằng không bọn hắn những n à y có chi tu la quỷ đều có làm phản thai hoàng ẩm một khi trở về b u n g mạng ngục nhất định là giữ nhiều lãnh ít tự nhiên có chỗ an bài chúng ta phục quốc người đã ở huyết hải đường sông bên trong tìm được bí cảnh doanh địa chờ việc này công thành về sau ta sẽ tiến về đao la quỷ trại đưa tới quỷ môn hữ ảnh đến lúc đó các ngươi theo ta nhập doanh liền có thể đối với chu nguyên an bài la khiếp đa phi thường hài lòng m ớ i doanh địa dù chưa tất có đường mạng ngục rộng lớn nhưng phục quốc người thế lực càng thêm thuần túy lại hơn phân nửa có cường hóa tu la quỷ phương pháp t ố t ta cái này liền truyền tin giáo chủ la khiếp đa bỗng nhiên truyền tin phá vỡ thiên lý giáo chủ gần đây an ổn c h i tâm làm nghe nói huyết hà tướng quân lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại sau hắn đối lại trước lô mạng đánh giết hành vi m ư ờ i phần hối hận sớm biết như thế hắn lúc trước liền nên nhường âm luật tư đại phán quan mang đi huyết hà tướng quân nghĩ đến âm luật tư có biện pháp xử lý hồn gử huyết hà sự tình v ề phần truy cứu la k h i ế p đa chi ngôn phải chăng có thể tin cũng không có bao nhiêu ý nghĩa hắn không thể cầm tự thân an toàn xem như tiền đặt cược chỉ có thể thử một lần nữa bắt phương pháp nhìn có thể hay không dựa vào âm t i hình phạt tiêu c h ứ huyết hà tướng quân linh trí la k h i ế p đa việc này các ngươi làm phi thường tốt chờ ta liên hợp âm t i phán quan đem huyết hà tướng quân bắt vào tù sau chắc chắn sẽ luận công hình thưởng bất quá trước đó các ngươi cần xác định huyết hà tướng quân khi nào đ ư ợ c kích để cho ta bố trí tỉ mị phòng ngừa lần nữa thoát thân ta đã là trong doanh t h phạm chỉ sợ khó mà hoàn thành giáo chủ phó thác sự tỉnh chỉ có thể hết sức chú ý huyết hạ tướng quân động tĩnh một khi rời đi doanh địa liền hướng giáo chủ b ằ n báo có thể thực hiện ta chờ n g ư ơ i truyền tin biết được huyết hạ tướng quân tùy thời có khả năng đống nhiên đột kích sau thiên lý giáo chủ không dám ở hồn g mạng ngục ở đâu hắn không tin có không tổn hại tái tạo phương pháp nhưng hắn biết nếu là thực lực cường đại có trí yêu ma không sợ sinh tử hắn sớm muộn cũng sẽ bị tập kích vì thế hắn lập tức tiến về âm dương cửa chỗ trước đem dạ xoa chúng c h u y ể n tống tới nhân gian sau xuyên cửa mà qua đến u minh trà xem xét tư hôm sau tất cả như thường lại qua một ngày sau hắn đỗng nhiên thu được la khiếp đà khẩn cấp truyền huyết hà tướng quân cách doanh đã có một khắc đồng hồ hơn phân nửa là tập kích bất ngờ ổn mạng ngục đi chớ hoàng sợ lần này định đường hắn có đến mà không có bể tại thiên l y giáo chủ thượng hiện lên tình báo điều động t r a xem xét tư đại phán quan trợ g i ú p t ổn mạng ngục lúc chu nguyên cũng dùng thổ địa hóa thân lần nữa chuyển hóa ra một tôn tu lá quỷ sau đó hắn kích hoạt quỷ môn thông bú thuật đem nó c h u y ể n tống đến ổn mạng ngục huyết hồ cũng thông qua huyết hải treo hà tiền hướng ổn mạng n g ụ tầm thứ nhất kể từ đó huyết hà tướng quân lần nữa lấy tội tù v ư ợ ngục chi danh triển khai bắt mới ổn mạng n g ụ công phòng chiến cũng lần nữa mở ra trận chiến này lúc đầu mười phần bình thường âm ti phán quan một phương nhanh chóng chiếm thư phòng huyết hà tướng quân thì mở ra trận danh o chiến dẫn động huyết hà doanh tướng sĩ vào trận nhưng ở huyết hà tướng quân giật xuống phía sau áo tràng khiến cho hóa thành đỏ ngấn khảm nhập hư không cũng dẫn huyết hà chi thủy chạy ngược ở mạng ngục lúc đống nhiên sinh biến trận danh o chiến mở ra sau chu nguyên hương hỏa hóa thân như thường đến đây thu hoạch trợ công làm huyết hà tướng quân bị âm ti phán quan không chế không cách nào thoát thất lúc hắn thông qua quỷ môn thông cũ thuật đem la hầu hóa thân chuyển tống tới h u ế t hà doanh bí cảnh tại h u ế t hà tướng quân mở ra đỏ ngân với nước la hầu hóa thân đ ố n g nhiên theo vết nước trôi d ò ra một tay nắm cùng một đôi mắt đỏ cũng đối với nó thực hiện tu la quả b ả o chú thiên lý giáo chủ kiến này lập tức v o n g hồn đại bạo huyết hà tướng quân không phải một vị mà là hai vị la khiếp đa bọn hắn bị lửa ta cũng bị lửa có lẽ h u ế t hà tướng quân la ma a cũng không sinh ra linh trí chí, chân chính có linh trí người là đỏ ngấn vết nước bên trong vị kêu h u ế t hà tướng quân hắn muốn làm gì phòng ngự chúng ta tiến hành bắt chuẩn bị lấy tu la quả b ả o chú đem nó đánh giết sao chư vị phan quan chớ tiếp tục công kích la ma a chân chính đại ma là đỏ ngấn vết nước bên trong mắt đỏ tu la la hầu hóa thân đã lui về huyết hà bên trong â m thì phán quan bởi vậy mất đi cựu hận hóa chặt đương nhiên sẽ không nghe thiên lý giáo chủ tri ngôn vì thế âm luật tư đại phán quan vẫn như c ũ lựa chọn phong tỏa đỏ ngấn với đức c ũ toàn lực công kích huyết hà tướng quân la ma a khác biệt chính là lần này thiên lý giáo chủ không có thừa cơ công kích huyết hà tướng quân ngược lại khống chế xích huyết hồng liên ngăn cản âm binh quỷ tướng t h u ậ t pháp công kích nhưng những n à y ý nghĩa không lớn theo chu nguyên thi triển tu la quả báo chú cũng nhanh chóng thêm vào ba lần tu la xích huyết chú huyết hà tướng quân còn sót lại tám lượng máu bị trong nháy mắt thành không đánh giết huyết hà tướng quân la ma a thu hoạch được huyết hà tướng quân bộ phận tán thành chú cũng không phải là độc lập đánh giết huyết hà tướng quân không cách nào thành trừ huyết hà gửi hồn cũng thu hoạch huyết hà tướng quân xương hảo hệ thống nhắc nhở sau khi xuất hiện huyết hà doanh đã tạm về trung nguyên tất cả tại hắn không định cùng huyết hà tướng quân la ma a quyết đấu trước sẽ không dễ dàng thả huyết hà doanh địa thiết lập lại đổi mới sau đó hắn đúng hẹn kích hoạt quỷ môn thông vũ thuật dẫn đạo ẩn giấu tại tu la máu quật có chi tu la quỷ tiến vào huyết hà doanh mỹ cảnh chúng ta bãi kiến huyết hà tướng quân nguyện tận tâm tận lực lấy khôi phục lại cái cũ quốc không giống với một đám có trí tu la quỷ thích thú p h â n chấn thiên l y giáo chủ t h ì có chút thất vọng đau khổ phiền thoái có linh trí huyết hà tướng quân ẩn vào phía sau màn lại có thể dẫn động vô trí huyết hà tướng quân xâm lẫn luồng mạng ngục cử động lần này đối ta có chút bất lợi nên p h á cục như thế nào làm thiên l y giáo chủ chuẩn bị hướng la khiếp đa mấy người phát đi truyền tin hỏi thăm nguyên do lúc bọn hắn lại theo thứ tự mất liên lạc là bị g i ế t vẫn là chủ động rời khỏi cũng được đạo môn trong kính tiên phật môn vương đông khắp sạch thiên cùng luồng mạng ngục đều có liên hệ có lẽ có thể tìm ra gương sáng chân nhân phân trần nhân、quả. d lúc này lưu cho thiên lý giáo chủ lựa chọn đã không nhiều lắm mà hắn đảm nhiệm chức vị quan trọng đạo môn trong kính trời sắp còn là lựa chọn tốt nhất vì thế hắn cũng không để ý tới trên chiến trường lóe lên tức gần cây lúa hương thổ điện cũng không còn đem nó coi là cần thanh trừ hai hoàng ẩm lần này hắn muốn làm một trận đại cục tốt nhất đem trong kính thiên huyết hà tướng quân cây lúa hương thổ địa thậm chí lớn kim diệu khổng tức vương cùng thất t i n h cung đạo nhân đều liên lụy trong đó muốn tranh đấu ta liền làm thỏa mãn các ngươi tâm ý lại nhìn là đạo pháp cao tuyện phật pháp vô biên vẫn là tà ma h u n g hãn âm ti thể lớn chu nguyên không biết thiên lý giáo chủ làm gì dự định đã nhặt bảy viên rơi xuống quang cầu rời đi bởi vì hắn sớm lấy đi huyết hà doanh tu la c ở cho nên lần này của mạng n ụ c chi chiến sáu vị tu la quỷ tướng đều không chiến kỷ trợ trận cũng tương tự chưa rơi xuống tu la cờ cũng là huyết hà tướng quân la ma a lần này rơi xuống mới vật phẩm đền bù tu la quỷ tướng sản xuất không đủ thiếu hụt đốt thu hoạch được huyết hà cờ áo khoác một huyết hà phệ hồn thương một s á t sinh tu la kiếm một huyết ma tu la giáp một huyết hà đoạt linh pháp một lần này thu hoạch cùng lần trước phụ trợ đánh g i ế t so sánh nhiều ba kiện trang bị thiếu một mai huyết hà tướng quân ấn huyết hà phệ hồn thương đánh g i ế t mục tiêu sau hồn linh đem rơi vào huyết hà lần nữa cùng nó lúc đối chiến huyết hà p ệ hồn thương đem đối với nó điệp ra xì、si、vô minh trạng thái sắc sinh tu la kiếm đánh rết mục tiêu sau hồn linh đem rơi vào huyết hà lần nữa cùng nó lúc đối chiến sát sinh tu la kiếm đem đối với nó điệp ra tham độc hại trạng thái huyết ma tu la giáp bị công kích lúc phản tổn thương ma nhiễm hiệu quả cung kích phát giận phẫn hận trạng thái gia tăng tu la huyết diễm cùng huyết ma đốt biển thuật vi lực chú phản tổn thương hiệu quả cùng tăng phúc trạng thái chịu ma thuộc tính ảnh hưởng huyết hà tướng quân nguyên bộ trang bị làm chu nguyên thấy được huyết ma chi đạo tàn nhẫn chỉ cần bị đánh giết một lần đến tiếp sau liền sẽ đối kích giết mục tiêu nắm giữ đặc công hiệu quả quả thực làm cho người không dép mà run huyết ma tu la giáp càng là kinh khủng bị công kích liền sẽ phản tổn thương ma, nhiễm trạng thái, cũng tăng lên tự thân ma hỏa thuật pháp tổn thương kể từ đó có thể chém giết huyết ma người không nhận hại đấu không lại huyết ma người lại khó xoay người chu nguyên điều khiển la hầu hóa thân trang bị bộ này vũ khí sau trong nháy mắt cùng huyết hà tướng quân la ma a có bảy thành tấn ư g tự mặt khác ba phần khác biệt là la hầu hóa thân khuôn mặt uy nghiêm hợp quy tắc không giống huyết hà tướng quân như vậy vông thả dữ tợn đơn giản mà nói chính là la hầu hóa thân có mấy phần nhân dạng huyết hà tướng quân xem xét chính là hung ma áp ủy nửa phần nhân dạng cũng không dù vậy la hầu hóa thân thanh danh như c ũ không sánh bằng huyết hà tướng quân cốt bởi huyết hà tướng quân chỉ là hung áp huyết ma hắn lại là tiếng xấu cố định la hầu huyết nếu là phật môn tôn giả bằng lòng theo hai người bọn họ người bên trong chọn một đ ộ hóa nhất định là huyết hà tướng quân thắng tuyển la hầu hóa thân thì nhanh vào luân hồi cũng may việc này sẽ không thực tế xảy ra hai người bọn họ người đều không bị chính phái thế lực dung thân đang lúc chu nguyên điều khiển la hầu hóa thân tự mình kết quả cùng một đám có trí tu la quỷ thương thảo phục quốc sự tính lúc hồ tan huyết hà tệ nạn đ ố n g nhiên hiện hiện đốt ba ngày chưa sát sinh đoạt linh tầm bổ ký thác c h i hồn đã thu hạch o được huyết hà trọc hồn trạng thái chú ở đây trạng thái dưới ba mươi ngày không sát sinh đ ạ t linh thần thuộc tính đem giảm xuống một chút sự thật chứng minh huyết ma c h i đạo cần c ẩ n cụ ba ngày không sát sinh có hại một tháng không sát sinh tổn hại mình nếu là để súng xuống kiếm mấy năm không sát sinh liền sẽ hoàn toàn tiêu tán quyết tuyệt như vậy c h i đạo hoàn toàn không có lui lại khả năng trừ phi thanh trừ huyết hà g ử i h ồ n tự đoạn huyết ma c h i đạo mới có mấy phần bông lỏng không gian bất quá ba mươi ngày thời gian rất dài không đến mức quá độ gấp gáp chu nguyên lại cùng một đám có trí tu la quỷ trao đổi nửa canh giờ cũng đem bọn hắn toàn bộ mời nhập tu la mười phu khiến sau vừa rồi kết thúc lần đầu nói chuyện sau đó hắn kích hoạt quỷ môn thông v thuật đi đến ở vào nhân gian lương quốc vụ ẩn sơn tỉnh tu tông hắn chuẩn bị lần nữa khiêu chiến tinh túc kỳ cục bí cảnh như tất cả thuận lợi chỉ đánh giết sáu mươi cấp tinh tú giáo hí một lần đến tiếp sau công phạt liền sẽ nhẹ nhõm không ít vì không bị thực lực không rõ sáu mươi cấp tinh tú giáo hí áp chế hắn còn cố ý lướt qua nhật nguyệt kim một thủy hỏa chi t i n h lựa chọn giỏi về phòng thủ thổ đức sao trời tiến hành khiêu chiến bất quá huyết ma chi đạo còn có cái khác tệ nạn khi hắn trọng thương năm mươi lăm cấp c h ấ n tinh giáo hí chuẩn bị dùng tam bảo c ả n khôn h ồ lô đem nó thu lấy lúc tam bảo c à n khôn hổ lô hoàn toàn không hề lay động cũng phát động mới nhắc nhở đốt ma khí không cách nào kích hoạt tam bảo c à n khôn hổ trời cao quân đã phát giác c à n khôn hổ lô bị tà ma cướp đoạt sắp phá giới mà đến chú có thể đem t a m bảo c à n khôn hổ lô lập tức trả lại đạo g i a m ô n nhân khiến cho lấy đ a n g ký hoặc linh ký lần nữa kích hoạt tránh cho bị trời cao quân phá giới trừ ma thế này chu nguyên lập tức thu hồi t a m bảo c à n khôn hổ lô cũng lấy thanh nguyên đ a n g ký đem nó kích hoạt đốt đạo mạch tắm cung thanh nguyên đ a n sạch trời cao quân đã bỏ dở phá giới trừ ma tiến hành nguy hiểm thật la hầu h ó thân suýt nữa trực diện trời cao quân chi u y t a n bảo c à n khôn hổ lô thiếu chút nữa cũng bị thu bể chu nguyên không biết la hầu hóa thân bị trời cao quân đánh giết sẽ hay không dẫn phát những hậu quả khác nhưng tam bảo cản khôn hổ lô tuyệt đối không thể mất đi nếu không đảm b i ệ t nếu là hỏi hổ lô đi hướng thế tất có nào đó đoạn thả i hí sự kiện không cách nào thúc đẩy đem tam bảo cản khôn hổ lô thu hồi thanh vật p h ẩ m sau chu nguyên điều khiển la hầu hóa thân kết thúc năm mươi lăm cấp chấn tinh gia ú ý, cũng mở ra sáu mươi cấp khiêu chiến sau một khắc tinh tú trên b à n cờ thổ đức chấn tinh đ ô n g nhiên rủ xuống một đạo huyền hoàng của sáng một vị thân mang màu vàng hơi đỏ g á p áo khoác huyền hoàng bảo uy vũ tướng quân tử đó đi ra thứ nhất cầm trong tay chấn mang ngọc bữa một tay cầm sơn nhạc thạch thuẫn cao chừng một t r ư ợ n g thân phụ b ụ i mù mắt thả huyền b a n g giọng nói như trung đồng danh hào tên đầy đủ là trấn tinh bản bệnh sáu mươi cấp huyền hoàng trấn ma tướng quân làm chiến đấu mở ra lúc c h u n g u y ê n phát hiện sáu mươi cấp không chỉ có đối tu la quỷ l á chất biến đối tinh túc kỷ cục đồng dạng l á chất biến trấn ma tướng quân công kích đều có cắt đá tùy hành như cắt vàng thủy t r i ề u giống như cồn tới đốt thu hoạch được huyền hoàng trấn ma trạng thái cắt giảm ma thuộc tính tam phúc bị trấn ma tướng quân đánh rết sau đem phong cấm một chút ma thuộc tính chú có thể vào hồn gử huyết hà tiêu hao điểm kinh nghiệm cọ g i a trấn ma trạng th c h u y ể n tu sau tranh đấu so chu nguyên tưởng tượng còn nguy hiểm hơn có chấn ma hiệu quả tự nhiên cũng biết liền phá ma trừ ma loại hình hiệu quả nếu l à bị trừ ma chi lực đánh giết có lẽ sẽ giảm b ấ t một chút ma thuộc tính chỉ có thể lấy sát sinh đoạt linh phương pháp khôi phục c ũ may chu nguyên giờ phút này ma thuộc tính là số không không bị huyền hoàng chấn ma trạng thái quá nhiều áp chế tại hắn cùng chấn ma tướng quân lẫn nhau tiêu hao lúc u minh âm thổ đặc hưu chuột người sự kiện xuất hiện lần nữa lần này chuột người người là một vị đeo kiếm đạo nhân một đen một trắng hai kiếm lẫn nhau trùng điệm tại cõng chân đạo tường vân cầm trong tay thanh tính bụi bặm hai cái quỷ môn đại tướng bởi vì hoạch tội vào tù tránh thoát việc này thiên lý giáo chủ vị này tân nhiệm thủ vệ đại tướng lại tránh không khỏi khi hắn bị bí cảnh chi lực đống nhiên chuyển di đến uổng tử thành cửa lúc liền biết ngày đêm lo lắng sự t ì n h rốt cuộc đã đến k h ổ quá hy vọng người tới là tà đạo tu sĩ nếu không phiền thoái liền lớn chương bốn trăm ba mươi tám mượn cớ phương pháp chương bốn trăm ba mươi tám mượn cớ phương pháp thiên lý giáo chủ tu chính là thi giải c h i đạo mặc dù cũng không phải là chính đạo nhưng cũng có khác với tà đạo tại đạo môn cơ bản hệ bên trong đại khái có bảng cửa cự phẩm dần dần phát tam thừa cùng đến chân diệu nói trong đó dần dần pháp tam thừa là chân đan vải pháp chi đạo một chứng tự ngã viên mãn một câu thuận thiên thành pháp có trên dưới có khác đa số chính đạo chân pháp bằng cửa c ử u phẩm thì có chút phức tạp hạ tam phẩm là tham dâm thị lợi phương pháp bao hàm thải bổ trộm mệnh giá tiếp trở thuật vị nói tà đạo thiên lý giáo chủ sở tu cũng không phải là thái nhất thủ thi thái âm luyện hình loại hình thượng thừa thi giải pháp không tính là bằng trên cửa tam phẩm thuộc về bên trong tam phẩm liệt kê vì thế hắn tu chính là bằng cửa phương pháp xem như có chút chuyển thừa tà đạo tu sĩ nhưng hắn thi giải có thành cựu cũng là có thể giải hình nắm tượng gián lột máy bay, bay. nhưng hắn thi giải chưa thành hồn rơi u minh không thể thoát phàm thấy thật chỉ thành mượn cớ phương pháp phương pháp này cùng huyết h à tướng quân hồn gửi huyết hải có chút tương tự đều là mượn cớ ngoại vật gánh chịu con đường phía trước để bụ tự thân có hạn chi thiếu bất quá tu la quỷ nhìn như chữ ác gia thân lại trời sinh có thể đi huyết ma chi đạo có huyết hải loại này cường hãn ngoại vật có thể làm ký thác thiên lý giáo chủ liền không cái loại này đãi ngộ hắn chỉ có thể tìm kiếm các loại linh vật không ngừng tăng cường chính mình mộ bia cùng thi cốt cả hai không thể nói ai ưu ai kém huyết ma quý ở không cầu hắn vật toàn lực tranh đoạt huyết hải liền có thể trọng sát sinh mà tiết kiệm tiền tài. nhưng chính ư phái chân tu lại là ngoại lệ bọn hắn không chỉ có chu tả phá ma trì năng còn có các loại siêu độ phương pháp mười phân khắc chế hắn thi giải mượn cớ chi năng đơn giản mà nói thiên lý giáo chủ giờ phút này cùng loại đặc thủ trói địa linh tuy không khống thủ một chỗ tệ nạn nhưng cũng chịu không được phật đạo chân tu lấy đại pháp lực đi siêu độ sự tỉnh nhưng uổng tử thành chuộc người sự kiện vốn là có lấy một phần tình cảm liên quan chính đạo chân tu cùng yêu tộc trưởng bối xuất hiện tỷ lệ khá lớn t à đạo tu sĩ cũng có bộ phận tham dự về phần tà ma hai chi lại là một cái cũ n g không một là âm t i chư bộ đối tà ma trận doanh không tuân theo quy củ hai là tà ma chi lưu cũng không chuộc nhân ý nguyện tà ma chi lưu cho dù là muốn giữ lại một vị nào đó v n g hồn cũng biết lấy n h ế p ổn cơ loại hình đồ vật thu lấy sẽ không chờ hồn về u minh lại đi chuộc về sự tỉnh bởi vậy thiên lý giáo chủ nguyện vọng cuối cùng không thể thành lần này c h u ộ t người người không chỉ có là chính đạo chân tu vẫn là xuất từ đạo mạch t á m cung trong thái hòa hôn nguyên xem t r u y ề n pháp chân nhân ký danh hào chức có đặc thù ô biểu tượng tô điểm âm dương hai màu thanh văn hóa dấu vết thượng thư thái hòa hai cái chữ triệ n vị nói sáu mươi cấp thư cùng chân nhân vui nghi l à m tiên l y giáo chủ nhìn thấy vị kia người mặc thái hòa hôn nguyên bảo gánh bác âm dương t ư b ù n g kiếm trung niên đạo nhân sau liền biết mình phiền p h ứ c lớn rồi cũng may chính đạo chân tu tương đối giảng quy củ cũng không vừa thấy mặt liền phát động công kích hưởng tử thành khi nào đổi một tướng kia tả đạo tu sĩ ta thiên đ i ệ này xung hoa khí nhân gian thái bình tâm sở sinh phương pháp cốt bởi nhân gian thái bình tâm thủ trọng âm dương hòa hợp mười phần c h ắ c chế dường như vong không phải vong dường như sinh sự sinh thi giải rơi hồn cũng may thái hòa hỗn nguyên xem t h u y ề n pháp chân nhân cùng hắn thi giải lúc trạng thái tương đối hẳn là không sánh bằng gia nhập âm t i sau lại tiến một bước hắn dù vậy hắn hay là chuẩn bị trực tiếp cho đi tránh cho cùng vô trí nhân sinh chết chém giết đạo trường mạnh khỏe ta xưa nay kính trọng đạo môn c h â n tu nhất là lấy nhân gian thái bình tâm nhập đạo thái hòa hôn nguyên xem tu sĩ không bằng cho ta kết giao thiện d u y ê n cơ hội ta chủ động nhận v ừ a ngươi trực tiếp vào thành chuộc người thiên lý giáo chủ nghĩ rất tốt tự mình cho đi là thất trách tiến hành cùng lắm thì lần nữa xuống chức chính là có thể thưa cùng chân nhân không có linh trí sẽ không để lấy chính bi chuộc d ò n người trình không đi, đi, đi kia phạm pháp trộn hồn sự tình chớ có nói nhảm ngươi tuy là bảng cửa tà đạo tu lại là chỉ tổn hại tự thân không á c người khác phương pháp vì thế ta mới cho ngươi thời gian chuẩn bị như lại n h i u loạn chuộc dòng người trình ta liền trực tiếp độc thủ giờ phút này thiên lý giáo chủ mới cảm nhận được hai vị quỷ môn đại tướng bất đắc dĩ không phải bọn hắn không có linh trí không hiểu biển báo mà là chuộc người người cũng không linh trí một lòng muốn đi chính quy quá trình cũng tốt tin đồn cuối cùng là cạn không bằng đánh rồi mới biết ta cũng nghĩ thử một chút bảng cửa chi thuật cùng chính đạo phương pháp có gì khác biệt n h ì ta cái này bảng cửa tà đạo có thể hay không thắng qua hơi kém một chút chính phái trật tu tạm chờ ta một lát một khắc đồng hồ sau ta định tới nên chiến đã chủ động nhận thua không làm được thiên lý giáo chủ cũng không còn hao tâm tổn trí trao đổi nhưng hắn cũng không thật đi chuẩn bị các loại linh vật đấu pháp mà là khống chế xích huyết hồng liên nhanh chóng bay về phía uổng tử thành công tội tư vừa vào phán quan điện hắn liền v ọ t tới uổng mạng phán quan trước người phán quan đại nhân hôm nay c h u ộ t người người chính là thái hòa hỗn nguyên xem có đạo c h â n tu ngươi nhìn phải chăng có thể lướt qua giao đấu trực tiếp nhường vào thành c h u ộ t người đang khi nói chuyện thiên lý giáo chủ lấy ra phúc thọ hồng liên trình lên thái hòa hỗn nguyên xem chuyển pháp chân nhân không hiểu biển báo hắn có thể vì nó biến thông chỉ cần có thể tránh đi cùng vô trí người chém giết nỗ lực một chút linh vật cũng là đáng nhưng hưởng mạng phán quan có chút cứng nhắc hoàn toàn không hề lay động đạo môn chính thống t á m cung pháp mạch lại như thế nào bọn hắn môn hạ đệ tử vô số đời đại không dứt như nghe kỳ danh hào là song thuận tiện ta âm thi chư bộ tránh không được đạo môn thuộc hạ lại để hắn đi chính quy quá trình nhìn có hay không tư cách c h u người có hay không thực lực p h ụ chiếu thân hữu nghe nói lời ấy thiên l y giáo chủ rất muốn đem thủ vệ đại tướng chi vị tặng cho hưởng mạng phán quan n h ư n g hắn tự mình đi cùng chuộc người, người đọ sức làm sao hắn chức quyền không đủ cũng không phải là công tào tư thưởng thiện phạt tác phản quan không có quyền điều động đồng liêu chức vị bởi vậy hắn chỉ có thể sớm phục d ụ n g các loại đạn dược cũng bị chính mình ra chỉ nhiều loại hộ thân t h u ậ t pháp tiến đến nên chiến một bên khác chu nguyên la hầu hóa thân tại cùng sáu mươi cấp huyền hoàng chấn ma tướng quân lẫn nhau tiêu h à o sao trời bản mệnh thêm chuyển tu chi năng dị thường cường hãn la hầu hóa thân có chiến đấu khôi phục chi năng chấn ma tướng quân cũng có thể thu nạp tình quang không ngừng khôi phục tự thân trạng thái phiên t o á i nhất chính là chấn ma tướng quân không bị đại đa số mặt trái trạng thái ảnh hưởng l càng càng kể từ đó hắn mới dần dần thu hoạch được ưu thế có thắng lợi khả năng kỳ thật chỉ cần tổn hại một thanh tu la cờ dẫn huyết hải chi thủy chạy ngược chiến trường hình thành huyết trì hoàn cảnh la hầu hóa thân liền có thể thu hoạch được địa lợi ra trì nhưng chu nguyên muốn đem có hạn huyết hải tu la cờ lưu cho chủ túc sát chi huy kim diệu cùng chủ giáp đất phong lôi một rượu vì thế mới chỉ hoãn tiết tấu chiến đấu không biết sáu mươi cấp chấn ma tướng quân sẽ rơi xuống cái gì hy vọng sẽ có chất biến phá hạn c h i vật chương bốn trăm ba mươi chín ngôi sen cơ hội chương bốn trăm ba mươi chín ngôi sen cơ hội sáu mươi cấp huyền hoàng chấn ma tướng quân mặc dù phòng cao máu dày nhưng vẫn là không thể hao tổn qua chu nguyên la hầu hóa thân theo chiến trường bị huyết h à cờ áo khoác tiêu hao linh khí cải biến địa hình chi năng dẫn xuất huyết h ả i chi thủy bao trùm chấn ma tướng quân dần dần khó chống đỡ ô huế đầu tiên là bị la hầu hóa thân xương v o n g chi quăng ngắn mũi tạo thành nhập ma hiệu quả sau đó bị tham độc hại si vô minh trạng thái theo thứ tự ảnh hưởng thêm nữa tu la huyết diễm tại dẫn phẫn hận trạng thái tăng phúc hạng. tăng lên không nhỏ bí lực đã có thể thiêu đốt mục tiêu khôi phục tự thân sinh mệnh lại có thể ô huế vũ khí làm chấn ma tướng quân chỉnh thể chiến lực không ngừng hạ xuống khi hắn hp thấp hơn ba mươi lúc đ n g nhiên tán đi hình người hóa thành một tòa bên trong thực bên ngoài hư c h i sơn mang theo đuổi mụ đất vàng đem la hầu hóa thân chấn áp theo lý mà nói la hầu hóa thân cao chừng ba t r ư ợ n g chấn ma tướng quân hình thể một t r ợ n g hắn không nên có năng lực chấn áp la hầu hóa thân nhưng này tòa hư thực c h i sơn hình thể không nhỏ chiều rộng sáu triệu cao có chín triệu đủ để đem la hầu hóa thân bao phụ trong đó đốt thu hoạch được sơn nhạc chấn ma trạng thái Ma t h u ộ chấn ma tướng quân là cực kỳ ưu tú hàng phía trước đơn vị không chỉ có thể kháng tổn thương thanh trừ mặt trái trạng thái khôi phục tự thân màu lam còn có mạnh khống tri năng nếu có người phối hợp hắn chiến đấu lúc này liền có thể xuyên tấu qua sơn nhạc hư ảnh tùy ý công kích chu nguyên la hầu hóa thân vậy phần chờ chấn ma tướng quân linh khí hao hết cũng không hiện thực năng lực khôi phục nên có thể duy trì không ngắn sơn nhạc chấn ma trạng thái cũng may chu nguyên bản thể cũng tại tinh túc kỳ cục bên trong có thể lợi dụng chấn ma tướng quân hóa sơn nhạc thời cơ phá giải ngọn núi lại để ta xem một chút huyền hoàng hậu thổ thần tinh chi thủy loại sen kỳ thuật v ũ sát hạt sen có thể khai ra như thế nào chi hoa căn cứ một khắc thổ một đoá bảo sen thắng qua nhiều đoá phàm sen chi ý chu nguyên tuyển một cái thanh linh liên tử thi triển nhất định có thể nhanh chóng xin sen nhưng chu nguyên cũng có ưu thế đó chính là khí hậu vật liệu thật tốt lại mục tiêu không cách nào di động vì thế hắn loại sen thuật thi triển vô cùng thành công lại dùng thần tinh chi thủy không ngừng đổ bạo hạt sen rất nhanh mọc dễ nảy m ầ m dán ra lá sen rút ra nhanh hoa lúc này hắn có hai lựa chọn một là tiến hành loại sen thúc đẩy sinh trường thu hoạch một nhóm mới hạt sen hai là tiếp tục nuôi sen nhìn cuối cùng có thể nuôi ra vật gì không cần suy nghĩ nhiều dường như chấn ma sơn nhạc cái này trạng thái đặc thù có chút hiếm thấy tự nhiên muốn hết sức nuôi sen kể từ đó chiến trường cân bằng cũng bị đánh vỡ nguyên bản chấn ma tướng quân hóa sơn nhạc sau hát về một mực tại duy trì liên tục tăng trở lại không có gì bất ngờ xảy ra chờ h p khôi phục lại trình độ nhất định sẽ chủ động rời khỏi sơn nhạc c h ấ n ma trạng thái lần nữa cùng la hầu hóa thân tranh đấu nhưng chu nguyên loại sen tiến hành cải biến chiến cuộc khiến cho h p bị lần nữa đ ẻ thấp tiến vào từng bước hạ xuống giai đoạn bởi vì trồng ra một cái hoàn chỉnh bảo sen cần thời gian nhất định vì thế hắn tại c h ấ n ma tướng quân h p thấp hơn mười lúc bắt đầu đối với nó chuyển vận sinh cơ hát thủy can đoan loại sen thuật có thể tiếp tục thi triển tại hắn an tâm nuôi sen lúc ở vào u minh âm thổ thiên lý giáo chủ đã cùng thư cùng chân nhân đã chiến đấu một đoạn thời gian sự thật chứng minh chính đạo phương pháp xác thực so tại đạo phương pháp càng thêm toàn diện loại này toàn diện thể hiện tại truyền thừa có thứ tự phía trên tức thái hòa hôn nguyên phương pháp lẫn nhau thành cựu lẫn nhau tăng phúc mà bàn g cửa phương pháp mặc dù đơn thể công hiệu không tầm thường lại lẫn nhau không liên hệ một cây chẳng chống b ư ớ c nhà bởi vậy cho dù thiên lý giáo chủ đẳng cấp so thư cùng chân nhân cao hơn cũng không cách nào áp chế thư cùng chân nhân thuận thiên giảng đạo pháp có nguyên linh thư cùng chân nhân chiến đấu phán định tri năng mười phần linh mẫn theo hắn thi triển giảng đạo chi thuật thân thể bên trong bỗng nhiên đi ra hai vị sáu mươi cấp tuần tra lôi đem hai vị tuần tra lôi chính là thành tiêu lôi pháp biến h à n h lôi có thể chu tà diệt quỷ lại áp chế thiên lý giáo chủ lựa chọn tốt nhất mặc dù đem nó bày ra sau thư cùng chân nhân tạm thời mất đi lôi pháp trí năng nhưng hắn còn có sung hỏa kiếm thuật có thể dùng cái này có thể hại khổ thiên lý giáo chủ cũng làm cho hắn thấy được cái gì là pháp có nguyên linh hai vị tuần tra lôi đem bày ra lôi vong không chỉ có sẽ không tổn thương thư cùng chân nhân sẽ còn trở về thân lần nữa hóa thành linh khí cho dù chu nguyên thấy này cũng sẽ tán thưởng giảng đạo phương pháp huyền diệu có linh càng hợp trong ngoài tuần hoàn không thương tổn bản thân Thiên trước giáo chủ mong muốn lý chủ điều á n h g ế thế giết chết t tuần thuận thiên trong một thể một tuần một tuần theo thư thể hai cha phá chi Khi hắn chuyển cha cha dựa sau, ra. lôi giải giảng ngoài lôi lại mới lôi nội đi i vị vào vị vị vị ưu cùng chân nhân cục. đem, đạo, đem đem đ sẽ có này làm hắn ý thức được nếu không có phá pháp diện pháp c h i năng liền không cách nào phá giải đạo môn pháp mạch giảng đạo c h i thuật chỉ có thể đem giảng đạo người đánh giết cưỡng ép thanh trừ giảng đạo c h i nguyên may mắn hắn không có kiêm tu ngoại đàn kiếm hoàn phương pháp nếu không hôm nay ta liền muốn lần nữa thi triển rơi hồn trở lại dân thuật ngoại đan tri đạo bao hàm toàn diện có thể giúp pháp có thể vận kiếm có thiên ể p lý giáo chủ từng cùng dạ xoa quỷ tướng thăm dò qua một chỗ kiếm hoàn bí cảnh hậu quả chính là dạ xoa quỷ tướng bằng vào ác q u thân phận thu hoạch được trọng điểm chiếu cố bị như bóng với hình ngoại đang kiếm hoàn phá thể đánh chết thiên lý giáo chủ thì thừa dịp ngoại đang kiếm hoàn khóa chặt dạ xoa quỷ tướng lúc đánh chết vị kia tu ngoại đang kiếm hoàn sau tìm u minh rèn đúc tư bên ngoài đan kiếm hoàn làm cơ sở phúc thọ hồng liên là hình rèn đúc ra một đoá tùy ý mà động xích huyết hồng liên không phải hắn không muốn giữ lại kiếm hoàn sát thương chi lực mà là hắn vô đối ứng kiếm pháp cùng đàn quyết không cách nào kích hoạt viên kia kiếm hoàn chỉ có thể đem nó rèn vì hắn vật nếu là thư cùng chân nhân đồng tu giảng đạo phương pháp cùng ngoại đan kiếm hoàn phương pháp hắn đem không có phần thắng khả năng cũng khó có thể thoát chiến lui tránh làm hai người cận chiến lúc giao thủ thiên lý giáo chủ phát hiện thư cùng chân nhân kiếm thuật giống nhau tinh diệu trong tay thư hùng âm dương kiếm một thanh mang theo dương hòa chi khí một than song kiếm tuần hoàn qua lại biết hùng thủ thư âm dương gặp gỡ sinh sung hòa chi khí nếu như không đánh vỡ âm dương hội hợp đại doanh được trùng chi thế thư cùng chân nhân liền có thể không ngừng lấy sung hòa chi khí chữa trị thân thể khôi phục linh khí công sát chi thuật có thể dưỡng sinh thật sự là phiền phái thiên lý giáo c h ủ biết như duy trì liên tục tiêu hao s n g ư ớ i lấy hắn linh dược dự trữ nhất định có thể mài chết thư cùng chân nhân có thể hắn lo lắng thư cùng chân nhân trọng thương lúc buộc phát trạng thái đây là bí cảnh yêu ma thường cũng có sự tỉnh thư cùng chân nhân cũng không thể ngoại lệ đáng tiếc ta thiếu k u y ế t thái hòa hỗn nguyên xem thuật pháp tình báo nếu không kỹ cảm chế định chiến pháp liền không cần lo lắng bộc phát chi hiểm lại tranh đấu hai khắc đồng hồ thiên lý giáo chủ đã hoàn thành rút lui bố trí liền chuẩn bị đến phán quan bút lưu lại bút tích chỗ k h ô n g chế xích huyết hồng liền xông vào hưởng tử thành cũng lấy ra lượng nghi gang t ấ p kính kích hoạt thuận lợi c h u y ể n t ố n g về hưởng mạng hụt mất đi mục tiêu thư cùng chân nhân đã tiến vào hưởng tử thành liền nhấc chân đi hướng hưởng mạng phán quan điện cùng lúc đó chú nguyên gieo xuống thanh l i ê n tử cũng mở ra đại hoa mở ra một đoá tím xanh bạo sen đốt nuôi sen thành công có thể lựa chọn bạo sen hóa kiếm hoặc hoa sen đồng tử、chú. bảo sen biến thành chi kiếm cùng đồng tử chính là hoa khai chi quả không cách nào hai lần bồi dưỡng chương 440, sông đ á n thanh l i ê n chương 440, sông đ á n thanh l i ê n bảo sen hóa kiếm cùng hoa sen đồng tử nhìn như là đối lập lựa chọn lại cũng không xung đột chu nguyên trong tay có không ít ngũ sắc hạt sen lại có thể tùy thời trồng ra một nhóm hạt sen thêm nữa thần tinh chi thủy có thể tìm ra 55 cấp hát thủy giáo h í lấy dùng huyền hoàng hậu thổ nhưng tìm 60 cấp huyền hoàng chấn ma tướng quân vật dùng bởi vậy, vậy hắn có thể theo thứ tự thu hoạch bảo sen kiếm cùng hoa sen đồng tử thậm chí là hoa sen đồng tử phối trí bảo sen kiếm khiến cho trở thành cầm kiếm đồng tử hoa sen đồng tử cùng bảo sen kiếm có khác biệt gì đồng tử có thể cầm kiếm tăng uy chu nguyên không có soán suýt ưu tiên tuyển hoa sen đồng tử chuẩn bị sau đó lại lấy loại sen thuật nuôi ra một thanh bảo sen kiếm đốt không phải một linh đơn vị không cách nào lấy điểm gốc sinh linh pháp kích hoạt hoa sen đồng tử phải trăng tiêu hao năm vạn điểm kinh nghiệm tiến hành hoa linh kích hoạt chú chưa kích hoạt đơn vị tương tự con dối không cách nào di động không cách nào thi triển thuật pháp như lấy điểm gốc sinh linh pháp kích hoạt có thể khóa định hảo cảm lại có thể lấy điểm gốc sinh linh pháp điều khiển hoa sen đồng t ử sự thật chứng minh một linh đơn vị có tự thân ưu thế chỉ cần thu hoạch được trồng chọn loại phó chức nghiệp cùng tương quan thuật pháp liền có thể có khác với cái khác yêu cầu không q u á phận gốc sinh linh pháp hẳn là sẽ có số lượng hạn chế nếu không lấy có hạn chi thân quá lượng điểm gốc chắc chắn tổn thương căn bản chu nguyên cũng không phải là một linh càng sẽ không cái gì điểm gốc sinh linh pháp đành phải thanh toán điểm kinh nghiệm tiến hành hoa linh kích hoạt sau một khắc hoa sen dễ cây đổi phun sáng lời rang khắp nơi tầm tầng giãn ra băng liệt khối khối núi đá chấn ma tướng quân lượng máu cùng đẳng cấp cũng nhanh chóng hạ xuống tím xanh bảo sen thu nạp đài hoa hóa thành hạm đạm dễ cây lá sen s ở sinh quang hoa đều tràn vào trong đó không bao lâu căn lá khô bại chỉ còn lại một đoá tím xanh bảo sen chiếu sáng dạng dỡ làm bảo sen lần nữa d ạ ã n ra lúc có một cao chừng ba thước áo xanh đeo kiếm đồng tử từ đó đi ra thanh tử liên hoa liền ẩn vào cõng h ó a thành thanh bảo hoa sen văn ký danh hảo chức có thanh l i ê n ô biểu tượng thượng thư thanh nguyên hai chữ tên đầy đủ là năm mươi lăm cấp thanh niên đàn thủy đồng tử cùng lúc đó c h ấ n ma tướng quân đẳng cấp rốt cuộc ổn định theo sáu mươi cấp huyền hoàng c h ấ n ma tướng quân biến thành năm mươi cấp huyền hoàng tướng quân biến thành sơn nhạc cũng theo đó tiêu tán v ị hắn c h ấ n áp la hầu hóa thân thừa cơ thương kiếm t ế x u ấ t mang theo huyết thủy giận hỏa tướng còn sót lại sáu thanh máu một kích t h a n h không đang lúc chu nguyên tiếp nối c h ấ n ma tướng quân g i á n g cấp rơi xuống chi vật thế tất giảm b ấ t lúc thanh l i ê n đồng tử đ ỗ n g nhiên rút ra gánh v á t chi kiếm trực chỉ la hầu hóa thân tốt à la hầu hóa thân tiếng xấu quá thịnh xem như phe bạn đơn vị thanh niên đồng tử giống nhau không cách nào cùng nó chung sống thế này chu nguyên triển khai đảo chút bức tranh đem sau đó mở ra loại s e n thuật xem xét thanh liên đồng tử thư giới thiệu hơi thở t u y tùng thanh liên đan thủy đồng tử giới thiệu thanh nguyên xem đạo nhân lấy loại sen kỹ thuật thanh linh liên tử chân đan c h i khí thần tinh c h i thủy huyền hoàng c h i thổ ôn dưỡng mà sinh thiên phú nhập đạo đạo mạch xuất thân nhưng tại nhân tộc thành trì cùng đạo môn các phái hành tàu m ộ t linh cỏ cây c h i thuộc có thể ra vào một linh loại bí cảnh sẽ không lọt vào trung lập đơn vị chủ động công kích sông đán chân đan tri khí thần tinh tri thủy hợp luyện làm cơ sở tất cả công kích bổ sung nước thanh chu t à hiệu quả lại nắm giữ hư đan mở ra thứ hai thanh mạng ạ thanh l i ê n có thể chống cự ô mấy loại không tốt trạng thái có thể tiêu hao linh khí chuyển hóa hình hoa sen thái chống cự phạm vi lớn thuật pháp công kích kỹ năng thanh l i ê n chu tả kiếm thuật thân theo k i ể m đến nhanh công chi thuật cùng tà ma đơn vị lúc chiến đấu uy lực tăng cường cũng vì điệp gia loạn khí trạng thái ngũ sắc bảo s e n pháp hoa khai có linh ngũ sắc nạp luẩn lúc chiến đấu thu nạp mục tiêu linh khí khôi phục tự thân linh khí cũng kích hoạt ngũ sắc bảo s e n trận trạng thái ti liên độ linh thuật lấy sợi tơ kết nối phe bạn đơn vị cũng tiêu hao linh khí vì đó khôi phục sinh mệnh、Chú. hoa sen năm màu đồng tử cùng nhau xuất chiến lúc tự động tạo thành ngũ sắc bảo sen trận tăng cường công thủ cũng phong tỏa đối địch mục tiêu thanh l i ê n đồng tử thực lực rất đủ mặt có công sắc k i ế m thuật có trị liệu năng lực thậm chí còn kèm theo ngũ sắc bảo sen trận có khống chế đối thủ trọng yếu nhất là lệ thuộc vào đạo môn trận doanh có thể đưa vào tường văn bí cảnh bên trong bất quá thanh l i ê n đồng tử chiến đấu phán định ít nhiều có chút cứng nhắc không thể hiệp trợ la hầu hóa thân chiến đấu xem xét sau khi giới thiệu chu nguyên lại thu lấy chấn ma tướng quân rơi xuống quả cầu ánh sáng màu vàng đốt thu h ạ c h được huyền hoàng hậu thổ giáp một chấn ma ngọc đ ú n một sơn nhạc thạch tuấn một trấn tinh bản mệnh châu một trấn ma tướng quân rơi xuống vật rõ ràng không phù hợp hắn thực lực nên là hàng cấp đưa tới hậu quả vì thế chu nguyên xuất nhập tinh túc kỷ cục bí cảnh lần nữa khiêu chiến thổ đức trấn tinh lần này hắn chuẩn bị nuôi ra một thanh bảo sen kiếm nhìn có thể hay không là thanh l i ê n đồng tử thay đổi trang phục sau đó lại đánh giết sáu mươi cấp trạng thái trấn ma tướng quân n h ạ c hoàn chỉnh rơi xuống vật tại hắn bận rộn loại sen lúc u minh em thổ cũng đã xảy ra một cái chuyện kỳ dị đó chính là chuộc người sự kiện tạm thời kẹp lại buồng m ạ n phán quan theo lẽ công bằng chấp pháp lấy thư cùng chân nhân chưa đánh bại thủ vệ đ không cho triển khai u ổ n g mạng mà quyền tìm kiếm v o n g hồn thiên lý giáo chủ một lòng tranh n ẽ mỗi lần bị bí cảnh chi lực truyền tống đến u ổ n g tử thành phía sau cửa liền tìm cơ hội truyền tống về rời đi như thế mấy lần u ổ n g mạng phán quan cùng thư cùng chân nhân cũng không chịu ảnh hưởng gì một người như thường c h ấ n thủ phán quan điện một người tại u ổ n g tử thành cửa chỗ chờ đợi cho đến xích phong thai ương kết thúc biến cố ngầm sinh thiên lý giáo chủ cho rằng đã tránh chiến không nhận trách phạt thuộc về du đấu trí năng như vậy chỉ cần kéo tới xích phong thai ương kết thúc chuộc người sự kiện tự nhiên sẽ bỏ dở như hắn suy nghĩ xích phong thai tương thối lui sau c h u ộ t người sự kiện xác thực kết thúc thư cùng chân nhân cũng bị bí cảnh chi lực c h u y ể n tống về nhân gian đạo xem nhưng ở âm t i chư bộ phán định hạng trận chiến này là thiên lý giáo chủ cố thủ cửa thành làm c h u ộ t người người không công mà lui vì thế cần mời khen như chỉ là như thế cũng là chuyện tốt thậm chí nhưng tại quỷ môn đại tướng thoát tội trước nhiều nhận lấy mấy lần âm t i ban thưởng có thể thư cùng chân nhân không thể đạt thành c h u ộ t người sự kiện tại phán định bên trong chính là thừa thuộc về tự thân đạo pháp không đủ cần mời đồng đạo trợ lực vì thế âm ty ban thưởng cùng khuyên bảo cùng nhau hạ đạt tướng vẫn cố thủ cửa thành hộ tạ âm ty chuẩn mực không thể không thưởng đây là công t à o tư thưởng thiện phán quan đặc biệt ban thưởng vũ khí lấy tư tướng quân võ uy bất quá tướng quân cần cẩn thận chút đạo môn một mạch đồng khí liên t r ì cho môn đồng đạo cũng sẽ lẫn nhau giúp đỡ lần này thư a cùng chân nhân bại lui mà về lần nguyện chắc chắn mang theo đồng môn sư huynh đệ tới chơi đến lúc đó tướng quân hết sức liền có thể nhưng cũng không cần sầu lo l ạ c bại sau để bọn hắn c h u ộ t người chính là nghe nói lời ấy thiên l y giáo chủ biết không thể lại đảm nhiệm thủ vệ, đại tướng Chi Vị, nếu không sau thủ vệ lúc tất có t h i hoạ vì thế hắn lập tức trở về uồng m ạ n ngục trải qua âm dương cự truyền tống đến trà xem xét tư phán quan đại nhân ta muốn tiếp mật thám chức vụ nhập nhân gian tà phái chi địa t r a ra phệ hồn luyện thi sự t ì n h tướng quân có thể cân nhắc tốt một khi đón lấy mật thám sự t ì n h đem tạm thời miễn trừ âm t i cắt chức chỉ giữ lại ám t r a giáo vi trước ta đã chuẩn bị sẵn sàng phệ hồn luyện thi sự t ì n h quá lớn n h ư không người dò xét âm t i lấy gì quản lý sinh hồn công tội thiện đây là nhân gian tà phái văn h ư ngươi lại tuyển một phái ẩn nút mà vào âm t i sẽ vì ngươi cung cấp phụ thân chi thi khiến tà ma nhân sĩ khó gặp mánh k h thiên lý giáo chủ làm mật thám là giả tạm thời ẩn nút là thật hắn tin tưởng chỉ cần mình không hề làm gì n đồng, đồng thời r tài n n ề n không thủ vệ đại tướng còn có thể tập thủ vệ ở mình có thể lôi kéo đồng bạn cùng một chỗ hoàn thành độ khó thăng cấp chuộc người sự kiện nhưng đối thiên lý giáo chủ mà nói t h n g bại sự tỉnh phong hiểm không biết tốt nhất phương pháp ứng đối chính là thoát thân rời đi vì thế hắn mới đón lấy ngày xưa không người hỏi thăm mật thám sự tỉnh Tốt thoát ố t t khỏi thủ vệ đại tướng chi bị mang tới đủ loại thai hoàng ẩm khi hắn theo cha xem xét tư phán quan trong tay tiếp nhận tà phái văn thư sau nhìn mấy lần liền đưa tay đem người quyền văn thư thả lại bàn xử án hắn lo lắng lấy người vì chủ tà phái thế lực sẽ được n h â n tộc triều đình coi trọng cũng bị khai linh trí dù sao tà phái cũng không có phật đạo võ như vậy g i ả n g cứu đề xướng ai đến cũng không có cự t u y ệ t sinh tử n ế u mệnh cho nên khai linh trí tỷ lệ khá lớn sau đó hắn mở ra ma quyền xem xét phát hiện những thế lực này nhìn so với dân tộc tà phái đáng tin nhiều tỷ như bạn cổ ma quật bên trong cổ trung đông đ ô o hung hạ năm từng người Nhân tộc bình thường tộc vì ư Nhưng hưởng lưu ơ hơi n nên không sẽ cùng nhắc lên liên trùng nhiều cũng ảnh hưởng hắn ẩn nuốt kế hoạch, thậm chí hơi không lưu ý liền trùng công g triều thậm quá kế kích. hệ. hoạch, chí sẽ sẽ cổ cổ ý bị v thế hắn lướt qua cần chấn an chi thuật khả năng bình thường hành t ẩ u thế lực chuẩn bị tìm một chỗ thường nhân không cách nào sống sót đặc thù hoàn cảnh không bao lâu hắn liền phát hiện phù hợp mục tiêu tên gọi ngũ độc mà giáo giáo chủ chính là ngũ độc thánh mẫu dưới có t h i ề m thiên thuế bay nô quân g i á n ôn sinh tích cung tử sái bọ cạp bá năm vị đại tướng nó cửa bên trong đều là ngũ độc chi khí thường nhân đi vào thập tử vô sinh như thế liền đoạn tuyệt giao lưu khả năng cũng sẽ không có thế lực duy trì liên tục phái người đi vào mất mạng còn nữa ngũ độc c h i trùng nên thuộc về yêu tộc lại thuộc về tà ma đạo cùng n h â n tộc triều đình rất khó lấy đạt thành quan hệ hợp tác phán quan đại nhân ta ý tiến về ngũ độc ma giáo mời ban thưởng ta phụ hồn c h i thi thiện ngươi tiến về sau cần điều tra ngũ độc ma giáo lấy gì pháp giam giữ sinh hồn cũng có thể hộ tống bị nhốt sinh hồn trở về âm thổ đang khi nói chuyện cha xem xét tư đại phán quan mở ra một ngụm bàn tay lớn nhỏ ngọc quan tài ra hiệu thiên ly giáo chủ tiến vào bên trong lại nhập trong quan ta lấy giả thi hoàn hồn pháp giút ngươi chiếm cứ ngũ độc môn nhân tri thân thể việc đã đến nước này thiên lý giáo chủ tự nhiên không thể lùi bước liền lách mình nhảy vào ngọc quan tài sau một khắc hắn truyền t ố n g đến một chỗ sương mù bao phủ trong sân trại hoặc bên cạnh vô trí người như vậy sửa sang lại các loại đ ộ c trùng hắn không biết rõ sở quốc sơn mang các trại phân thuộc hai vị phong quân một là ngũ độc tích cung tử hai là vu cổ sư âu cảng lại giữa hai người cũng không hòa thuận thường có tranh luận lẫn nhau đối địch mặt khác bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên gỡ r ư ớ c làm hai vị quỷ môn đại tướng tạm quy nguyên chức lập công chủ tội chờ thủ vệ đại tướng trở về sau lại vào tù sửa đổi trong lúc đó nếu là lập xuống công tích cũng có thể miễn trừ thời hạn thi hành án không nhận hình phạt nỗi khổ vô luận như thế nào thiên lý giáo chủ mục đích đạt đến trong ngắn hạn u minh âm thổ chi sự tình đem không có quan hệ gì với hắn nhưng tại hắn cẩn trọng ngụy trang vô trí môn nhân chỉnh lý các loại độc trúng lúc vẫn là bị người phát hiện dị thường cốt bởi vô trí môn nhân đều có cố định hành động lộ tuyến trường cư ngũ độc phúc lâu tích cung tử một cái liền nhìn ra dị thường bất quá hắn cũng không lỗ mãng hành động mà là ẩn vào ngũ độc phúc lâu lại xem thêm thêm vài lần xác định vị kêu ngũ độc môn người khác thường sau lập tức kích hoạt liên lạc vật truyền t ố n g rời đi xem như sở quốc phong quân bên trong cẩn thận âm độ tích cung tử ngay cả mình vương phụ đều không yên lòng chỉ có thân ở ngũ độc ma giáo lúc khả năng an tâm nghỉ ngơi vì thế hắn sẽ không chủ động công kích người l ạ thường mà là chuẩn bị đem việc này cáo chi sở hoàng phòng n g ừ a thực lực đối phương bất phàm chính mình không cách nào đối đầu vậy hạ ngũ độc môn bên trong xảy ra chuyện lạ có một môn người tựa như thu được linh trí không còn như thường ngày như vậy không chút gì phạm sai lầm có thể ta cùng môn hạ đệ tử đều không vì đó khải trí vì thế ta cho là hắn khả năng bị một loại nào đó kỳ thuật ảnh hưởng tới không biết bệ hạ đối với nó nhưng có hứng thú sở hoàng biết tích cung tử là ai việc k h á c sự tỉnh thiên bị ô càn g cũng là vì cố ý khiến cho bọn hắn hai người trở mặt lẫn nhau ngăn được Bằng không bọn hắn hai người một người thiện độc một người thiện cổ lẫn nhau liên hợp chính là phiền phái lớn nhưng t í c h cung tử dù sao cũng là hắn phong thần hắn không tốt đối với nó mặc kệ không hỏi suy nghĩ một lát sau liền đối với hồi phục truyền tin nói liệu tâm g i á g thị gần đây cấm chỉ môn đồ đệ tử tiến vào ngũ độc bí cảnh tất cả chờ thủy n g u y ệ t tiết qua đi lại nói t í c h cung tử nghe vậy cũng không sinh giận nếu muốn ngũ độc thánh mẫu cùng người lạ thường giao chiến hắn chỉ cần đi vào dẫn chiến liền có thể đến lúc đó cho dù là hắn ra tay trước chỉ cần đối phương dám phản kháng ngũ độc thánh m â u như cũ sẽ đối với phát động công kích nhưng hắn không dám đánh vượng một khi ngũ độc thánh m â u lặp lại hắn liền sẽ bị bí cảnh chi lực thiết lập lại bởi vậy hắn cần có thể xuất nhập ngũ độc bí cảnh bốn bộ vương ấ u cảng đến đây trợ chiến muốn thành việc này cần sở hoàng t ử đó bảo đảm nếu không bốn bộ vương ấ u cảng tuyệt sẽ không tiến vào ngũ độc bí cảnh vậy hạ sự tình hơi trọng yếu hơn thần chậm đợi tin lành sau đó hai ngày tất cả gió e m sóng lặng chu nguyên cũng tuần tự lấy loại sen thuật gom góp hoa sen năm màu đồng từ cùng n ũ sắc bảo sen kiếm trong đó hoa sen đồng tử có thể lực lớn cùng nhỏ dị chỗ khác biệt duy nhất làm kiếm thuật thiên v ệ có khác có nhanh chóng như lôi giả có sắc bén khó phản đối giả phân thuộc v ũ hành có thể kết ngũ sắc bảo sen trận mà ngũ sắc bảo sen kiếm lại có chút kỳ lạ vậy mà thu được bộ phận chấn ma chi năng linh nhận thanh l i ê n chấn ma kiếm giới thiệu thanh nguyên xem đạo nhân lấy loại sen kỷ thuật thanh linh liên tử chân đan chi khí chấn ma chi ý tụ khí hậu mà sinh hiệu quả thanh niên đánh trúng mục tiêu sau vì đó điệp g a sinh sen trạng thái duy trì liên tục giảm mất máu lam cũng tạo thành suy yếu hiệu quả tương sinh sống dưới nước khắc thổ khắc chế thủ thuộc, thuộc tính đơn vị công kích thủy thuộc tính đơn vị lúc sinh s e n hiệu quả gấp đội chấn ma công kích tà ma đơn vị lúc gáp chế ma nhiễm tà sâm trí năng đánh chết sau có thể thanh trừ bị điệp ra ma nhiễm tà sâm trạng thái ngũ hành bảo sen t a n g phúc ngũ sắc bảo sen trận hiệu quả phong tỏa chậm lại mục tiêu hành động lực cắt giảm các hạng năng lực khôi phục kết trận người ngũ hành tương sinh gánh vác sở t h ụ tổn thương chú thanh niên t h ấ n ma kiếm hiệu quả quả thực không tầm thường kèm theo trận phát t ă n phúc lại có chấn ma trí năng c h ú nguyên đem đối ứng ngũ sắc bảo sen kiếm là năm vị hoa sen đồng t ử thay đổi khiến cho bọn hắn thực lực tăng nhiều sau khi cũng có thể tùy thời bố trí xuống ngũ sắc bảo sen trận đối địch trừ cái đó ra hắn còn đánh chết một lần sáu mươi cấp trạng thái chấn ma tướng quân thu hoạch được một cái chấn tinh bản mệnh nhấn cùng một cái huyền hoàng chấn ma phủ linh phủ huyền hoàng chấn ma phủ giới thiệu huyền hoàng c h i khí chấn tinh c h i quang hóa thành sơn nhạc chấn áp tà ma hiệu quả ở vào chấn tinh bản mệnh trạng thái lúc có thể tiêu hao chấn tinh tri quang kích hoạt linh phủ nhân hóa huyền hoàng tinh xa tụ thổ thành sơn phu hóa chấn ma tri ý ngưng sơn nhạc chi hình、Chú. mục tiêu thứ tư thuộc tính thấp hơn thi thuật giả thứ tư thuộc tính lúc sẽ bị hoàn toàn phong cấm không cách nào di động không cách nào thi triển thuật pháp công kích thi triển này phù s a u ta cũng biết không cách nào di động cũng là có thể cho hương hỏa hóa thân sử dụng khiến cho hóa sơn chấn m à t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi hai ấn là thụ mệnh t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi hai ấn là thụ mệnh chấn tinh bản m ệ n h châu cùng chấn tinh bản m ệ n h ấn có chút khác nhau một nhập mệnh cung hóa t h i ế n m ụ một nhập mệnh cung hóa bản m ệ n h đặc thù linh bảo chấn tinh bản bệnh ấn giới t i ệ u mệnh cung người chính là mi tâm chủ bản thân phụ ý chí sinh thị nộ mệnh cung có chụt h ì bản bệnh chính vị vận thổ đức chi huy đức hạ xuống là linh có thể thụ chiếu mệnh sự tình p h ù mượn tinh quang điều hành quyền lực mỗi ngày chấn tinh có thể dẫn quang thụ tinh đến tận đây không mượn v ậ t ngoài tại phản thế hiện linh cơ hiệu quả trang bị sau khắc sâu vào mệnh cung hóa vị thu hoạch được chấn tinh bản mệnh trạng thái t h u mệnh có thể tiêu hao một chút thần t h ụ tính trao tặng mục tiêu chấn tinh nhập mệnh trạng thái chú mục tiêu chỗ chiếu chi tinh không phải thiên tinh chính là thụ mệnh người lấy phụ tinh thành sự tinh tiến thì nắm nâng thụ mệnh người dân quang có thể tiêu hao thần ý tinh lực dẫn động thiên địa tinh q u n g khiến cho tụ nhập mệnh cung hóa thành chấn tinh chi quang linh cơ có thể làm tương quan p h ụ lục điểm linh chính vị khiến cho từ phản hóa linh hiện hiện thần dị bản mệnh bản mệnh thấy tính cách n à y ấn bắt nguồn từ bảy chính hơn bốn chủ thiên địa phụ lật u người lấy làm gốc trung vi quân thần bỏ mình mệnh bể đều không cùng nhau thiếu chú có thể dễ mệnh p h á p đột phá hạn chế toàn bản thân chi mệnh số thấy bản ngã chi thiên địa. chấn tinh bản mệnh ấn giới thiệu ẩn giấu đi không ít tin tức thậm chí bộc lộ ra tinh túc kỷ cục bộ phận căn bản thu mệnh dẫn quang hai loại năng lực mượi phần bình thường linh cơ hiệu quả cũng có chút đặc thù sao trời nhập mệnh ấ n cùng sao trời bản mệnh ấ n đều có thể xem như phù ứng c h i vật là đối ứng phụ lục gia trì linh khí không cần thiết bỏ qua bản mệnh ấ n mà một mình thi triển trừ cái đó ra mấu chốt nhất thì là bản mệnh thấy tính cách hiệu quả đem nó cùng thụ mệnh hiệu quả lẫn nhau so sánh liền có thể đạt được cái gọi là chấn tinh bản mệnh ấ n cũng là người khác thụ mệnh c h i vật thụ mệnh cần tiêu hao thần thuộc tính người có bao nhiêu thần thuộc tính có thể tiêu hao nhiều nhất mấy chục liền nên thần tuyệt m à chết nhưng tăng thêm bí cảnh thiết lập lại tri năng liền có biến số sinh tử tử duy trì liên tục luân chuyển có thể làm ngàn người vạn người thụ mệnh như thụ mệnh người đủ nhiều lại đều là phụ thần kia cái gọi là bảy chính hơn bốn tinh quân sẽ bị nắm nâng đến loại trình độ nào trong lòng nghi hoặc không ngừng bốc lên ở giữa chu nguyên đại khái có hai loại suy đoán một là bí cảnh t i ê n tại mượn nhờ bản giới sao trời c ù n g người cường hóa nó bảy chính hơn bốn tinh quân loại phỏng đoán này cũng không quá mức dù sao bảy chính hơn bốn đại biểu nhật n g u y ệ t l ớ n rượu ngũ đ ứ c tinh rượu chư ác la hầu tội phúc kế đô trăm phúc tử khí giết người một m ư ơ bốn như thế phúc họa giết người âm dương ngũ n ư c chi sĩ cho dù tại bí cảnh t i ê n hẳn là cũng không thấy nhiều thậm chí được cho sao trời một mạch nhân tài kết xuất bí cảnh thiên thêm chút p h ụ tình hình thực tế thuộc bình thường hai là có bản giới bảy chính hơn bốn chi sĩ mượn lượng giới tranh chấp cơ hội dung nhập bí cảnh thiên nếu là như vậy bất luận hắn là lấy thân vào cuộc vẫn là ham bí cảnh thiết lập lại trí năng muốn mượn chúng phụ tinh nắm nâng thành đạo hắn đều thành công một nửa v ề phần còn lại kia một nửa cũng chỉ có thể giao cho hậu nhân phụ trợ cùng thời gian tôi hóa dù sao dung nhập bí cảnh thiên hậu sẽ tiêu tán linh trí không tồn tại có thể tùy thời điều chính sách lược bài toàn ẩm dương ngũ đức phúc họa giết người cuối cùng quá mức dừng giả nếu chỉ lấy âm dương hoặc là ng làm sẽ tiến triển càng nhanh đ à m v i ệ t cùng thất tinh đạo nhân đều khuyên bảo qua c h u n g nguyên tu hành như phong làm nện vững chắc cơ sở một đường cao tiến quả quyết không có vạn đạo cùng tu liên lụy tự thân lý lẽ còn nữa bất luận là âm dương vẫn là ngũ đức cho dù là phúc họa giết người chi đạo một khi đang lâm đỉnh núi khẳng định so ở vào phong đ ấ y toàn bộ tu giả nhìn càng xa cách thiên thêm gần như tinh túc k ỳ cục bí cảnh tạo ra chi nhân là bản giới người khả năng này cao nhất chính là phù công hắn muốn làm gì là muốn lấy âm dương ngũ đức phúc họa giết người ảnh hưởng bí cảnh thiên vẫn là muốn coi đây là cơ phát triển một mảnh t i ể u t h i ê n địa, dung nạp mất thế trẻ mồ côi chu nguyên hồi tưởng lại thi triển n g u y ệ t kính thuật lúc nhìn thấy song thiên dẫn khí hắc b ạ c h lẫn nhau nhiễm c h i tướng đông cảm giác tinh túc kỷ cục tới có như vậy mấy phần tương tự có lẽ tinh túc kỷ cục chính là p h ù công c h i cục bởi vì ở vào ngoài cuộc khó mà thành sự vừa rồi lấy thân vào cuộc ăn mày mà rơi chu nguyên càng muốn tin tưởng tinh túc kỷ cục bí cảnh cùng bản giới người có quan hệ bởi vì nguyện cung bí cảnh khiêu chiến đẳng cấp là một chín mươi chín lấy bí cảnh thiên chặt chẽ cẩn thận đã có nguyện thần tri chủ liền sẽ không xảy ra đi ra tại kỳ k h á i bảy chính hơn bốn nếu không b i tắc kín đáo trên giới đẳng cấp cùng thân phận chức vị liền sẽ xuất hiện xung đột như tinh tú bí cảnh b ả y chính hơn bốn người thật sự là p h ù công có lẽ bản giới phá hủy lúc cũng biết còn lại sinh cơ có thể phần này bản mệnh ấn tại ta mà nói cũng không phải là tốt vật chính là nắm nâng người khác chi đạo may mắn có thể sử dụng dễ mệnh pháp đột phá hạn chế toàn bản thân chi mệnh số thấy bản ngã chi thiên địa nếu không cái này sao trời bản mệnh ấn liền cùng ta vô duyên chu nguyên trong tay có ngũ đức dễ mệnh pháp, phương pháp này chính là tình tú tông tử khí đạo nhân chỗ thụ hướng lên ngược dòng tìm hiểu cũng thuộc về phụ công một mạnh bí cảnh hạn chế vừa vặn có thể bị p h ù công phương pháp phá khiến cho hắn trong lòng phỏng đoán càng thiên hướng về p h ù công vào cuộc chỉ có cái loại này sư đồ truyền thừa mới có thể lưu lại học sư cùng xuất sư hai con đường như đối với người ngoài vì sao lại có như thế bảo vệ c h i tâm tinh tú tông huyền thủy bộ đều tại tay hạ nguyệt sẽ chuyển thừa thuận pháp ta cũng có chỗ tu tập như thế ta cùng p h ù công một mạch liên lụy không cạn không tốt vạch trần tinh túc k ỳ cục bí ẩn làm chu nguyên đi xuống tinh túc k ỳ cục chuẩn bị khiêu chiến cái khác sao trời tướng có lúc thủ đức chấn tinh đột rủ xuống cột sáng hóa thành một ngụn h u y n hoàng ngọc thạch bảo dương hắn đi ra phía trước xem x phát hiện trong đó không chỉ có huyền hoàng c h ấ n ma tướng quân c h i vũ khí còn có một cái như ảnh như ảo hoàng ngọc bảo ấn đốt thu hoạch được thụ chấn tinh bản mệnh ấn lấy chấn tinh chi quan g kích hoạt có thể rơi vào mệnh cung đến chấn tinh bản bị chú n à y thụ bắt nguồn từ bảy chính hơn bốn chủ thiên địa phụ l u ậ n người lấy làm gốc trung vi quân thần võ m ì n h mệnh bệ đều không cùng nhau thiếu tinh túc kỳ cục bí cảnh ảnh hưởng bắt đầu hiện hiện bản mệnh chi v ậ t không cần nhặt bảo dương bên trong cũng có chỗ thụ thì ra cũng không phải là bảo dương mở không ra sao trời mệnh ấn mà là thực lực không đủ người khó nhập thế cuộc người c u n g bí cảnh yêu ma không cách nào nhặt rơi xuống vật lại có thể mở bí cảnh bảo dương thu hoạch linh vật nếu thực lực cường đại khải trí đại ma khiêu chiến tinh tú bí cảnh như thế nào nhịn xuống dụ hoặc không nạp tinh khắc sâu vào mệnh cung phương pháp này quả thực tinh liệu quân cờ từ trước đến nay nhân ma không cự tuyển pháp có âm dương ngũ đức ma thấy phúc họa giết người không biết khổng tức phải t r ă n g vào cuộc lấy tính cách của hắn nên sẽ không nhận nạp bí cảnh mệnh ấn chu nguyên đem bảo dương đoạt được thu sạch nhân vật thành phẩm của sau lần nữa xuất nhập bí cảnh khiêu chiến lên thủy đức thần tinh hắn muốn gom góp ngũ đ ứ c bạn mệnh ấn thấy bọn nó thư giới thiệu hơi thở bên trong có tồn tại hay không cái khác tình báo về phần khổng tức sự tình không cần xuất ruột hắn có thể dựa vào chuyển thế phương pháp cường hóa tự thân nên chưa tham gia tinh túc kỳ cục nếu không liền nên bỏ mình mệnh về, đều không cùng nhau thiếu tại hắn chuyên tâm chiến lược tinh tú bí cảnh lúc sở hoàng cũng tại du thuyết một đám long trúc thiếu quân chư vị ta hoành giang thủy tộc vốn có tám bị long trúc thiếu quân lại phải ti luật thiếu khanh cùng cầu long đại tướng nhập long cung làm rạnh rỡ cho là thủy tộc đại hương nghệ ra không bằng chúng ta liên hợp tiến vào nguyện cung bí cảnh tìm tòi hư thực chỉ cần không lô mãng trùng xác định vô thai họa tổn thương nước chi thiếu quân lời nói không phải không có lý nhưng n g u y ệ t cung phiêu miểu cơ duyên chính là n h ậ p chúng ta như thế nào kết bạn mà đi việc này không khó ta có thủy n g u y ệ t sinh huy ngọn nhưng tại thủy n g u y ệ t tiết lúc chiếu dọi n g u y ệ t cung môn hộ chương bốn trăm bốn mươi ba tái khởi dễ trận chương bốn trăm bốn mươi ba tái khởi dễ trận n g u y ệ t cung bí cảnh vấn đề lớn nhất không phải đến cỡ nào hưng hiểm mà là phiêu miểu khó n h ậ p nếu không có ty luật thiếu khanh ở đây sở hoàng sẽ không xuất ra thủy nguyện sinh huy ngọn tránh cho chúng thiếu quân bị lợi ích c h ố đuổi lẫn nhau liên hợp đem thủy nguyện sinh huy ngọn coi là thủy tộc tổng cộng có chi vận có tin luật thiếu khanh ở đây liền không cái loại này sầu lo thiếu khanh như sinh tư tâm liền sẽ tự ấu danh n h â m thành chỉ có giữ gìn chuẩn mực khả năng tụ hợp t u y ệ t ngạo long trúc điểm này rất trọng yếu nếu không long trúc thiếu quân n h ậ p nguyệt cung sau rất khó r ắ c tay chung tiến chắc chắn sẽ chia mấy tiểu đội riêng phần mình thu lợi nước chi thiếu quân đã có phương pháp liền c h i môn chúng ta xác thực không thể thác thất lương cơ nhưng tất cả thu hoạch nên phân chia như thế nào thiếu quân cung cấp vào cung môn hộ lẽ g i a nên n lấy thêm một chút thời gian chiến tranh xuất lực nhiều người cũng làm nhiều chút hồi báo nếu chỉ đến một chút vụn vặt linh vật mấy vị thiếu quân đều có đại lượng làm sẽ không để ý như bất ngờ thu hoạch được t r â n quý linh vật chúng thiếu quân lại đều muốn muốn khó tránh khỏi phô trường tự thân c h i công d è m pha người khác c h i dũng thậm chí lẫn nhau sinh đoán ghen ghét tranh đấu ta là thủy tộc đại thừa tướng có giữ g ì n thủy tộc cục diện chính trị chi trách nói ra lời ấy không phải ngăn cản chư vị làm việc mà là nghị song trường kế tiếp t r ì n h phía sau điểm lợi chính là chúng quân nước hẹn mà không phải nặng bên này nhẹ bên kia còn long nguyên tự không muốn trung thiếu quân bởi vì nguyện cung linh vật lẫn nhau kết thù kế toán vì thế cố ý tại không thu được gì lúc nói r õ lo lắng m ờ sở hoàng đăng khi nói chuyện nhìn về phía chu nguyên tử ly hóa thần cử động lần này rất như là thiếu khanh một phái thuộc thần đăng vì đó m ê u cầu quyền lực cùng danh vọng nhưng chu mới biết phân phối sự tình không tồn tại mọi người đều phục tình huống hoặc nhiều hoặc ít sẽ có người sinh lòng bất mãn thống chi hắn đối mặt vẫn là một đám kiệt ngạo long trúc lấy bọn hắn bản tính một khi động v õ chắc chắn cho là mình xuất lực nhiều nhất lẽ ra nên thu hoạch lớn nhất lợi ích nguyên bản việc này nên từ còn long nguyên tự tác hợp thương nghị nhưng chu nguyên hiện tại là ti luật thiếu khanh đã được hưởng lòng cung chức quyền liền muốn ở giữa điều giải thủy tộc mọi việc b ấ t quá việc này không làm khó được hắn không cần làm được không sai chút nào chỉ cần nhượng độ bộ phận lợi ích để bù người khác liền có thể làm chúng thiếu quân tâm phục khẩu phục dù vậy hắn cũng sẽ không ăn thiệt hỏi chú thiếu quân không cách nào nhặt rơi xuống vật đủ để khiến cho hắn trở thành thu lợi người nhiều nhất chứ bị lại nghe ta một lời nguyện cung bí cảnh thần bí cao xa cơ hội tốt như vậy không thể không dò xét ta sẽ tận lực công chính phân phối thu hoạch linh vật nếu có bất mãn người có thể dùng ta chỗ lấy được làm sơ đền bù nhưng cũng không thể quá độ t i ê u hành khen ngợi mình uy m à miệt thị người khác thiếu khanh dày rộng chúng ta tự nhiên tin được thiếu khanh một đám thủy tộc thiếu quân thấy t i luật thiếu khanh bằng lòng nhượng độ tự thân lợi ích đền bù người khác bất mãn liền không nói thêm gì nữa sở hoàng càng là nghi ngờ nhìn chu nguyên một cái trong lòng thầm nghĩ t i luật thiếu khanh như thế dày rộng không phải chân thành chi sĩ chính là tính toán sâu lớn hắn tin tưởng một vị thiếu quân xuất chiến thu hoạch không cách nào làm ra thân bất phạm ty thi luật thiếu khanh ghé mắt dù sao một vị thiếu quân thực lực có hạn thu hoạch linh vật sẽ không vượt qua năng lực bản thân phạm vi nhưng mười vị thiếu quân liên thủ thu hoạch liền không nói được rồi khi đó thu hoạch chi vật nên có chút chân quý có khả năng sẽ làm ti luật thiếu khanh thất l u ô n lại xem đi nguyện cung linh vật chưa vào tay lúc này hứa hẹn cho là chân tâm cần chờ sau đó lợi ích m ê mắt linh vật loạn tâm lúc lại nhìn hắn có mấy phần thủ n g ư hoành giang thủy tộc muốn vào nguyện cung sự tỉnh khiến chu nguyên tăng nhanh khiêu chiến tinh túc kỷ cục tốc độ sau đó một ngày hắn tuần tự đánh bại nước lửa mục kim bốn vị sao trời tướng quân cũng thu hoạch đối ứng sao trời bản mệnh n h n sở dĩ tốn hao lâu như thế thời gian là bởi vì hoa sen năm hầu đồng tử không thể phối hợp la hầu hóa thân chiến đấu trong đó hoa đức mê hoặc tướng quân thuật pháp cường hành lại bị huyết h ả i chi thủy khắc chế thủy đức thần tinh tướng quân thì dễ bị huyết h ả i chi thủy ố b ế cũng tương đối dễ dàng đối phó chỉ có kim một hai bị sao trời tướng quân quá mức khắc chế la hầu hóa thân một có phóng tầm mắt kim quang tiến hành thân hóa lưỡi đao trí năng một phong lôi đi theo thiện ép tà ma vì thế hắn hao tổn huyết hải tu la kỳ tướng bản cờ chiến trường hóa thành huyết trì lại có điên c n g tu la quỷ theo đỏ ngấn vết nước sông ra gánh vác áp lực la hầu hóa thân mới tuần tự đánh bại k i một m hai vị sao trời tướng vân trận chiến này mặc dù nỗ lực không ít thời gian cùng hai thanh huyết hải tu la c ở cũng tương tự thu hoạch không nhỏ tại nhiều lần chiến đấu bên trong la hầu hóa thân lấy huyết hà đoạt linh thuật thu được một lần huyết hải phản hồi bởi vậy tạo ra một chút ma thuộc tính cũng được cường hóa đến sáu mươi mốt c ấ p trạng thái trong lúc đó hắn còn thông qua đánh giết cường hóa thiên phú thu được một chút tinh t h u tính nhưng lại chưa lần nữa thu hoạch được đẳng cấp cường hóa điều này làm hắn ý thức được chuyển tu về sau đẳng cấp nên cùng thứ tư thuộc tính càng thêm chặt chẽ tinh khí thần thuộc tính thì biến thành nhận tính phụ trợ trừ cái đó ra thu hoạch lớn nhất chính là mấy loại cùng loại huyền hoàng chấn ma phủ linh phủ lôi quang chu tả phù ở vào thuế tinh bản mệnh trạng thái lúc có thể tiêu hao thuế tinh chi quang kích hoạt linh phủ nhân hóa mục đức tinh s a tụ khí thành lôi phù hóa chu tả chi y đi lôi đ ỉ n h một kích tổn thương bị khinh bị thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính ảnh hưởng nay phù có thể công tối lui lấy thân hóa lôi tốc độ cực nhanh ở vào ưu thế lúc có thể truy kích mục tiêu thân ở thế yếu lúc có thể hóa lôi thoát thân hát thủy đáng ma p h ủ ở vào thần tinh bản mệnh trạng thái lúc có thể tiêu hao thần tinh chi quan kích hoạt linh phủ nhân hóa thần tinh chi các hành khí là nước phù hóa đáng ma chi ý cọ rửa quần ma tổn thương bị khinh bị thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính ảnh hưởng n à y phù không thích hợp tại hoành giang long quân trước mặt thi triển dễ dàng bị lấy huyền l o n g vải nước cờ thu đi nhưng có thể đối kháng có phần hóa chi năng tả ma đơn vị ánh đến luyện tâm p h ủ ở vào mê hoặc bản mệnh trạng thái lúc có thể tiêu hao mê hoặc tinh quan kích hoạt linh phủ nhân hóa mê hoặc tinh sa thần dẫn là lửa phù hóa luyện ma chi ý tiêu đốt ma tâm t ổ thương chịu thần thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính ảnh hưởng. nay phù thuộc về phá ma loại tổn thương nhưng tại chiến đấu lúc bắt đầu áp chế tà ma thứ tư thuộc tính cũng dùng cái này tranh thủ đối địch ưu thế thái bạch tốc sát phù ở vào thái bạch bản mệnh trạng thái lúc có thể tiêu hao thái bạch tinh quang kích hoạt linh phù nhân hóa thái bạch tinh c ắ t tụ tinh làm vũ khí phù hóa tốc sát chi ý chạm ma phá pháp tổn thương thụ tinh thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính ảnh hưởng nay phù có thể thân hóa lơi đ a o đi tốc sát một kích cũng dùng cho chống cự các loại thuật pháp lấy sắc bén chi nhận chém ra đột kích thuật pháp cái này bốn loại linh phù cùng huyền hoàng chấn ma phù cùng loại đều là thân thể chuyển hóa phương pháp mặc dù tổn thương khá cao lại thiếu đi mấy phần linh động không thể không tiếp xúc mục tiêu cũng cùng nó đối kháng chính diện chú nguyên kết thúc tinh túc kỳ c ụ c khiêu chiến sau cũng không rời khỏi bí cảnh mà là trang bị bên trên thuế tinh bản m ệ n h ấn tại không người quay r à y một mình khiêu chiến bí cảnh bên trong kích hoạt lên ngũ đức dễ mệnh trận lần này hắn muốn đem ngũ đức nhập mệnh thiên phú thăng cấp làm ngũ đức bản m ệ n h nhìn sẽ sinh ra loại biến hóa nào theo dễ mệnh pháp kích hoạt hắn ngũ đức rượu thế mệnh cách bắt đầu mất cân bằng bởi vì một sinh h o ạ lý lẽ hỏa đức mê hoặc chi tinh bỗng nhiên nở rộ nóng bỏng quang huy như một vòng rượu thế mặt trời đỏ giống như đ phía dưới nước biển bên trong cũng chiếu dọi ra một vòng mặt trời đỏ cái bóng đem bốn quả rơi tinh khu ra mặt biển đốt thu hoạch được trạng thái đặc thủ m ê hoặc thủ tâm tứ đức treo hơi thở